nghe được cái thanh âm này mục dịch trong lòng run lên lập tức cứng tại nguyên chỗ là hắn thanh âm này đối mục dịch cũng không xa lạ gì ngay tại mấy tháng trước hắn nghe qua vài câu lúc ấy hắn đang từ luyện thi quật trong đào tẩu mà nói lời nói lao giả chính là kia tên cấu nguyên kỷ luyện thi tu sĩ hắn làm sao sẽ lại tới đây có phải hay không là nghe lầm mục dịch vướng mày lúc này trong cung điện hai người đang tại đối thoại một thiếu niên thanh âm hồi đáp bách nhân chi huyết đều chuẩn bị xong Huyết linh chi cũng thu thập rất nhiều. Chỉ là cái này huyết linh chi, cuối cùng làm như thế nào dùng. Mục dịch không tiếp tục nghi kỵ, thiếu niên này thanh âm hắn cũng có thể phân biệt nhận ra, đúng là trong đó một gã luyện thi tu sĩ. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai, like, cái kia chút ít luyện thi tu sĩ từ luyện thi quật đảo tẩu về sau, vậy mà đến nơi này. Bọn hắn lá gan cũng thật sự là không nhỏ, không biết có mưu đồ gì. Ý niệm tới đây, Mục dịch cũng không có lập tức ly khai, mà là vẫn không nhúc nhích tính tâm lắng nghe lao giả nói ra cái này sư huynh ta cũng không rõ ràng lắm các loại bảy ngày sau hại sư thúc đến chủ trì thức tỉnh nghi thức lúc chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy rồi trước đó chúng ta chỉ để ý dựa theo sư thúc phân phó không ngừng dùng trăm tên tu giả chi huyết đổ vào chuyển luân vương cùng thu thập huyết linh chi là được cái này chuyển luân vương đại nhân hôm nay cũng chính là một cô đan sĩ luyện thi đi vì hà sư thúc như thế coi trọng thiếu niên không hiểu hỏi cái này ta cũng không được rất rõ ràng bất quá ta nghe nói Chuyển Luân Vương đại nhân có hết sức đặc thù thần thông, đại khái là Hải Sư Thúc cần muốn nhờ hắn thần thông, làm một ít chuyện. Lao giả suy đoán nói, cũng không biết nơi này là hay không an toàn, vì sao nhất định phải lựa chọn ở chỗ này thức tỉnh chuyển Luân Vương. Thiếu niên vẫn còn có chút lo lắng. Lao giả nói ra, Hải Sư Thúc nói, thức tỉnh chuyển Luân Vương nhất định phải tại cực âm chi địa, hơn nữa phụ cận chết qua vong hồn càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể mượn nhờ âm lực lượng cùng chăm tu chi huyết thức tỉnh chuyển Luân Vương cái này loạn táng cốc là phụ cận có thể tìm tới sau cùng nơi thích hợp về phần an toàn nói đến đây lão giả ngừng lại một chút mang theo ba phần khinh thường ngự khí tiếp tục nói loạn táng cốc nguyên bản chính là nơi vô chủ cũng không có cái gì bảo vật ở đâu sẽ có người tới đến nơi đây Trung quanh tiểu môn tiểu phái những tu sĩ kia tu đồ cũng không tạo thành cái uy hiếp gì thiếu niên lại nói bất quá sư đệ vẫn cảm thấy chúng ta có lẽ tăng cường phòng vệ chỉ làm cho hai cái tu đồ canh giữ ở cốc khẩu quá không an toàn rồi chỉ sợ bất kỳ một cái nào tu sĩ đều có thể xông vào tiến vào lão giả bất đắc dĩ nói buồn môn bây giờ không phải là nhân thủ không đủ sao ngươi sư huynh của ta đệ hôm nay tổng cộng cũng chỉ như vậy mấy người chẳng lẽ còn đi thay phiên canh giữ ở cốc khẩu hay sao hơn nữa cái gọi là dấu đầu hở đôi chúng ta càng là tầng tầng phòng hộ càng dễ dàng khiến cho hoài nghi vạn một tin tức truyền ra ngoài khiến tu sĩ khác lầm cho là chúng ta tại loạn táng cốc trong tầm bảo một dỗ dành mà vào ngược lại hư mất đại sự Các loại bảy ngày sau thức tỉnh nghi thức chính thức bắt đầu ngày đó, chúng ta lại thêm mạnh mẽ đề phòng. Thiếu niên đại khái là nhận đồng lao giả lời nói, sau nửa ngày không có hỏi lại cái gì. Cái này trốn trốn tranh tránh thời gian, không biết lúc nào mới là cái đầu. Thiếu niên bỗng nhiên than nhẹ nói ra. Lao giả cười nói, người trẻ tuổi lấy gấp cái gì, các loại thánh tôn chúng sinh. Xuất lĩnh buồn môn một lần nữa thống lĩnh tu tiên giới, ta và ngươi đều cũng có công người, tự nhiên cũng là rất nhiều chỗ tốt. Đến lúc đó trong tu tiên giới bừa bãi khoái hoạt, đều tùy ngươi lòng ta ý. Nghe đến đó, mục dịch lại càng hoảng sợ. Những người này mưu đồ, quả thực không nhỏ. Bất quá chính là hai gã tu sĩ, coi như là sau lưng còn có một chút đan sĩ tiền bối, cũng muốn thống lĩnh tu tiên giới. Không khỏi có chút khoe khoang khoác lác. Truyền tin tông môn, lại đem cái này thi môn ổ chút một lần hành động diệt trừ. Mục dịch thầm nghĩ trong lòng. Đúng vào lúc này, đột nhiên một cỗ thần niệm hướng hắn nơi đây quét tới Mục dịch lập tức bại lộ không thể nghi ngờ. Có người. Lao giả kinh hãi, sắc mặt đại biến đồng thời hướng một dịch nơi đây một tiếng gào to. Đi ra. mục dịch đang muốn quay người chạy trốn, nhưng không biết Lao giả phát động cái gì cơ quan. Phía sau hắn sơn động thông đạo, lập tức bị một mặt trống rông xuất hiện tường đá ngăn chặn. Mục dịch trong lòng than nhẹ một tiếng, cấu nguyên kỳ tu sĩ thân nghiệm, muốn rõ ràng cường đại hơn một ít, rốt cuộc phát hiện hắn. Lao giả này cũng thật sự là cẩn thận. Nếu như hắn không có đem thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể cẩn thận điều tra chung quanh, là quả quyết không cách nào phát hiện đã nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ mục dịch tung tích. Sơn động nhỏ hẹp, bất lợi với tác chiến, hơn nữa cũng không biết trong đó có hay không còn có cái gì cơ quan, mục dịch sợ bị đối phương phong kín trong sơn động, đường lui bị cản phía sau, hắn lập tức chợt hiện vào trong cung điện, xuất hiện ở lão giả cùng thiếu niên hai người trước mặt. Là ngươi. hai người đều nhận ra một dịch, lập tức riêng phần mình cả kinh. Ngươi một mực âm thầm truy tung chúng ta, ngươi đến tuột cùng là như thế nào làm được? Lão giả trong lòng dùng mình mà hỏi, hắn sao có thể nghĩ đến, Mục Dịch đánh vỡ bọn hắn, thuần thuộc ngẫu nhiên. Nếu như nói có một kia tất nhiên liên hệ, cái kia chính là luyện thi thuật. Đúng là từ Bạc đại sư lưu lại luyện thi thuật ở bên trong, Mục Dịch đã nhận được phí huyết đan đan vương, mới có thể tới nơi này tìm kiếm huyết linh chi, mới có thể gặp lại thi môn tu sĩ. Mục Dịch cũng đối trước mắt một màn kinh hại không nhỏ. Cái kia hai gã thi môn tu sĩ hắn đều gặp tự nhiên sẽ không kinh ngạc nhưng hắn chứng kiến trong điện đường cái kia miệng trong thạch quan đá che nửa mở bên trong tất cả đều là màu đỏ tươi mà sền sệt huyết dịch một cỗ trắng bệnh thi thể ngâm mình ở trong máu tản mát ra đậm đặc mùi máu tanh tình cảnh cực kỳ quỷ dị khắc có vài chục gốc huyết linh chi liền chất đống tại đá đắp lên phát ra đỏ sầm hào quang ở chung quanh huyết khí phụ trợ xuống lộ ra đặc biệt hung lệ những thứ này đều là máu người vì đạt tới mục đích các ngươi sát hại bao nhiêu người Một dịch nhướng mày nói. Lão giả hư lạnh nói, trăm tu chi huyết, tự nhiên là một trăm tên tu đồ huyết dịch. Những thứ này tu đồ có cái gì không giá trị, có thể vì phục sinh chuyển luân vương đại nhân mà dâng ra máu tươi, cũng không tính bọn hắn sống uổng phí một trận. Trong đầu tưởng tượng thấy cái này trăm tu chi huyết thu thập quá trình, một dịch trong đôi mắt đã hiện lên một tia không đành lòng. Hắn mỗi chữ mỗi câu lạnh lùng nói ra, các ngươi đáng chết. Ha ha, cái kia chút ít bị giết tu đồ. Trước khi chết thường thường sẽ nguyền rủa Lao phu chết không yên lành, nhưng trên thực tế, Lao phu sống hảo hảo đấy, chết chính là hắn chúng." Lao giả âm thanh hung dữ cười to, trong giọng nói tựa hồ rất có nắm chắc. Bọn hắn rõ ràng được chứng kiến một dịch thực lực, như thế mà lúc này nhưng không có biểu hiện ra cỡ nào sợ hãi, đã liền cái kia tích cốc kỳ thiếu niên, cũng chỉ là lui về phía sau vài bước, trốn ở lão giả sau bên cạnh phương hướng, cũng không có lập tức quay người mà chạy. Mục dịch căn bản không có ý định kéo xuống dưới, lão giả tiếng cười không ngừng. Một dịch đã đã phát động ra công kích. Với anh, một đường trông rất sống động hỏa long từ hắn lòng bàn tay bay ra, trong chấp mắt hóa thành hơn 10 trượng chi lớn, lập tức toàn bộ trong cung điện độ nóng kích lên cao. Hỏa long những nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành cho tàn, mang theo cái này cũng không thể ngăn cản khí thế. Hỏa long công hướng về phía tên lão giả kia. Hỏa long khoảng cách lão giả bất quá mấy trượng xa lúc, hỏa long đột nhiên tự hành một phân thành hai, trong đó một cỗ tiếp tục công hướng lão giả một cỗ khác rồi lại công hướng về phía thiếu niên sự biến hóa này cực kỳ đột nhiên làm cho người khó lòng phong bị càng thêm tinh diệu chính là hỏa long trong còn có dấu phi linh cửu trâm cùng huyết nha nhận lao giả cùng thiếu niên sắc mặt khẽ biến rồi lại cũng không có ở trước tiên tế ra phòng ngự pháp khí Một dịch kinh nghi lúc giữa đột nhiên nghĩ tới điều gì lập tức thẩm nghị trong lòng không ổn hắn đều muốn cấp tốc hướng hai người vị trí vị trí trợt hiện đi cũng đã đã chậm một bước trong đại điện trong lúc đó một hồi hàn khí ứa ra một tòa trăm trượng lớn nhỏ trong suốt màn sáng lăng không bay lên, đem trong đại điện phong bế, nguyên lai là một tòa băng thuộc tính pháp trận. Ẩm. hỏa long bị trong suốt màn sáng chôn ngăn, lập tức bị pháp trận trong khí lạnh vô cùng hóa giải, lập tức dập tắt cùng vô hình. cái kia mấy miếng phi linh cựu châm cùng huyết nha nhận cũng đồng dạng không có chạm phá pháp trận trong suốt băng màn. ngươi tự tiện xông vào nơi đây, chính là tự tìm đường chết. lão giả cười đắc ý nói, rơi vào cái này đóng băng tuyệt trong trận ngươi tựu đợi đến bị trôn sinh hoạt đông thành băng khối đi cực hàn bạch khí nhanh chóng bao phủ tại trong pháp trận lập tức bên trong pháp trận trắng xóa một mảnh liền ánh mắt thần niệm đều không thể xuyên thấu bên trong pháp trận bên ngoài dường như hai cái ngăn cách thế giới chúng ta ở chỗ này chờ một cái chờ hắn bị triệt để đông lạnh đánh chết lại tới thu thập một phen lao giả hướng sau lưng thiếu niên chứa cười nói may mắn hải sư thúc vì lấy phòng ngừa vắn nhất ở chỗ này bố trí một cái đóng băng pháp trận nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi Thiếu niên thần sắc vương lòng thở phào. Nhưng hắn suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng, hướng lao giả xác nhận nói, gia hỏa này có lẽ trốn không thoát đến đây đi. Thực lực của hắn thế nhưng là tương đối đáng sợ. Hắn từng đang tại ta mấy người này trước mặt giết lục sư mình, đã liền sư phụ đều rất có thể là trong bấy dập của hắn mà ngoài ý muốn vẫn lạc. Đương nhiên, lao giả không cần nghĩ ngợi đáp, hải sư thúc nói, nhờ ta các loại đặc biệt cẩn thận, không muốn ngoài ý muốn phát động phát trợ, bị nhốt đi vào tại đây kỳ lạ đóng băng pháp trận ở bên trong tu sĩ chưa hoàn toàn vững chắc hóa đan điển chân nguyên sẽ rất nhanh được đông lại chân nguyên lực lượng khó có thể điều động hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ chỉ có đem chân nguyên luyện hóa vì kim đan đan sĩ mới có thể không sợ cái này đóng băng tuyệt trận lao phu dám đánh cuộc tối đa một nén nhang công phu hắn sẽ bị triệt để đóng băng thiếu niên thấy lao giả tin tưởng tràn đầy cũng càng yên tâm một ít một lát sau pháp trận trong truyền đến từng đợt cực lớn trầm như là pháp thuật nổ đùng thanh âm khí thế kinh người thiếu niên sắc mặt biến hóa nhìn về phía lao giả lao giả cười lạnh một tiếng không cho là đúng nói thử bất quá là vùng vây dây chết mà thôi chương 196 đầu thi lao giả nói cho hết lời không lâu bên trong pháp trận động tĩnh càng lúc càng lớn thậm chí ngay cả cái kia màn sáng cũng bắt đầu khe run lên lao giả xương sở kinh nghi bất định thiếu niên càng là thập phần khẩn trương bất quá động tĩnh rất nhanh dần dần yếu bớt cuối cùng hầu như quy về bình tĩnh Ha ha, rút cuộc chân nguyên bị phong ấn, dùng không ra ngoài đi. Lao giả cười đắc ý nói. Hắn nhẫn mại tính tình lại đợi một hồi, thẳng đến hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, Hắn có lẽ đã bị đóng băng. Bất quá vì cẩn thận để đạt được mục đích, chúng ta còn là nhiều chờ một lát. Lao giả hướng thiếu niên nói ra, thiếu niên nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng không hề khẩn trương. Sư huynh ngươi nói, sư phụ di vật, có thể hay không đều tại trên người của hắn. Thiếu niên bỗng nhiên nói ra. Lao giả Lập tức trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, hoàn toàn chính xác rất có thể. Nếu như là như vậy, ngươi sư huynh của ta đệ đã phát tài một khoản tiền của phi nghĩa. Lao giả dặn dò, chuyện này, chỉ có ta và ngươi hai người biết rõ, không muốn nói cho mặt khác sư huynh đệ, càng không thể nói với hải sư thúc. Nếu không, ta và ngươi cái gì cũng chia không tới. Đây là đương nhiên. Thiếu niên không cần nghĩ ngợi đáp ứng. Hai người nhất thời có chút không thể chờ đợi được, bọn hắn lại đợi một hồi, thiếu niên nhịn không được nói ra có thể hắn sớm chết rồi chúng ta đóng lại pháp trận đi lão giả dù sao vẫn là cẩn thận một ít hắn nói ra đừng nóng vội vì lấy phòng ngừa ván nhất trước giảm xuống pháp trận uy năng khiến hàn khí dừng lại như vậy chúng ta liền có thể nhìn rõ ràng trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói xong hắn trong tay pháp trên bàn điểm vài cái đã đánh vào mấy đạo pháp quyết bên trong pháp trận lập tức không hề có hàn khí toát ra pháp trận màn sáng cũng thời gian dần trôi qua trở nên trong suốt đứng lên ngươi đi nhìn kỹ một chút lao giả hướng thiếu niên ý bảo nói thiếu niên cẩn thận tới gần pháp trận muốn tìm được một dịch tung tích nhưng pháp trượng trong lúc nhất thời còn chưa hoàn toàn trong suốt nhìn không rõ lắm hắn tập trung chú ý tất cả trong pháp trận khi hắn bỗng nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ kình phong kéo tới lúc trời đã tối phốc một cái móc sắt kích phá hắn hộ thể sáng lên sau đó xuyên qua lưng từ chỗ ngực xuyên qua đi ra hiện ra hàn quang móc câu trên ngọn tràn đầy máu tươi vì cái gì thiếu niên rãy rủi lấy xoay người sang chỗ khác lấy vô cùng oán hận thần sắc nhìn lao giả liếc sau đó liền một đầu ngã quỵ khí tuyệt bỏ mình hóa thành một cỗ thi thể hắn hai mắt vẫn đang trợn tròn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng ha ha ngươi còn là quá non rồi ta nếu như không muốn cùng mặt khác sư huynh đệ chia sẻ sư phụ di vật tự nhiên cũng không muốn cùng ngươi chia đều một người độc chiếm chẳng phải là rất tốt đã có sư phụ thân gia ta tiến giai đan sĩ cũng không phải là không thể được Lao giả lạnh cười nói, sau đó hướng thiếu niên thi thể đi đến, hắn lấy đi thiếu niên trong tay áo cản khôn đại sau liền thuận tay đưa hắn thi thể bị phá hủy. Đột nhiên, một cái âm thanh lạnh như băng văng lên. Cũng tốt, tránh khỏi ta độc thủ. Là ai? Lao giả lại càng hoảng sợ, vội vàng hướng bốn phía nhìn lại. Cái thanh âm này giàu di đấy. Như là cách cái gì truyền ra. Thế nhưng là, chung quanh căn bản không có bóng người, nơi đây ngoại trừ đóng băng đại trận bên ngoài, chống rông đấy lao giả theo bản năng nhìn đóng băng tuyệt trận liếc trận này đã trong suốt mục dịch chính bị băng phong hai mắt nhắm nghiền vẫn không núp đích. đột nhiên mục dịch mở ra hai mắt cũng hướng lao giả mỉm cười cái nụ cười này tại lao giả xem ra nhưng là trên thế giới đáng sợ nhất biểu lộ hắn vội vàng lại móc ra pháp bản đều muốn một lần nữa kích phát pháp trận toàn bộ uy năng nhưng mà mục dịch làm sao sẽ cho hắn cơ hội này một cô ba màu hỏa diễm trong lúc đó từ mục dịch bên ngoài thân chỗ phát ra trong chốc lát đem chúng quanh hàn băng hòa tan đồng thời hắn tay háo run lên mấy cái kim đan thi thú toàn bộ thế ra, đối với chung quanh băng cứng pháp trợ. một hồi điên cuồng oanh mục dịch lúc này thi pháp bộ dạng ở đâu như là pháp lực bị phong ấn tình hình lao giả lập tức sắc mặt trắng bệnh không có khả năng không có khả năng hắn là làm sao làm được lao giả trong lòng tràn đầy nghi hoặc hắn đương nhiên không biết một dịch ngoại trừ đan điển chân nguyên bên ngoài còn có cực kỳ dày đặc huyết mạch chân nguyên những thứ này huyết mạch chân nguyên nhưng là đóng băng tuyệt trận chỗ không cách nào đông lại phong gần đấy đóng băng tuyệt trận toàn lực kích phát lúc lực phòng ngự rất mạnh mục dịch trong lúc nhất thời mạnh mẽ công không được dứt khoát làm giả yếu thế chính là đang chờ đợi cơ hội này âm âm âm thanh tại mục dịch tam mội chân hỏa cùng mấy cái kim đan thi thú đánh hội đồng xuống đã đóng cửa hơn phân nửa uy năng đóng băng tuyệt trận lập tức bị đánh nát thành vô số vụ băng như vậy bị phá mắt thấy một màn này lão giả trong đôi mắt lập tức đã hiện lên một tia tuyệt vọng Vô luận là một dịch tam mội chân hỏa, còn là cái kia mấy cái kim đan thi thú, thoạt nhìn, cũng không phải hắn có thể dùng lực tồn tại. Một khi đối phương từ pháp trận trong thoát khốn, hắn làm sao có thể là người này đối thủ? Ngươi cho rằng Lão Phu chết chắc rồi sao? Không, hôm nay phải chết ở chỗ này đấy, hay vẫn là ngươi? Lão giả tâm niệm cấp chuyển bên trong, lập tức làm ra một cái trọng đại quyết định. Tại pháp trận bị một dịch công phá trong nháy mắt, hắn vậy mà đem bản thân nguyên thần hoàn toàn tế ra trực tiếp chui vào trong thạch quan máu thi thể bên trong. Mà hắn thân thể của mình, tức thì lập tức ngốc trệ vô thần, ầm ầm ngã xuống đất. Nguyên thần ly thể, có thể so sánh thần niệm ly thể nghiêm trọng hơn. Người kia chỉ là bộ phận thần niệm ly khai thân thể, mà người phía trước nhưng là toàn bộ. Cũng chỉ có cấu nguyên kỳ trở lên tu sĩ có thể làm được điểm này, nhưng tác dụng cũng rất nhỏ. Bởi vì vì thời điểm này, chỉ cần đối phương đưa hắn không thể nhúc nhích thân thể bị phá hủy, nguyên thần của hắn sẽ tán loạn biến mất. Mục dịch không cần nghĩ ngợi đối với lao giả vẫn không nhúc nhích thi thể đánh ra một đường hỏa long, người kia lập tức biến thành cho tàn. Mục dịch sức sở, dễ dàng như thế giết chết lao giả, cũng có chút ít vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vốn cho là lão giả nhất định là có phương pháp gì nhưng lấy bảo hộ thân thể của mình, mới dám như vậy nguyên thần lý thể, nếu không, cái này chẳng phải là chịu chết. Lao giả hiển nhiên không có ngu xuẩn như vậy, vì vậy, việc này khác có huyền cơ. Mục dịch lập tức để cao cảnh giác gắt gao nhìn chằm chằm vào quan tài đá đạo hưu nghe qua phụ thần thuật sao một cái thanh âm dàn mua từ trong thạch quan truyền ra quả nhiên mục dịch trong lòng dùng mình lui về phía sau vài bước đồng thời tâm niệm vừa động huyết nha nhận liền hóa thành một đạo hầu như không thể phát hiện nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ hướng trong thạch quan sát gớp cổ chém tới phúc huyết nha nhận chạm tại xác gớp cổ trên thân xác gớp cổ sau đó từ tràn đầy máu tươi trong thạch quan leo ra mục dịch kinh hãi bởi vì hắn chứng kiến Huyết nha nhận liền chạm tại xác gớp cổ chấu ngực, lại chỉ chém vào tức hơn, liền một mực thảm tại đó, không chút sức mẻ. Lấy huyết nha nhận sắc bén, mặc dù là bình thường phòng ngự pháp khí đều có thể chạm phá, chính là một cỗ thi thể, rồi lại vậy mà không thể chạm xuyên qua. Vật này đối chuyển luân vương thân thể vô dụ. Xác gớp cổ trong truyền gia lão giả thanh âm, xác gớp cổ thò tay đem huyết nha nhận rút ra, giống như vớt vớt miếng sắt bình thường quan sát hai mắt, sau đó tiện tay ném đúng ra. Phúc phúc vài tiếng. Mượn đối phương vô lệ thời cơ, mục dịch lại là một vòng kích sạn, lần này tế ra nhưng là phi linh cựu châm. Thế nhưng là, những thứ này phi châm cũng một mực dính tại xác gớp cổ trên thân thể, cũng chỉ thâm nhập tấp hơn. Xác gớp cổ hư lạnh một tiếng, thậm chí chẳng muốn đi rút những thứ này phi châm. Trừ phi ngươi là đàn sĩ, trừ phi ngươi có thể điều khiển pháp bảo. Nếu không, không có pháp khí có thể xúc phạm tới chuyển luân vương thân thể. Xác gớp cổ băng lành nói, nó trống rông đấy, không có hai mắt hốt mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mục dịch khiến mục dịch không rét mà run Phụ thân thuật cái kia luyện thi thuật hoàn toàn chính xác đề cập tới loại này bí thuật vậy mà có thể đem nguyên thần bám vào luyện thi ở bên trong mượn này thao túng luyện thi mục dịch trong lòng kinh hãi đáng tiếc hắn không có cẩn thận nghiên cứu cái kia luyện thi thuật hôm nay nghe được đối phương nói lên mới nghĩ đến chỗ này sự tỉnh cũng không phải từng luyện thi cũng có thể dùng nguyên thần gửi kèm theo thao túng chắc hẳn này luyện thi cũng nhất định triển khai cái gì tay chân hoặc là trước đó làm đi một tí tế luyện công việc mới có thể để cho lão giả như thế thuận tiện thi triển phụ thần thuật nếu như pháp khí không thể tổn thương này thi thể vậy nhìn xem pháp thuật mục dịch lập tức song trưởng liên phách từng có một tinh túy tam muội chân hỏa phun ra mà ra lập tức tại trong đại điện tạo thành một mảnh tầm hơn 10 trượng rộng lớn 3 màu biển lửa đem xác gớp cổ bao bọc vây quanh hừ vùng vây dây chết xác gớp cổ cứng ngắc lại sinh hoạt bông nhúc nhích tay chân đối mặt ngập trời biển lửa nó nhưng không có tế ra cái gì phòng ngự pháp thuật. Tam Mội chân hỏa lập tức trực tiếp đốt tại xác gớp cổ mặt ngoài làn ra lên, nhưng xác gớp cổ vẫn như cũ thờ ơ. Sau một lát, mơ hồ có một cỗ nhàn nhạt mùi cháy khét truyền ra. Ồ, ngươi ngọn lửa này quả nhiên có chút trò. Xác gớp cổ xài bước từ trong biển lửa đi ra, hướng một dịch đánh tới. Tuy rằng hơi có một chút da thịt bị Tam Mội chân hỏa đốt trọi, nhưng xác gớp cổ rồi lại không có gì đáng ngại. Nó mặc dù không có dùng ra cái gì pháp thuật nhưng chỉ bằng cái này đào thương bất nhập, pháp thuật bất xâm thân thể, cũng đủ để khiến người đau đầu không thôi. xác ướp cổ một cái tung ngảy, nhảy ra 5-6 trượng xa, đánh về phía một dịch. Hai tay của nó khô héo, năm ngón tay dài nhỏ, đầu ngón tay phát ra lục quang, làm cho người ta thấy sởn hết cả gai ốc. Lấy xác ướp cổ loại này đáng sợ thân thể, mặc dù không có bất kỳ pháp lực gia trì, nếu như bị nó bắt chúng chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản. Mục dịch sớm có chuẩn bị, thân hình nhoáng một cái từ một bên kia bay đi tránh đi xác ướp cổ xác ướp cổ lại nhảy lên đuổi theo mới đầu động tác của nó có chút cứng ác cũng không tính quá nhanh nhưng theo lão giả nguyên thần càng ngày càng thích lưng cái này xác gớp cổ thân thể nó nhảy lên bổ nhào bắt tốc độ rõ ràng nhanh hơn một người một thi thể hai đạo thân ảnh tại trong cung điện hăng hái gián tiếp xê dịch cái kia vùng tam muội chân hỏa cũng theo sát lấy xác gớp cổ không ngừng tiêu cháy nhiều lần một dịch suýt nữa bị xác gớp cổ ôm đồm ở bên trong đều là khó khăn làm tránh cốc Tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Cái kia mấy cái kim đan thi thú cũng giúp một dịch đại ân, chúng nó tuy rằng cũng khó có thể đối phó xác cướp cổ, nhưng tối thiểu cũng có thể cung cấp một ít tiềm hộ cùng trở ngại. Xác cướp cổ cũng không chịu nổi tam muội chân hỏa tiếp tục thiếu đốt, thân thể của nó mặt ngoài bắt đầu tự nhiên mà vậy hiện ra một tầng huyết quang, ngăn cản tam muội chân hỏa. Cái này xác cướp cổ tự nhiên không có khả năng có đan điện, pháp lực của nó như thế nào đến hay sao? Một dịch trong lòng hoang mang, Một dịch cùng sát gớp cổ một chạy một đuổi rằng co một lát sau, sát gấp cổ mượn đi vào quan tài đá phụ cận cơ hội, đống nhiên tạm thời không đuổi theo giết mục dịch, mà là một đầu đâm vào trong thạch quan, điên cuồng uống một lớn thông máu tươi. Lập tức, sát gấp cổ bên ngoài thân huyết quang, càng thêm dày đặc. mươi 197, Kim Châu. Thì ra là thế. Nhìn thấy cảnh này một dịch, lập tức giật mình. Cái này sát gớp cổ không biết phong ấn bao nhiêu năm, không có khả năng chỉ dựa vào một đường nguyên thần phụ thể có thể tỉnh lại cũng phát huy ra cường đại thần thông. Nguyên lai like, sát cướp cổ cần muốn nhờ cái kia chăm tu chi huyết bảo trì sức sống. Nói một cách khác, sát cướp cổ cùng một dịch như vậy dây dưa xuống dưới, còn cần đại lượng dùng để uống máu tươi. Một dịch không cần nghĩ ngợi một tay vỗ, một đường hỏa long mánh liệt phun ra, trùng trùng điệp điệp vành tại quan tài đá trên. Nổ đùng âm thanh, quan tài đá bị tạc vỡ nát. Cái kia chăm tu chi huyết không biết làm cái gì tay chân, vậy mà không có ở hỏa diễm nổ đùng trong bị đốt thành cho bụi mà là từ nghiền nát trong thạch quan chảy ra lập tức trải tại toàn bộ trong đại điện chỗ những thứ này huyết dịch cực kỳ xiên sệt cũng không có rót vào lòng đất xác ướp cổ vội vàng miệng lớn khẽ hấp một cỗ vô hình lực lượng sinh ra cái kia chút ít dày đặc máu tươi nhao nhao hóa thành một từng sợi tơ máu từ trên mặt đất hướng lên đảo lưu cuối cùng bị xác gớp cổ hút vào trong bụng xác ướp cổ không có công kích mục dịch mà là chuyên tâm hút máu dù sao nơi này đã bị cơ quan phong kín mộc dịch trong lúc nhất thời cũng trốn không thoát đi một lát sau xác ướp cổ đem trên mặt đất máu tươi hút không còn một mảnh nó cái kia nhìn như không lớn bụng vậy mà dường như không đáy bình thường cắn nuốt trọn vẹn một quan tài đá máu tươi về sau vẹn vẹn một chút hơi hơi hở ra dấu hiệu xác ướp cổ lao đi vết máu ở khoe miệng giữ tợn mà cười cười lộ ra dày đặc hàm răng trắng hút vào cái này rất nhiều máu tươi về sau xác ướp cổ rõ ràng thay đổi lớn sức sống trái lại mộc dịch bên này cánh tay của hắn chẳng biết lúc nào bị thương đã có một đường thật dài miệng vết thương Hắn đang tại vận chuyển pháp lực, một đạo hỏa quang tại đây đầu trên vết thương hiện hiện mà ra, miệng vết thương đã ở trong ngọn lửa rất nhanh khép lại, cuối cùng hoàn hảo như lúc ban đầu, liền vết sẹo đều không có để lại. Bây giờ nhìn ngươi như thế nào trốn? Sắc ướp cổ đắc ý nói, hắn vung vẩy lấy hai tay, mười ngón trong lúc đó tăng vọt hơn một xích, cái kia hiện ra quang mang màu xanh sấm đáng sợ móng tay, cũng trở nên như lưới dao sắc bén một nửa, lại nhọn lại lợi. chừng ba tốc chiều dài. Cái này quỷ trào mười ngón. Không khác mười món phẩm chất tuyệt hảo cực phẩm pháp khí, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Sắc Ướp cổ khẽ quát một tiếng, thả người hướng Mộc Dịch đánh tới. Sắc Ướp cổ mười ngón điên cùng chảo, nổi lên huyết quang một mảnh, hô trong tiếng hô, liền Mộc Dịch tế ra tam mội chân hỏa biển lửa, cũng bị kia xé thành thành từng mảnh hòa diễm. Mộc Dịch điềm tĩnh, dưới chân nhẹ nhàng chè xuống đất, thân hình bay lên không, hướng về phía sau gấp bay, tránh được Sắc Ướp cổ. Sắc Ướp cổ mau chóng đuổi liên tục, Mộc Dịch rồi lại phòng thủ mà không chiến chỉ lo liên tục né tránh xác ướp cổ một móng vuốt không thể bắt chúng khó khăn lắm né tránh đi mục dịch rồi lại trộp vào cột đá lên lập tức mảnh đá bay tán loạn cứng rắn cột đá lên để lại chừng hơn một xích sâu mấy đạo dấu vết hừ nhìn ngươi có thể trốn qua bao nhiêu lần Sắc ướp cổ lạnh cười nói dù là ngươi có thể tránh thoát một nghìn lần chỉ cần có một lần bị lao phu bắt chúng ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ mục dịch bất vi sở động tiếp tục không ngừng bay nhanh chấp động thân hình Từ không ngừng nghỉ, cũng không có lại thi triển thủ đoạn gì đi công kích xác gớp cổ. Xác gớp cổ tung nhảy tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh như gió nhanh như điện, cũng không kém hơn bình thường tốc độ phi hành, nhưng trong đại điện có cột đá cùng mấy cái cực lớn kim đan thú thi các loại chướng ngại vật, mục dịch linh hoạt vây quanh những địa hình này né tránh, tuy rằng thoạt nhìn vô cùng nguy hiểm, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có bị xác gớp cổ bắt chúng. Nhưng mà, cục diện như vậy xuống, xác gớp cổ rõ ràng cho thấy có thắng không bại, chỉ cần mục dịch thoáng không lưu ý liền đem đã chết tại xác gớp cổ móng vuốt sắc bén phía dưới, ngươi muốn hao hết Lao phu khí lực. Xác gớp cổ một bên mau chóng đuổi, một bên khinh thường nói, "Hừ, chỉ sợ ngươi chân nguyên hao hết, Lao phu cũng sẽ không kiệt lực." Mục dịch bất vi sở động, tiếp tục chạy trốn. Đột nhiên, xác gớp cổ há miệng một phun, một cỗ lục sắc xương mù mà tràn ra. Tản ra khắp cả trong điện phủ. Đây là thi độc. Đủ để cho ngươi chúng độc bỏ mình, tối thiểu nhất cũng là kinh mạch bùn rủn vô lực, nhìn ngươi như thế nào trốn nếu như ngươi là ngừng thở cũng có thể bất quá nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu sắc ướp cổ trong truyền gia lão giả thanh âm, hắn cười ha ha đắc ý cực kỳ thế nhưng là mục dịch rồi lại bất vi sở động trong ngực của hắn bỗng nhiên nhảy ra một cái thuần trắng cậu thả đoàn tiểu quái vật còn có một đối trong suốt cánh đúng là tiểu mao cầu tiểu mao cầu đứng ở mục dịch trên bờ vai há miệng khẽ hấp lập tức đem cái kia chút ít lục sắc khói độc nhao nhao hút đi cũng thỏa mãn cực kỳ miệng lớn nhấm ướt như là nhấm nháp mỹ vị bình thường Sắc ướp cổ sưng sở, hắn thật không ngờ, mộc dịch rõ ràng còn có loại này có thể nuốt độc linh sủng. Sắc ướp cổ điên cuồng phun mấy miệng xương mù màu lục, đều bị tiểu mao cầu thôn phệ. Sắc ướp cổ chút nào nhìn không tới hiệu quả gì, cũng chỉ tốt buông tha cho một chiêu này. Bất quá, sắc ướp cổ tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, đuổi giết mộc dịch tiết tấu cũng càng ngày càng gấp. Một lát sau, sắc ướp cổ đông nhiên trợn quát một tiếng, thả người nhảy lên, từ cao tới tầm hơn 10 trượng giữa không trung hướng mộc dịch đánh tới bao trùm phạm vi công kích cực lớn khiến mục dịch rất khó né tránh xác ướp cổ thân sắc giữ tợn đáng sợ dày đặc trắng răng nhọn lên còn lưu lại lấy vết máu không sai biệt lắm mục dịch thầm nghĩ trong lòng hắn tâm niệm vừa động trong lúc đó toàn thân toát ra một mảnh hỏa diễm toàn thân huyết mạch đều bị điều động mà xác ướp cổ thất khiếu ở bên trong cũng vậy mà đồng thời toát ra một mảnh hỏa diễm hét thảm một tiếng ở bên trong hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì lao giả nguyên thần tại trong ngọn lửa biến thành một đám khói xanh Đúng. xác ướp cổ trùng trùng điệp điệp rơi vỡ tại mục dịch trước người, vẫn không núp ních. cái kia đầy móng nuốt sắc bén, khoảng cách mục dịch bất quá hơn một xích xa. Máu cũng không phải là tốt như vậy uống. Mục dịch thản như nói, nhất là trong cơ thể ta máu. Ngay tại hắn đánh vỡ quan tài đá không lâu sau, biểu hiện ra hắn tại vận dụng tam muội chân hỏa phá hư cái kia chút ít huyết dịch, nhưng trên thực tế hắn rồi lại âm thầm trên cánh tay cắt một vết thương, nhỏ không ít tinh huyết, lợn vào mặt khác trong máu. Sắc ướp cổ đem trên mặt đất huyết dịch toàn bộ hút vào trong cơ thể, trong đó dĩ nhiên là bao gồm một dịch máu. Tại đối phương sau cùng không có để phòng chi ý cường công thời khắc, một dịch trong lúc đó kích phát toàn thân huyết mạch, thủ kia huyết mạch cảm ứng, cổ trong thi thể một dịch chi huyết cũng lập tức bốc cháy lên, lao giả nguyên thần, liền dấu ở sắc ướp cổ trong cơ thể, nó như thế nào thừa nhận ở một dịch trong huyết mạch thần chứa tam muội chân hỏa đốt cháy, lập tức không hề lo lắng tiêu vong. Sắc gớp cổ chỉ là thân thể cứng rắn vô cùng cũng không thể tại nội bộ bảo hộ lao giả nguyên thần mục dịch từ bên trong đột nhiên phát động công kích lao giả tránh cũng không thể tránh chỉ sợ đến chết hắn cũng không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì tiểu mao cầu nuốt vào không ít thi độc chính buồn ngủ nếu như lão giả nguyên thần đã diệt mục dịch liền đem tiểu mao cầu đã thu vào sinh linh đại bên trong khiến kia ngủ yên cái này xác ướp cổ thật là đáng sợ không thể để cho nó rơi vào thi môn tu sĩ trong tay mục dịch thì thào nói ra hắn nhìn xác ướp cổ liếc lập tức không chút do dự tế ra một đoàn tam muội chân hỏa từ trong bên ngoài cùng một chỗ đốt cháy cái này xác cướp cổ một dịch không muốn đi giết trăm tên tu giả lại luyện trăm tu chi huyết bồi dưỡng xác cướp cổ đem cái này xác cướp cổ hóa cho mình dùng vì vậy muốn trực tiếp đem cái này xác cướp cổ bị phá hủy mặc dù xác cướp cổ đã không người thao túng nhưng nó cứng rắn thân thể tại tam muội chân hỏa trong còn có thể kiên trì một hồi lâu một dịch thừa cơ đem nơi đây thu thập một phen cái kia hơn 10 gốc huyết linh trì rơi là tả trên đất tự nhiên muốn nhận lấy mặt khác xác ướp cổ trên căm cái kia mấy miếng phi linh cựu trâm cùng với huyết nha nhận đợi cũng muốn từng cái thu hồi sau đó mục dịch bắt đầu tra tìm nơi này cơ quan hắn trước từ lão giả càn khôn đại tìm được quả nhiên phát hiện pháp bản nhưng mà có vài khối nhiều mục dịch đúng mày nó đối với trận pháp chi đạo biết có hạn không dám xác định cái nào một quả pháp bản mới là điều khiển nơi đây cơ quan mấu chốt vạn nhất nghĩ sai rồi mà kích phát mặt khác cơ quan ngược lại đưa hắn đóng ở chỗ này hoặc là khiến cho mặt khác thi môn nhân vật chú ý, ngược lại sẽ dứt lấy một trận phiền thoái. Dứt khoát, Mục dịch liền buông tha pháp bản. Hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra trong đại điện mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. hắn biết rõ, nhất định còn có mặt khác cơ quan có thể mở ra ngăn chặn sơn động thông đạo thạch bích, nếu không vạn nhất pháp bản có chút hư hao, Những thứ này thi môn tu sĩ liền không cách nào tự do ra vào nơi này rồi. Thỏ khôn đào ba hang, thi môn tu sĩ liền động đất đều để lại nhiều cái cửa ra vào tự nhiên cũng sẽ không không có những phương pháp khác mở ra cơ quan. Loại này cơ quan, mục dịch đã kiến thức rất nhiều lần, cuối cùng có đi một tí kinh nghiệm. Dù là như thế, hắn còn là tìm kiếm một thời gian thật dài về sau, cuối cùng tại lao giả từng tiếp xúc qua tòa nào đó bàn đá ở bên trong, đã tìm được không chỗ tầm thường. Bàn đá tuy rằng trầm trọng, nhưng ở mục dịch nết lên phía dưới không chút sức mẻ, hiển nhiên là khác có huyền cơ. Mục dịch dù sao cũng là luyện qua thủ tốc nhị mạnh người, thêm với tu vi ngày càng thấy cao. Thủ thiên địa nguyên khí thoải mái thân thể của hắn cùng người phạm đã đại hữu bất đồng hắn khí lực cũng so với phạm nhân lớn rất nhiều Liên hắn đều chuyển không động này bàn đá tự nhiên có chút vấn đề mục dịch cũng không có lập tức kích phát cơ quan bởi vì hắn phát hiện trải qua đoạn thời gian này đốt cháy về sau xác ướp cổ rốt cuộc bị đốt hủy hầu như triệt để hóa thành cho tàn. chỉ có hai quả tấp hơn lớn nhỏ màu vàng viên trâu vẫn như cũ tồn tại tại tam mội chân hỏa bên trong chính quay tròn lẫn nhau quay trùng quanh xoay tròn liên tục không bị ngọn lửa đốt hủy. Mục Dịch thu hồi Tam Muội Chân Hỏa về sau, nhìn thấy một màn này, không khỏi hơi sương sở. Kim Đan. Mục Dịch lập tức lắc đầu, cái này Kim Cầu tựa hồ không có bao nhiêu chân nguyên lực lượng phát ra, không giống như là trong truyền thuyết Kim Đan. huống chi, cho dù có kỳ lạ phương pháp có thể đem xác gớp cổ Kim Đan giữ lại đến nay, cũng tối đa chỉ có một viên Kim Đan, sao có thể là hai khỏa. Mục Dịch hết sức tò mò, hai cái này Kim Châu không bị Tam mội Chân Hỏa thôn phệ, đủ thấy không giống bình thường không phải bình thường bảo vận. Mục Dịch thậm chí nghĩ đến, cái kia chút ít thi môn người trong khổ tâm kinh doanh đây hết thảy, vì thức tỉnh xác gớp cổ mà lớn phí chắc trở, nói không chừng cũng chính là vì cái này hai khỏa kim châu. Mục Dịch cẩn thận chi tiết lấy cái này hai khỏa kim châu, nhưng người kia xoay tròn cực nhanh, rất khó coi rõ ràng. Bất quá, Mục Dịch vẫn có một loại hết sức kỳ lạ cảm giác sông lên đầu. Có chút quen thuộc, lại có chút ít lạ lẫm, có chút vui mừng, lại có chút ít lo lắng. Chuẩn xác mà nói, Không là chính bản thân hắn có loại cảm giác này, mà là huyết mạch của hắn, tựa hồ cùng cái này Kim Châu có chút cảm ứng. Cuối cùng là vật gì? Liên như năm đó hắn lần đầu nhìn thấy tiểu Ma cầu như vậy, một loại phát ra từ huyết mạch chỗ sâu cảm ứng, khiến một dịch cảm thấy, cái này hai khỏa Kim Châu, mặc dù mới lần thứ nhất nhìn thấy, lại tựa hồ như đã cùng hắn dạy không thể phân. chương 198, truyền thừa. mục dịch đánh ra một đường pháp lực, khiến Kim Châu ngừng ở giữa không trung không hề xoay trọn. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn hai khỏa kim châu hồi lâu, cũng không có cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Rốt cuộc, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn nhịn không được đem kim châu nắm trong tay, cẩn thận cảm thụ. A! mục dịch đống nhiên một tiếng thở nhẹ, cái kia hai khỏa kim châu mặt ngoài, vậy mà trong lúc đó phát ra một tầng nho nhỏ kim mang, người kia dường như cây kim bình thường, đâm vào Mộc dịch bàn tay, lập tức khiến một dịch lòng bàn tay rịn ra một ít rậm rạp máu tươi. Những thứ này máu tươi cũng nhiễm đến kim châu lên trong lúc đó kim châu ánh sáng phát ra rực rỡ cũng hóa thành hai đạo kim quang lóe lên nhanh chóng chui vào một dịch trong đôi mắt đây hết thể đến thập phần đột nhiên một dịch căn bản không hề phòng bị nhưng may mắn chính là kim quang đập vào mắt về sau hắn ra theo bản năng cảm thấy hai mắt tỏa sáng bên ngoài cũng không có mặt khác không khỏe cảm giác một dịch sững sờ hắn chừng mắt nhìn cảm thấy hết thể bình thường bản thân xa hơn lòng bàn tay nhìn lại lúc cái kia hai quả kim châu đã biến mất không thấy gì nữa tại sao không có rồi hả Mục Dịch lấy làm kỳ, rõ ràng trơ mắt nhìn cái này hai khỏa kim châu biến mất tại trước mắt mình, không đúng, không phải là trước mắt mà là trong mắt. Chẳng lẽ cái kia hai khỏa kim châu vậy mà sáp nhập vào của ta trong đôi mắt? Mục Dịch kinh hãi, vội vàng lấy ra bậc Đại sư cái kia trước mặt ngân kính pháp bảo. Tuy rằng hắn không thể sử dụng bảo vật này, nhưng bảo vật này bóng loáng hình thành, trói lọi, có thể coi như tấm gương dùng một lát, hơn nữa còn là một mặt có thể cảm ứng nguyên khí biến hóa đặc thù tấm gương. Quả nhiên hắn nhìn đến mình trong kính trong đôi mắt mơ hồ có một tầng kim mang như ẩn như hiện đây là có chuyện gì mục dịch chính hoang mang lúc giữa đột nhiên trong đầu trào vào vô số tin tức cái loại cảm giác này giống như hắn đồng thời tế ra nhiều phần thân niệm, đọc nhiều bộ điển tịch bình thường tin tức thoáng cái tại trong đầu nổ tung nổi. mục dịch kêu đau một tiếng bưng kín đầu nằm chết dí trên mặt đất nửa nén hương sau mục dịch rốt cuộc chậm rãi đứng dậy thì ra là thế ta vậy mà đã nhận được chuyển thừa âm dương ngủ. Mộc dịch thì thào nói ra, vừa rồi rung manh vào trong đầu hắn vẻ này tin tức, đúng là Kim Châu trong lần chứa một tia huyết mạch nơi cất dấu. Mà cái này huyết mạch, cũng là thần mạch chi huyết, hơn nữa đã bị Mộc dịch huyết mạch dung hợp. Vì vậy, mục dịch liền thông qua huyết mạch của mình, đã nhận được Kim Châu truyền thừa. Truyền thừa không chỉ là hai cái Kim Châu bản thân, còn có cái kia chút ít không biết tại bao nhiêu năm trước lưu lại tin tức. Đáng tiếc, những tin tức này bị ra cô phong ấn dường như một viên viên châu giống như dấu ở một dịch thần nhiệm trong lấy một dịch trước mắt tu vi hắn không cách nào cởi bỏ cái này viên châu từng cái đọc trong đó toàn bộ tin tức hắn chỉ đã lấy được một phần nhỏ tin tức thông qua cái này bộ phận ghi chép hắn biết rõ cái này hai quả kim châu lớn có lai lịch đúng là trong truyền thuyết âm dương thần mục âm dương mục dương mục hiểu rõ phàm trần âm mục tham phá luân hồi trong truyền thuyết âm dương mục tiểu thành về sau dương mục có thể xem thấu thế gian đại đa số huyền thuật ẩn nấp chi thuật Mà âm mục lại có thể nhìn ra kiếp trước luân hồi. Như thế thần bí thần mục thần thông. Tự nhiên không thể nào là mục dịch hiện tại có thể có, nhất định phải chờ hắn tu vi tiến nhanh, mới có thể một chút luyện hóa kim châu. Làm cho mình hai mắt, dần dần dần dần có đủ âm dương mục thần thông. Lúc này đây, cuối cùng chuyến đi này không tệ. Mục dịch mừng rỡ trong lòng. Trước sau tính toán ra, ta đã vào sơn động có hơn một canh giờ rồi à, còn làm mau rời khỏi nơi đây. Mục dịch vẫn ngắm nhìn chung quanh một vòng. Xác nhận mình đã đem dấu vết đều che giấu về sau, phát động bàn đá cơ quan, đem bàn đá một cái chân bàn xoay tròn vài vòng. Âm âm thạch bích di động âm thanh sau đó, xa xa sơn động thông đạo một lần nữa mở ra. Một dịch vội vàng hướng chỗ đó bay đi, rồi lại trước mặt bắt gặp Giang thị huynh muội hai người. Một huynh. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Giang nhất mặc nhìn thấy một dịch, lập tức thần sắc vui vẻ, thở phào. Nguyên lai, like, huynh muội này hai người thấy một dịch chậm chạp không quay lại, lo lắng phía dưới. Liên cung nhau tiến vào trong sơn động tìm kiếm một dịch, lại phát hiện sơn động là đầu tử lộ, và lại không có tìm được một dịch tung tích. Giang nhất mặc tại sơn động phong kín chỗ tìm kiếm một phen, cũng phát hiện cái kia cơ quan, cũng liền tiến vào nơi này. Nhưng không ngờ lại bị Thạch Bích ngăn trở. Hai người chính cẩn thận tìm kiếm cơ quan chỗ, Thạch Bích đã mở ra, một dịch sau đó liền ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Tại hạ muốn huyết linh chi, đã đã tìm được rồi, chúng ta cái này phản hồi đi. mục dịch mỉm cười nói. Bất quá hai người bởi vì lo lắng hắn mà phạm hiểm tiến vào nơi này cũng làm cho mục dịch có chút cảm kích nếu như không phải là gặp giang thị huynh muội hắn không nhất định có thể lặng yên tiến vào cái này loạn tăng cốc nếu như không phải là giang nhất mặc ngẫu nhiên phát hiện cái sơn động này cửa vào mục dịch càng sẽ không đạt được huyết linh chi cùng truyền thừa âm dương mục vì vậy mục dịch cảm thấy bản thân việc này có thể có lớn như vậy thu hoạch giang thị huynh muội cũng công lao không nhỏ bất quá huynh muội này hai người cũng không biết những thứ này Giang Nhất Văn còn có chút ngượng ngùng nói, ha ha, lúc này đây chúng ta huynh mội hai người vậy là cái gì vội vàng cũng không có giúp đỡ, cũng may một đạo hưu tử có cơ duyên, đã tìm được huyết linh chi. Không, nhị vị đạo hưu đối tại hạ một mực rất tốt, tại hạ trong lòng hiểu rõ. Mục dịch khẽ mỉm cười nói, Giang Nhất Mặc nói ra, một huynh nói ngược đi, cho tới nay, đều là một huynh trưởng nghĩa tương trợ chúng ta, lại là giúp đỡ tinh thạch, lại là thu đồ đệ truyền đạo, về sau còn lực lượng chống đỡ cương địch, hiểm hộ chúng ta đào tẩu. So sánh dưới, chúng ta thật không có vì một huynh hồi báo cái gì, tối đa cũng là toàn bộ một ít tiện tay mà thôi bổn phận mà thôi. Mục dịch nói ra, có một số việc, đối một phương mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, đối một phương khác đã có cực trợ giúp lớn. Giống vậy tại hạ tại hung hiểm trong yêu cốc lạc đường, chỉ điểm tại hạ ly khai, đối nhị vị đạo hữu mà nói hết sức dễ dàng, đối tại hạ mà nói, rất có thể chính là ân cứu mạng, mà giúp đỡ huyền nghĩa môn, đối tại hạ mà nói, cũng là dễ như trở bàn tay nhưng đối với huyền nghĩa môn mà nói, rồi lại giải quyết việc khẩn cấp. Một chút trả giá, đã có không tưởng được hồi báo, sao lại không làm? Giang Nhất Văn Cảm Thán nói, trong tu tiên giới, nếu là người mỗi người giống như ngươi ta như vậy, không phải là không một cái mới cảnh tượng. Đáng tiếc, nhân tính sinh mà tham lam, chỉ cầu cố gắng, không hỏi hồi báo. mục dịch cười nói, người khác như thế nào đi làm, cái kia là tự do của bọn hắn. Mặc kệ người khác như thế nào, chúng ta có thể chạm nhau một trận, coi như là duyên phận. Giang đăng đăng tu tiên đường có thể có mấy cái chi kỷ hào hữu làm bạn cũng là không hoàn toàn là cô đơn lạnh lẽo đúng vậy à chuyện tu tiên hư vô mờ mịt nếu có thể hướng bổn tông tổ tiên chối nói như vậy hành hiệp trưởng nghĩa rộng rãi kết tiên duyên mới không phải hư hào một trận giang nhất văn nói ra nơi này trong lồng ngực hào khí vượt mây xem ra giang huynh khát vọng rất là không nhỏ a mục dịch mỉm cười nói đó cũng không phải là ca ca vẫn muốn đem bổn môn phát dương quan đại khiến huyền nghĩa môn mục đích chuyển khắp tu tiên giới mỗi hẻo lánh. Giang Nhất mặc mỉm cười treo ghẹo nói, coi như là trí cao ngất, không biết làm sao thực lực chưa đủ. Chúng ta tu sĩ, tại đàn sĩ các loại tiền bối trước mặt, cũng không thể so với một cái con sâu cái kiến càng mạnh hơn nữa trên bao nhiêu. Giang Nhất văn nghe vậy, cũng chỉ có cười khổ một tiếng. Ba người ta chê cười lúc giữa, đã đi tới loạn táng cốc cửa ra vào. Tiền bối rốt cuộc quay trở về, còn có hơn một canh giờ thiên liền sáng. Một gã thị vệ nhìn thấy một dịch đám người về sau lập tức thập phần mừng rỡ mục dịch mấy người này lập tức lạng yên đã đi ra cái này loạn táng cốc hai người các ngươi tốt nhất mau rời khỏi này tông mục dịch lúc rời đi hướng cái này hai gã thủ vệ nghiêm nghị truyền âm nói một câu về phần hắn chúng có hay không nghe theo mục dịch đề nghị liền nhìn bọn hắn vận mệnh của mình từ cái kia thi môn lão giả khi còn sống lời nói trong suy đoán tối đa bảy ngày về sau tên kia kêu, kêu hải sư thúc đan sĩ liền sẽ lại tới đây đến lúc đó xác gấp cổ biến mất sự tình liền muốn triệt để bại lộ Một khi cái này Đan sĩ cẩn thận truy tra đứng lên, hai gã thủ vệ tự nhiên cũng sẽ phải chịu điều tra, Giang thị huynh mội nói không chừng cũng muốn bị tra ra liên quan đến. Bất quá, mục dịch đối với cái này tự nhiên có chỗ an bài. Tại trở về huyền nghĩa môn trên nửa đường, mục dịch đông nhiên nghiêm mặt hướng Giang thị huynh mội hai người hỏi, nhị vị Giang đạo hữu, nếu có cơ hội gia nhập Huyền Hà Tông, không biết nhị vị đạo hữu có nguyện ý hay không? Đương nhiên nguyện ý. Giang nhất Mặc không cần nghĩ ngợi đáp, có thể tại đệ một tông môn tu hành. Tự nhiên là người người tha thiết ước mơ, đáng tiếc, chúng ta tư chất điều kiện, chỉ sợ sẽ bị cự tuyệt chi môn bên ngoài. Giang nhất văn thở dài, không phải là chỉ sợ, là nhất định sẽ bị cự tuyệt đấy. Vô lượng Sơn Mạch Phụ Cận có không ít tu sĩ đều đã từng muốn gia nhập Huyền Hà Tông, trong bọn họ không thiếu thực lực cao cường người, nhưng trên cơ bản đều bị cự tuyệt. Huyền Hà Tông bên trong cao thủ nhiều như mây, chúng ta nào có loại cơ hội này. Rồi hay nói, Huyền nghĩa môn cũng cần chúng ta chống đỡ. Cái này rồi lại không nhất định. Một Dịch mỉm cười nói, "Huyễn Hà Tông có một cái môn quy, phàm là vì Huyễn Hà Tông lập nhiều công lao tu tiên giả, vô luận tu vi thiên phú như thế nào, đều có cơ hội gia nhập Huyễn Hà Tông." Đương nhiên, lấy loại phương thức này tiến vào tông môn đấy, cũng sẽ không được cái gì coi trọng, nhiều nhất là trở thành đan sĩ tiền bối một gã trên danh nghĩa đệ tử mà thôi. Trên danh nghĩa đệ tử cũng không tệ. Chỉ là, chúng ta nào có cái gì cơ hội vì Huyễn Hà Tông lập công? Giang Nhất mặc mơ hồ nghe được mục Dịch trong lời nói ý tứ, Kỳ thật, nhị vị đạo hưu đã lập được đại công. Mục dịch cười thần bị nói, chỉ là các ngươi bản thân cũng không biết mà thôi. Lại có việc này. Giang thị huynh muội lấy làm kỳ, lập tức hai mặt nhìn nhau. tòa sơn động, cùng thi môn có quan hệ. Mục dịch không hề thừa nước đục thả câu, hắn đem đêm nay chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần, nhưng có quan hệ hắn huyết mạch, cùng với âm dương nhãn chuyển thừa sự tình, tự nhiên cũng lược qua không để cập tới. Cuối cùng, mục dịch rất có năm chắc nói. Huyễn Hà Tông cùng thi môn có thu háng riêng. Huyễn Hà Tông cao thấp càng là xem thi môn là mê hoặc tà tử địch. Chỉ cần tại hạ trở về hướng Tông môn bẩm báo, nói là nhị vị Giang đạo hưu phát hiện cái này một thi môn bí mật, Huyễn Hà Tông tất nhiên sẽ một lần hành động đem thi môn diệt trừ. Nhị vị cũng chỉ vì Huyễn Hà Tông lập được công lao, tự nhiên có thể gia nhập Tông môn. Giang Nhất Mặc nghe vậy trong lòng có chút kích động, nàng tin được mục dịch, hơn nữa mục dịch theo như lời, hoàn toàn chính xác cũng rất có thể thực hiện. Ca. Ngươi thấy thế nào?" Giang Nhất Mặc chờ mong nhìn về phía Giang Nhất Văn. Giang Nhất Văn trầm ngâm một lát sau, nói ra, "Muội muội, ngươi đi đi. Ta còn là lưu lại huyền nghĩa môn ở bên trong, nếu như chúng ta huynh muội hai người đều gia nhập Huyền Hà tông, cái kia huyền nghĩa môn cũng chỉ danh nghĩa. Tổ tiên lưu lại tông môn, làm sao có thể tại ngươi trong tay của ta đứt gãy truyền thừa?" Chương 199: Luyện đan. Giang Nhất Mặc cùng một dịch lại khuyên vài câu nhưng giang nhất văn rồi lại kiên trì muốn tiếp tục đem huyền nghĩa môn duy trì xuống dưới bài đùa sẽ tập nhìn chương mới nhất dù là giang nhất mạc nói các loại huynh muội bọn họ hai người tu vi càng tiến một bước vẫn đang có thể trọng khải huyền nghĩa môn giang nhất văn vẫn đang kiên trì giang nhất mạc khuyên nhủ ca ngươi làm như vậy không khác đem tông môn tồn tại đưa tại tu luyện của mình lúc trước tu luyện nguyên bản liền cực kỳ không dễ lương đeo trầm trọng trách nhiệm tu hành càng khó lấy có cơ hội tiến thêm một bước tăng lên giang nhất văn mỉm cười Nói ra, người có tất cả kiên trì. Người khác không hiểu, ngươi còn không biết ta sao? Phát triển Huyền Nghĩa môn là ta cả đời tâm nguyện, về phần ta có thể tu hành đến cảnh giới gì, liền xem thiên ý đi. Huống hồ, chỉ cần muội mọi, mọi ngươi tu vì phong đại, đối với chúng ta Huyền Nghĩa môn mà nói giống nhau là đại hỷ. Chúng ta huynh muội hai người, một cái đi đại tông môn tu hành, một cái lưu lại duy trì Huyền Nghĩa môn, đúng là tốt nhất an bài. Giang Nhất Mặc than nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng không khuyên nữa nói tiếp. Nàng biết rõ, hàng ngày việc nhỏ, kinh doanh tính toán, ca ca đều do nàng làm chủ, nhưng liên quan đến tông môn tồn vong mở bế đại sự, Giang Nhất Văn rồi lại lập trường kiên quyết, không có chút nào nhượng bộ. mục dịch cũng không nói thêm gì. Hắn cùng với Giang Thị Huynh muội hai người phản hồi huyền nghĩa môn về sau, lập tức mang theo trong môn 78 tên đệ tử thừa lúc vài cái phi hành pháp khí bay nhanh, không xuất ra một ngày, liền về tới huyện Hà Tông. Giang Nhất Văn mang theo những đệ tử kia, tại huyện Hà Tông bên ngoài trong sơn cốc tạm thời gian xếp xuống mà Mục Dịch rồi lại mang theo Giang Nhất Mặc tiến nhập Huyễn Hà Tông. Mục Dịch cùng Giang Nhất Mặc trực tiếp đi đạo như thế ngọn núi. Nhìn xem cái kia mây mù lượn quanh ngọn núi, Giang Nhất Mặc thần sắc có chút kích động. Thật sự liền muốn gặp được đàn sĩ tiền bối đến sao? Hắn sẽ thu ta làm đồ đệ. Tuy rằng Mục Dịch xưng bản thân rất có nắm chắc, nhưng Giang Nhất Mặc vẫn còn có chút không thể tin được. Đối với nàng mà nói, có thể nhìn thấy một gã đàn sĩ tiền bối đã thuộc về không dám vọng tưởng sự tình, huống chi còn bị nhét vào tông môn thu làm đệ tử. Nhìn tại tinh thạch phân thượng, sư phụ hơn phân nửa phải làm như vậy đấy. mục dịch mỉm cười, lấy ra một quả duy nhất một lần truyền âm lệnh, nhỏ giọng nói vài câu, sau đó đem người kia ném vào trong mây mù. Truyền âm lệnh sẽ tiến vào mây mù ảo trận. Nếu là sư phụ ngải tự nhiên tại ngọn núi ở bên trong, lập tức liền sẽ phát hiện pháp trận trong co truyền âm lệnh xâm nhập, chỉ cần hắn không phải là vừa đúng không thể nhúc đích, có thể rất nhanh đạt được một dịch tin tức. Chỉ cần sư phụ chứng kiến tin tức, sẽ phải động tâm. Quả nhiên, hai người mới đợi thời gian một nén nhang, mây mù lại đột nhiên lúc giữa quần cuộn đứng lên, trong mây lộ ra một cái hơn một trượng rộng đích thông đạo. Mục dịch mang theo Giang Nhất Mặc, thuận theo thông đạo tiến nhập trong mây mù. Khi đi đến cuối thông đạo, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, đạo như thế ngọn núi bộ mặt thật xuất hiện ở trước mắt lúc, Giang Nhất Mặc lập tức khiếp sợ không nhỏ, khuôn mặt sợ hai thán phục chi sắc. Đỗ Nhi tham kiến sư phụ. Mục dịch nhìn thấy một gã lao giả đã đứng ở ngọn núi trên đỉnh, lập tức cung kính tham viếng nói: Vạn Bối Giang nhất mặc bái kiến ngài tiền bối. Giang nhất mặc cũng lập tức tỉnh ngộ mộ lại, một mực cung kính khuất thân thi lễ. Mới gặp gỡ đan sĩ, Giang nhất mặc trong lòng có chút kích động. Trong giọng nói không khỏi có vài phần khẩn trương. Ngài tự nhiên khoát tay chặn lại, nói ra, không cần đa lễ. "Mục dịch, ngươi nói ngươi cùng vị này Giang tiểu hữu phát hiện vừa mới thành lập không lâu thi môn tông môn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Một dịch liền đem mình và Giang Nhất mặc trong lúc vô tình phát hiện Thi Môn Tu Sĩ trải qua đại khái nói một lần, còn đặc biệt nhắc tới, ở nơi này trong mấy ngày, còn sẽ có một gạ đan sĩ cấp bậc Thi Môn Tu giả đi hướng cái kia loạn tăng cốc. Tính toán thời gian, nếu như Nguyễn Hà Tông lập tức gáp dụng hành động, hoàn toàn có khả năng tại đây tên Thi Môn đan Sĩ đến trước khi đến, liền mai phục tại chỗ đó, sau đó đem một mẻ hút gọn. Liên mục dịch cũng có thể nghĩ ra được biện pháp, sư phụ của hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra trong đó lợi và hại. Ngươi là hay không đối những người khác đề cập qua việc này. Ngài tự nhiên hướng Mục dịch hỏi. Mục dịch đáp, không có. Đệ tử cha ra việc này về sau, lập tức mang giang đạo hữu đến cầu kiến sư phụ, cũng không hướng những người khác đề cập. Rất tốt. Nếu là việc này tất cả đều là thật, buồn đường lại vì tông môn lập được công đầu. Ngài tự nhiên đại hỷ, hắn thì thào nói ra, vậy mà dính đến đan sĩ cấp bậc thi môn nhân vật. Vì cẩn thận để bốn. vị sư còn muốn tìm mấy cái hảo hữu đồng loạt ra tay. Mới có nắm chắc hơn, ngoài ra, việc này cũng không thể quá mức lên giọng, tốt nhất chỉ vận dụng bản đường đệ tử, tận lực không cho tiếng gió tiết lộ. Lập tức, ngài tự nhiên thông qua truyền âm lệnh phát ra mệnh lệnh, nói là có nhiệm vụ xuống phái, phàm là có thể rút xuất thân đệ tử, toàn bộ đến đạo như thế ngọn núi gặp nhau. Mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới về sau, ngắn ngủn gần nửa ngày về sau, hơn 30 tên huyễn hà tông tu sĩ tụ tập nơi này, bọn họ đều là một dịch sư huynh đệ. Trương giật hiên các loại mục dịch bái kiến cái kia chút ít sư huynh đệ, hầu như toàn bộ đến đông đủ, chỉ vẹn vẹn có số ít đệ tử không có ở đây tông môn hoặc là khác có chuyện quan trọng quân thân, hoặc là chính đang bế quan tu luyện, vì vậy không có tới chỗ này. Ngài tự nhiên cũng lơ đến, hơn 30 tên đệ tử đã đầy đủ. Ngài tự nhiên cũng không có đem nhiệm vụ lý do rõ ràng báo cho biết những đệ tử này, chỉ nói là có một cái nhiệm vụ, hắn muốn đích thân ra tay, hỏi những đệ tử này có bằng lòng hay không đi theo trái phải, nghe theo phân công hơn nữa còn thanh minh nhiệm vụ này thù lao phong phú tuyệt đại đa số đệ tử đều tỏ thái độ nguyện ý gia nhập dù sao sư phụ cùng bọn họ mặc dù không có quá nhiều cảm tình tiếp xúc nhưng mỗi lần có nhiệm vụ phái lúc ban thưởng đều tính thập phần công bằng mục dịch rồi lại không có hứng thú tham gia lần này tiêu diệt hành động hắn cùng với thi môn đã kết không ít thù hận cũng không muốn lại bại lộ tại thi môn nhân vật trong mắt ngài tự nhiên cũng không có cưỡng cầu ngược lại là giang nhất mặc thỉnh cầu cũng cùng đi hành động lúc cũng bị ngài tự nhiên một cái từ chối Ngài tự nhiên phân phó Mục Dịch tạm thời đem Giang Nhất Mặc gan bài tại trong Tông môn, các loại chuyện này kết về sau, làm tiếp đàm phán. Hán dặn dò Mục Dịch, không phải ly khai Tông môn, cũng công bố mình cũng sẽ mặc khác nói rõ Tông môn, không cho Mục Dịch cùng Giang Nhất Mặc trong khoảng thời gian này khoảng cách khai sơn môn. Mục Dịch gật đầu đồng ý. Không bao lâu về sau, ngài tự nhiên liền dẫn một đám đệ tử đã đi ra đạo như thế ngọn núi. Ngài tiên bối ngược lại là rất bình dị gần gũi, không có bao nhiêu cái giá. Giang Nhất Mặc có chút cảm khái nói. Nàng Nguyên Lai tưởng rằng, đan sĩ đều là chỉ cao khí ngang, không coi ai ra gì, không ai bị nổi tồn tại, không thể tưởng được hôm nay vừa thấy, phát hiện đối phương ngoại trừ khí tức cường đại, thực lực sâu không lường được bên ngoài, cũng không có bao nhiêu bất thường chỗ. mục dịch nhẹ gật đầu, nói ra, sư phụ là khổ tu chi sĩ, trong mắt hắn, ngoại trừ tu hành, cũng chỉ có tinh thạch, hắn cố gắng tinh thạch, cũng là vì tu hành. Sư phụ có một viên tâm bình tĩnh, cái này thập phần khó được nếu là ta các loại may mắn đạt tới cái kia loại cảnh giới, có thể hay không còn bảo trì ở viên này tâm bình tĩnh cũng rất khó nói. Giang nhất mặc cũng dung nói ra, đúng vậy à, có thể tu luyện tới đan sĩ cảnh giới, đây chính là tu tiên giới hô phong hoán vũ tồn tại. rất nhiều người đều chọn khai tông lập phái, tận tình bừa bãi, hưởng thụ được người kính ngưỡng, truy cầu cảm giác, đồ háo sắc tức thì sẽ rộng rãi nạp tiểu thê đẹp tiếp, có được hơn vạn mỹ nhân cũng chẳng có gì lạ. đã đến cảnh giới này, còn có thể nhất tâm hướng đạo, cũng thực không dễ. Chỉ sợ cũng chỉ có loại này đạo tâm mới có thể tu luyện tới như vậy cấp độ. Hai người cảm thán một phen về sau, Mục Dịch đem giang nhất mặc tạm thời an bài tại động phủ của mình bên trong, sau đó hắn bắt đầu tay luyện đan sự tỉnh Mục Dịch trước đây hầu như chưa bao giờ luyện chế qua đan dược, hôm nay muốn luyện chế phí huyết hoàn, đối với hắn mà nói, là một cái không nhỏ khiêu chiến. huyễn Hà Tông bên trong có không ít am hiểu luyện đan tu sĩ, cũng nguyện ý tiếp được thay đồng môn sư huynh đệ luyện đan việc cần làm, Mục Dịch chỉ cần tiêu phí một ít tinh thạch liền có thể tìm tới luyện đan sư thay hắn luyện đan thế nhưng là mục dịch muốn luyện chế đan dược hết sức kỳ lạ không phải là bổ sung chân nguyên cũng không được cải thiện đan điển mà là tăng lên huyết mạch mục dịch không dám đem cái này đan phương bày ra tại người trước vì vậy chỉ có thể bản thân tự mình luyện đan nếu như chỉ luyện tư huyết hoàn cùng phí huyết hoàn hai loại đan dược nhiều nếm thử mấy lần tóm lại có thể quen tay hay việc đi mục dịch tự mình trấn ăn nói hắn đã sớm nghe nói luyện đan cùng kinh nghiệm có rất lớn quan hệ Kinh nghiệm càng phong phú, luyện đan xác suất thành công lại càng cao. Một gã luyện đan sư so với bình thường tu sĩ luyện đan xác suất thành công cao hơn ra không ít, nhưng mà đây là ngón tay khiến luyện đan sư luyện chế bản thân hết sức quen thuộc đan dược dưới tình huống nếu như là tư huyết hoàn, phí huyết hoàn bậc này chưa bao giờ luyện chế qua đan dược, mặc dù có đan phương nơi tay, vừa mới bắt đầu cũng sẽ không có rất cao xác suất thành công. Mục Dịch đã làm xong thất bại chuẩn bị tâm lý vì luyện tập, hắn quyết định từ tương đối so sánh bình dị luyện chế thành phẩm tương đối khá thấp, nguyên liệu cũng có thể trực tiếp mua được tư huyết hoàn bắt đầu luyện chế. Trước sau mấy lần hao tốn mấy nghìn tinh thạch về sau, Mục Dịch mua vào một đống cần linh thảo, thú huyết các loại nguyên liệu, sau đó lại hao tốn 500 tinh thạch, cho thuê 5 ngày trùng phẩm phòng luyện đan. Phòng luyện đan bên trong, đan đỉnh lò đan, luyện đan ngồi lửa các loại hết thể đều đủ, hơn nữa còn có pháp trận gia trì, tuyệt đối an toàn yên lặng. Mục Dịch đã sớm đem đan phương thuộc nằm lòng, hắn bình tâm tĩnh khí về sau, lập tức bắt đầu đệ nhất lô đan dược luyện chế. Mục Dịch lắp xong lò đan, kích phát mùi lửa, sau đó đem hơn 10 vị tài liệu dựa theo đan phương theo như lời phương thức, hoặc là đồng thời, hoặc là trước sau gia nhập trong lò đan, sau đó chậm rãi quái khống chế hỏa lực. Khi tất cả nguyên liệu đều gia nhập tốt, đều hóa thành sền sệt chất lỏng, cũng có tươi mát mùi thuốc về sau, Mục Dịch lập tức đắp lên nắp lò, lần nữa điều chỉnh hỏa lực. Hỏa lực lúc lớn lúc nhỏ, mỗi lần sấy khô thời gian cũng dài ngắn không đồng nhất mục dịch chỉ để ý dựa theo đan phương làm việc thế nhưng là ngay tại ra lò trước một cỗ mùi cháy khét lẹt truyền ra mục dịch vội vàng đem mùi lửa dập tắt hắn thấp thỏm trong lòng mở ra nắp lò lập tức một cỗ càng đậm úc mùi cháy khét đập vào mặt trong lò đan chỉ có một chút viên bi hình dáng như than cốc giống như dược mẫu vụn ở đâu có cái gì viên đang ăn dược đã thất bại mục dịch cũng không nhụn trí, tiếp tục nếm thử thứ hai lô luyện chế kết quả thứ hai lô lúc hắn đã qua tại lo lắng hỏa lực quá mạnh mẽ Mấy lần sớm mở ra nắp lọ, cuối cùng nước thuốc biến thành một mảnh buồn cát, đồng dạng không cách nào thành đan. Lại thử hai lần, vẫn là thất bại, thất bại nữa. Lửa này nguyên chi hỏa lực lượng rất khó tinh tế khống chế. Trải qua mấy lần sau khi thất bại, Mục Dịch phát hiện một vấn đề chỗ. Dứt khoát, hay dùng của chính ta Tam Muội Chân Hỏa luyện Đan. Dù sao hắn là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, hơn nữa thân có Tam Muội Chân Hỏa, đối với hỏa lực khống chế hoàn toàn có thể làm được tinh tế tỉ mỉ. So với phòng luyện đan cung cấp mồi lửa càng thêm tin cậy, ổn định. Chương 200, chỉ điểm. Tại phòng luyện đan ngây người năm ngày, mục dịch rốt cuộc luyện chế được hai lô tư huyết hoàn, tổng cộng hơn 10 khối. Bất quá, thành phẩm rồi lại mất hết mấy nghìn tinh thạch, một cái giá lớn có thể nói cực kỳ ngừng cao. Nhưng mà mục dịch tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục nếm thử, xác suất thành công không ngừng nâng cao, lúc xác suất thành công để cao đến 3 thành trái phải lúc, một viên tư huyết hoàn thành phẩm, cũng không quá đáng hơn trăm tinh thạch mà thôi thập phần có lợi nhất. Về phân phí huyết hoàn, hắn tạm thời còn chưa có bắt đầu nếm thử. Phí huyết hoàn nguyên liệu có chút cực kỳ đắt đỏ, như long huyết lan, có chút có thể ngộ nhưng không thể cầu, như huyết linh trì, tối thiểu cũng muốn chờ hắn thuần thục nắm giữ tư huyết hoàn luyện chế. Tại loại này huyết mạch đan dược luyện chế trên, có một chút kinh nghiệm về sau mới bắt đầu động thủ. Năm ngày về sau, một dịch từ phòng luyện đan ly khai, bởi vì sư phụ đã thông qua truyền âm lệnh truyền gọi hắn và Giang Nhất Mặc. mục dịch lập tức mang theo Giang Nhất Mặc tiến vào đạo nhân phòng. Gặp được ngải tự nhiên Sư phụ, người bị thương Mục dịch nhìn thấy ngải tự nhiên có chút sắc mặt tái nhợt về sau Lập tức kinh hãi Đến trên đường, hắn theo sư huynh trương giật hiên trong miệng biết được việc này lúc Còn có chút không dám tin tưởng Hôm nay tận mắt nhìn đến, nhưng kinh ngạc vô cùng Mục dịch tu vi quá thấp Hết thể đan sĩ trở lên tồn tại đối với hắn mà nói đều là khí tức cường đại không cách nào phân biệt Hắn còn nhìn không ra đan sĩ cụ thể tu vi Nhưng mà mục dịch đã sớm nghe nói Sư phụ ngải tự nhiên không phải là bình thường nhất cái chủng loại kia kim đan kỳ đan sĩ, mà là đã hư đan đỉnh phong tiếp cận nguyên đan kỳ đan sĩ. Loại cao thủ này rõ ràng cũng sẽ bị thương. Một không phải thi môn trong còn có cường đại hơn cao thủ. đệ tử tin tức không cho phép liên lụy sư phụ bị thương, kính xin sư phụ trách phạt. Một dịch lập tức sợ hãi. Hắn nghe thi môn tu sĩ miệng miệng công bố hải sư thúc mà không phải hải sư bá, liền kết luận cái kia hải sư thúc tu vi sẽ không so với bậc đại sư cao hơn lấy sư phụ ngài tự nhiên tu vi tự nhiên không cần đem hải sư thúc để vào mắt cái này cũng không trách người. ngài tự nhiên bình tĩnh nói vi sư cũng thật không ngờ rõ ràng không chỉ một tên thi môn đan sĩ mà là có hai gã hai gã Một dịch kinh hãi mơ hồ trong đó nghĩ tới điều gì trong đó một gã họ biển kim đan kỳ đan sĩ đã bị chúng ta giết chết mà một gã khác được xưng là lý thiên vương đan sĩ lại có nguyên đan kỳ tu vi chúng ta mấy người hợp lực vây công rõ ràng còn là để cho hắn chạy hắn đào tẩu trước ra sức một kích tuy rằng đả thương vi sư nhưng chính hắn cũng cưỡng ép đã nhận lấy chúng ta liên thủ một kích chắc hẳn cũng không tốt đến đi đâu mục dịch nghe vậy mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng kinh hãi quả nhiên là hắn nguyên lai like cái này lý thiên vương dĩ nhiên là cùng anh lão chỉ kém một tầng nguyên đan kỳ đan sĩ khó trách hắn căn bản khinh thường tại thu lấy chúng ta tu sĩ cản khôn đại cùng pháp khí loại bảo vật vi sư thường thế tu dưỡng mấy tháng liền không có gì đáng ngại. Tông môn cũng sẽ có khắc đền bù tổn thất. Vô luận như thế nào, chúng ta đã tiêu diệt cái kia thi môn tông môn, giết chết không ít bao gồm một gã đàn sĩ ở bên trong thi môn nhân vật. Việc này tông môn nhất định có một phen giải thưởng lớn lệ. Cũng không thiếu được ngươi cái kia một phần. Ngài tự nhiên mỉm cười nói. mục dịch không người nói ra, đã tạ sư phụ. Sư phụ không trách cứ đệ tử, đệ tử đã vô cùng cảm kích. Về phần tông môn ban thưởng, liền do sư phụ th Lấy biểu đệ tử hiếu kính tri tâm. Ha ha, ngươi ngược lại là biết là người. Ngài tự nhiên cười nhạt một tiếng, hắn tự nhiên minh bạch một dịch dụ ý, nói ra, ngươi có chuyện gì yêu cầu vi sư, chỉ để ý mở miệng tốt rồi. Vị này giang đạo hữu đối với cái này sự tình có cực công lao lớn, đệ tử cầu sư phụ chính xác hắn gia nhập bùn tông. mục dịch nói xong, hướng giang nhất mặc lần lượt một ánh mắt. Giang nhất mặc hiểu ý, lập tức không người bài nói, khẩn cầu ngài tiền bối đem vãn bối thu làm đệ tử đệ tử về sau tự nhiên tuân thủ nghiêm ngặt môn quy tuân theo thời huấn ngài tự nhiên suy nghĩ một chút nói ra giang tiểu hữu hơn thế sự tỉnh có công căn cứ tông môn quy định gia nhập tông môn không có vấn đề nhưng mà thu đồ đệ liền miễn đi tiền bối ngại vãn bối tư chất quá kém thực lực quá yếu giang nhất mặc sắc mặt trắng bệnh đạm đạm nói ra ngài tự nhiên mỉm cười lắc đầu nói ra thực lực ngươi hoàn toàn chính xác không mạnh bất quá tư chất ngược lại không tính quá kém chỉ là ngươi là nữ lưu thế hệ không thích hợp lưu lại bổn đường tu hành Buồn môn trong tuyết nguyệt đường nữ tu không ít tuyết nguyệt đường đường chủ ngạo vương nguyện cùng lao phu cũng có một chút giao tình lao phu có thể thay tiểu hưu dẫn tiến một cái về phần ngạo đường chủ sẽ hay không nhìn chúng tiểu hưu liền nhìn tiểu hưu bản thân duyên phận đa tạ tiền bối giang nhất mặc đại hỉ, sau đó từ trong tay áo móc ra 2.000 tinh thạch hai tay trình lên ngài tự nhiên không chút khách khí nhận lấy những thứ này tinh thạch hoàn toàn không có lễ nhượng từ chối làm bộ làm tịch nếu như không có chuyện gì khác các ngươi liền lui ra đi về phần khi nào gặp nhau ngạo đường chủ tiểu hữu sẽ trở lao phu truyền tin đi ngài tự nhiên chứa cười nói đệ tử còn có một việc mục dịch gấp gáp nói đệ tử ý định bế quan tu luyện trùng kích cấu nguyên kỳ cảnh giới kính xin sư phụ chỉ điểm ngài tự nhiên nhẹ gật đầu vươn một ngón tay mục dịch biết điều lập tức lấy ra một nghìn tinh thạch cung kính dâng ngài tự nhiên rồi lại lắc đầu cười nói không phải là một nghìn là một vạn tinh thạch Một dịch xứng sở, lập tức hơi có chút lúng túng. Ngài tự nhiên nói ra, một vạn tinh thạch, đối với tiến giai cấu nguyên kỳ mà nói, cũng không tính quá nhiều. Nhìn tại ngươi vì bản đường nhiều lần lập công phân thượng, nếu như ngươi tạm thời cầm không xuất ra nhiều như vậy tinh thạch, cũng không có quan hệ, về sau bổ khuyết thêm. Bất quá trong lúc này ngươi lấy được tông môn ban thưởng, vi sư đều giữ lại, thẳng đến tiếp cận đủ một vạn tinh thạch. Đúng, đa tạ sư phụ. Một dịch nhẹ gật đầu, đáp ứng. Ngải tự nhiên hướng giang nhất mặc nhìn thoáng qua, người kia lập tức thức thời ly khai cung điện, tại ngọn núi bên ngoài đợi chờ. Trong cung điện chỉ còn một dịch cùng ngải tự nhiên hai người, ngải tự nhiên bắt đầu hỏi một dịch tu luyện tình hình. mục dịch kỹ càng khai báo bản thân huyền hoàng thông tu hỏa thuộc tính tu luyện công pháp tình huống, nhưng có quan hệ huyết mạch bộ phận tự nhiên lược qua không để cập tới. Ngài tự nhiên nghe xong một dịch sau khi trả lời, trầm ngâm một hồi, nói ra: lấy ngươi trước mắt trạng thái, phương pháp nhanh nhất chính là luyện hóa cố khí đan đan này đối với vững chắc hóa chân nguyên có hiệu quả, thích hợp nhất dùng để trùng kích cố nguyên kỳ cảnh giới. Bất quá, đan này không thể thời gian dài liên tục phục dụng, nếu không sẽ có hậu hoạn. Thời gian dài dựa vào cố khí đan vững chắc hóa chân nguyên, coi như là thật sự tiến giai cố nguyên kỳ về sau, về sau tu hành sẽ trở nên cực kỳ khó khăn, cất bước duy gian. Lấy tình huống của ngươi, phương pháp tốt nhất chính là một bên phục dụng cố khí đan, một bên luyện hóa thiên địa chi hỏa, nếu có điều kiện đồng thời còn tá lấy một loại tên là ích điển tán đang dược. Cái này hích điển tán giá cả không thấp, đối với tu vi tăng lên cũng không có bao nhiêu trợ giúp, nhưng có thể có hiệu quả ức chế cố khí đan khả năng mang đến bất lương hậu quả. Hơn nữa tại trùng kích bình cảnh lúc cũng có thể đối đan điển cải thiện có nhất định được trợ giúp. Về phần bế quan địa điểm, đương nhiên tốt nhất là cực hỏa quật, chỗ đó có thiên địa chân hỏa thông hiểu đạo lý, thích hợp nhất loại người như ngươi huyền hoàng thông tu hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ, nhưng mà cực hỏa quật phí tổn cực cao. Ngươi chỉ sợ khó có thể thừa nhận." Lui mà câu tiếp theo mà nói, Hỏa luyện ngọn núi thượng phẩm tinh hỏa phòng cũng có thể dùng để ngồi xuống, nếu như những thứ này ngươi đều không đủ sức, dứt khoát ngay tại Hỏa luyện ngọn núi trong động phủ ngồi xuống, tuy rằng hiệu quả phải kém không ít, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Ngoài ra, trùng kích cấu nguyên kỳ bình cảnh lúc còn có một chút chi tiết, như thế nào tận lực tránh cho tâm ma thừa cơ xâm lấn, như thế nào để phòng tàu hỏa nhập ma, như thế nào mượn nhờ đan dược cùng thiên địa nguyên khí dẫn động đan điền biến chất, Đều thập phần chú ý. Ngài tự nhiên thuận miệng nói đến, mục dịch dụng tâm lắng nghe, mặc dù có chút tạm thời chỗ không rõ, cũng một chữ không lọt một mực nhớ kỹ, về sau còn có thể chậm rãi tìm hiểu lĩnh hội. Một chiếc trà về sau, ngài tự nhiên mỉm cười, nói ra, tốt rồi, một vạn tinh thạch, cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy. Vâng. mục dịch có chút thất vọng, hắn chính nghe mùi ngon, sư phụ rồi lại không nói thêm lời. Ngài tự nhiên cười nhạt một tiếng. Nếu như ngươi cho rằng chỉ nghe mấy câu liền tiêu phí một vạn tinh thạch, thật sự quá đắt đỏ, vậy mười phần sai rồi. Chờ ngươi tiến giai cố nguyên kỳ về sau, ngươi liền sẽ minh bạch, vì sư hôm nay nói với ngươi lời nói này, thu ngươi một vạn tinh thạch, tuyệt đối công bằng. Đa tạ sư phụ dạy bảo. Đệ tử khắc trong tâm khảm. mục dịch cảm kích bài nói. Sau đó, hắn cũng đã đi ra nơi đây, cũng mang theo giang nhất mặc tiến hành một ít nhập môn cơ bản thủ tục Một ngày sau. Ngải tự nhiên quả nhiên đem Giang Nhất Mặc dẫn tiến cho Tuyết Nguyệt Đường đường chủ, về phần Giang Nhất Mặc có hay không bị nhìn trúng, Mộc Dịch liền không được biết rồi. Hắn chỉ biết là, Tuyết Nguyệt Đường đối với chính mình quản lý tương đối nghiêm khắc, bình thường sẽ không khiến đệ tử tùy ý xuất nhập, từ đó về sau, liên tiếp mấy ngày hắn đều không có gặp lại Giang Nhất Mặc. Không nhìn thấy, hơn phân nửa thật là tốt tin tức, Mộc Dịch cũng thay nàng cao hứng, cũng đem tin tức này, cũng nói cho đang tại Huyền Hà Tông bên ngoài một cái sơn cốc trong chuẩn bị xây dựng lại Huyền Nghĩa môn Giang Nhất Văn. Lại qua mấy ngày, tông môn ban thưởng chính thức cấp cho xuống, đạo pháp đường từ đường chủ phía dưới, phàm là tiến đến tiêu diệt thi môn tu sĩ, đều có ban thưởng. Chỉ là cung cấp tin tức mục dịch, cũng bị phần thưởng 8.000 tinh thạch, đương nhiên, khoản này tinh thạch cũng không phát đến mục dịch trong tay, chúng nó đều bị ngải tự nhiên giữ lại. Bất quá mục dịch lại đạt được hai ga thi môn tu sĩ cản khôn đại, một tên trong đó còn là cấu nguyên kỳ đại sư minh, thu hoạch được tinh thạch có chút xa xỉ, cái này mấy nghìn tinh thạch đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu như vậy kế tiếp tu luyện kiếp sống bình thản bên trong lộ ra khẩn trương cùng bận rộn mục dịch tiếp tục nếm thử luyện đan tại nhiều lần luyện tập luyện chế tư huyết hoàn nhiều lần về sau có nhất định tin tưởng hắn bắt đầu nếm thử phí huyết hoàn luyện chế kết quả một tháng xuống tại lại hao tốn hơn hai vạn tinh thạch một cái giá lớn xuống hắn rốt cuộc luyện chế được hơn 20 khối phí huyết hoàn mục dịch còn muốn lại luyện đáng tiếp thảo một các long huyết lan đã bán xong muốn chờ lâu một đoạn thời gian mới có thể mua được Mục dịch cố ý mua mấy cái đặc thù hộp thuốc, chuyên môn dùng cho gửi còn dư lại hơn 10 gốc huyết linh chi. Sau đó, mục dịch nhiều lần xuất hiện ở đan dược các ở bên trong, trước sau mấy lần ra tay, tổng cộng mua không ít cố khí đan cùng lít điền tán. Một hai tháng về sau, mục dịch tiến vào động phủ, cũng đóng cửa động phủ cửa ra vào, mở ra động phủ thủ hộ pháp trận, chính thức bắt đầu bế quan tu hành. Tu luyện không năm tháng, lúc mục dịch tiếp theo mở ra động phủ lúc, đã là 5 năm, năm về sau. linh 201, Cấu Nguyên Kỳ Năm năm về sau, một dịch từ trong động phủ ly khai, nhưng lại ngay cả hỏa luyện phòng đều không có đi ra ngoài, mà là trực tiếp đi hướng hỏa luyện phòng bên trong hỏa luyện phòng trong. đù xe tập nhìn chương mới nhất, hỏa luyện phòng cùng thiên địa chi hỏa câu thông, mồi lửa sung túc, hỏa lực mạnh mẽ, nhiều là dùng để luyện khí, chiết xuất khoáng vật chỗ, nhưng là có một chút tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ ở chỗ này ngồi xuống tu luyện. Vị sư đệ này là tới luyện khí, còn là đến ngồi xuống. Quản lý hỏa luyện phòng một gã câu nguyên kỳ trung niên tu sĩ. Nhìn thấy mục dịch về sau, hai mắt hơi co lại nói, hắn có thể cảm ứng được, mục dịch trên thân hỏa thuộc tính chân khí có chút tinh thuần, hiển nhiên là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Có khác nhau sao? Mục dịch hơi xứng sở. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu như là luyện khí, thời gian hơi ngắn, không ngại sử dụng trung phẩm hỏa luyện phòng, một ngày chỉ cần 200 tinh thạch, nếu như là ngồi xuống, thời gian dài rằng dặc, còn là lựa chọn hạ phẩm hỏa luyện phòng đi, một tháng chỉ cần 1.000 tinh thạch coi như là hạ phẩm hỏa luyện phòng ẩn chứa hỏa nguyên khí cũng là tương đối không tầm thường thỏa mãn thần du kỳ tu sĩ ngồi xuống sư đệ muốn chọn loại nào mục dịch mỉm cười đa tạ sư huynh nhắc nhở tại hạ ý định thuê một gian thượng phẩm hỏa luyện phòng thượng phẩm hỏa luyện phòng trung niên nhân nghe vậy sững sở, nhưng hắn nghĩ lại nhẹ gật đầu nói ra cũng đúng nếu như chỉ là luyện khí hai ba ngày bên trong liền cũng có thể hoàn thành còn là dùng tới phẩm hỏa luyện phòng hiệu quả rất tốt thượng phẩm hỏa luyện phòng theo như ngày kế phí là mỗi ngày 1.000 tinh thạch bình thường chỉ có cái kia chút ít đan sĩ sư thuốc sư bá cam lòng mượn dùng. cái này tại hạ cần thời gian khả năng dài một ít không biết thượng phẩm hỏa luyện phòng một tháng cần bao nhiêu tinh thạch mục dịch nhữ mày mà hỏi một tháng trung niên nhân hiện lên một tia kinh ngạc một lần nữa đánh giá mục dịch hai mắt mục dịch chỉ cảm thấy một cố không kém thần nghiệm hướng bản thân quét tới lộ ra có chút lỗ mãng nhưng mục dịch cũng chỉ là lông mày hơi nhăn Âm thầm tế ra một tầng hộ thể ánh lửa, trung niên nhân cảm ứng được một dịch tinh thuần hỏa nguyên khí về sau, lập tức giật mình. Nguyên lai sư đệ đã là thần du kỳ đỉnh phong tu vi, muốn muốn trùng kích cấu nguyên kỳ bình cảnh, thượng phẩm hỏa luyện phòng hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng theo tháng tính một tháng cần hai vạn tinh thạch. Hơn nữa trùng kích bình cảnh, ngắn thì một năm, lâu là mấy năm thậm chí mấy chục năm, vận khí cho dù tốt, cũng muốn nửa năm thời gian. Một tháng như thế nào đủ? mục dịch nghe ra đối phương là một mảnh hảo tâm khuyên bảo cũng không có cho rằng đối phương tùy tiện dụng thần nghiệm điều tra bản thân mà động phẫn nộ hắn mỉm cười trả lời đa tạ sư huynh có hảo ý bất quá tại hạ tâm ý đã quyết ý định thử một lần Người đã chấp mê bất ngộ như vậy tùy liền ngươi rồi trung niên nhân lắc đầu một bên thay mục dịch tiến hành tương quan thủ tục một bên trong miệng nói lẩm bẩm ai hai vạn tinh thạch thế nhưng là một khoản món tiền khổng lồ có thể mua không ít đan dược cực phẩm pháp khí cũng có thể mua vào hai ba kiện lãng phí ở nơi đây thật sự là không đáng Nhìn thân sắc của hắn, là kết luận một dịch không cách nào thuận lợi tiến giai Một dịch âm thầm buồn cười. Rõ ràng việc không liên quan đến mình, trung niên nhân này nhưng vẫn lao thao. Hơn nữa cũng không nói hai câu may mắn lời nói, hắn loại này là người. Tuy rằng chân thực nhiệt tình không có ý xấu, nhưng chỉ sợ rồi lại chút bất chi bất giác đắc tội không ít người. Phải biết rằng, người tu tiên tuy rằng không thể biết trước hòa phúc, nhưng bao nhiêu cũng có chút xu thế phúc tránh họa cảm ứng, có chút tu tiên giả. Càng là thập phần coi trọng cái gọi là lành giữ điểm báo trước, thậm chí có chút ít tu sĩ còn có thể tại gặp được đại sự trước xem bói một quẻ, thông qua quẻ tượng đến quyết định bản thân bước tiếp theo nên làm như thế nào. Trung niên nhân này nhìn không tốt một dịch nói, đối có chút tu sĩ mà nói, đã coi như là sờ rủi ro, quan tâm người nghe được lời ấy thậm chí sẽ người quay đầu liền đi, đem tu luyện kế hoạch quấy rời. mục dịch đối với mấy cái này ngược lại là không có để ở trong lòng, hắn giao phó tinh thạch nhận lấy một gian thượng phẩm hỏa luyện phòng lệnh cấm chế bài sau đó liền tại trung niên nhân vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối đáng tiếc hiện ra sắc mặt tiến nhập hỏa luyện phòng bên trong vừa mới vào hỏa luyện phòng một cô thập phần thuộc tính khí tức liền trước mặt đánh tới thật mạnh hỏa nguyên khí một dịch nhịn không được lớn khen một tiếng hắn nhìn đến hỏa luyện phòng tuy rằng chỉ có hơn trăm trượng lớn nhỏ nhưng nóc phòng cùng góc tường đều có hừng hực liệt diễm tiêu đốt tản ra cực kỳ không tầm thường hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí Một dịch đóng cửa trấn thủ hỏa luyện phòng pháp trận cấm chế về sau vung ra huyết mạch thoải mái cùng chung quanh hỏa nguyên khí giao dung hợp lập tức một cỗ thoải mái cực kỳ cảm giác quanh quẩn tại mục dịch quanh thân khiến hắn lập tức huyết mạch sôi trào tinh thần cực kỳ tràn đầy cái này thượng phẩm hỏa luyện phòng quả nhiên không tệ không hổ là đại tông môn các loại hiếm thấy điều kiện tu luyện đều có thể thỏa mãn chỉ cần có sung túc tinh thạch tốc độ tu luyện hiệu suất có thể so sánh mặt khác tông môn tu sĩ mau hơn rất nhiều Mộc dịch cảm thán vài tiếng về sau, liền bỏ quần áo, chân chuồng tại trong ngọn lửa khoanh chân mà ngồi, dần dần bình phục tâm cảnh. Tại năm năm này lúc giữa, tại cố khí đan, ích điển tán các loại đan dược dưới sự trợ rút, mục dịch không chỉ có đem đan điển tu vi tăng lên tới thần du kỳ đỉnh phong tiêu chuẩn, huyết mạch tu hành, cũng có nhảy vọt tiến bộ. Hôm nay hắn thần mạch quyết tu hành lại tiến vào một tầng, đã là chân mạch kỳ tầng thứ 6 cảnh giới đại viên mãn, lúc này đây đi vào thượng phẩm hỏa luyện phòng hắn muốn đột phá không chỉ là cấu nguyên kỳ bình cảnh còn có ý muốn thử một lần bản thân có thể hay không mượn nhờ nơi đây sung túc hỏa nguyên khí tu luyện chân mạch kỳ tầng thứ bảy công pháp thần mạch quyết tu luyện khá đặc thù từng đại cảnh giới giữa đều có 9 tầng tiểu cảnh giới mà 9 tầng tiểu cảnh giới lúc giữa nhưng không có rất rõ ràng bình cảnh tồn tại chỉ cần huyết mạch pháp lực đạt tới yêu cầu có thể bắt đầu dưới việc tu luyện một tầng công pháp đồng thời thần mạch quyết đại cảnh giới ở giữa khoảng cách rồi lại cực kỳ khó khăn tâm lặng như nước về sau mục dịch lấy ra phí huyết hoàn nuốt một viên này viên tản ra gây mũi vị thuốc vừa vừa vào bụng liền có một loại như đau cắt hỏa thiêu giống như đau đớn chi ý từ trong bụng chuyển đến mục dịch cố nén đau đớn nhưng toàn thân đã toát ra vô số to như hạt đậu mồ hôi cùng lúc đó toàn thân hắn huyết mạch cũng lập tức kích thích lên lập tức toàn thân hỏa diễm vỡ ra mỗi một giọt máu dường như đều đang tiêu đốt dần dần thích đứng loại cảm giác này về sau mục dịch cảm thấy huyết mạch của mình có gan chưa bao giờ có kích phát một ít ngay cả mình đều không hiểu cường đại tiềm năng cũng đột nhiên có thể điều động quả thực là trong truyền thuyết giống như thần trợ mượn cái này cỗ thần lai chi lực một dịch lập tức bắt đầu tu luyện chân mạch kỳ tầng thứ 7 công pháp kết quả lúc trước hắn nếm thử mấy lần đều không thể thuận lợi vận chuyển công pháp lúc này đây vậy mà cực kỳ nhẹ nhõm liền một lần vận chuyển thành công tại phí huyết hoàn dưới sự kích thích một dịch huyết mạch chân nguyên giống như đầy đủ cực kỳ ngập trời hồng thủy thuận theo kinh mạch chạy xuôi quanh thân mục dịch chiếu theo công pháp một hơi đem huyết mạch vận chuyển chín đại chu thiên vẻ này nhiệt huyết mới dần dần bình tĩnh trở lại cái này chín đại chu thiên ở bên trong mục dịch huyết mạch chân nguyên đã có đột nhiên tăng mạnh biến hóa tuy rằng lúc này phí huyết hoàn công hiệu đã qua nhưng huyết mạch của hắn tu vi đã là thật sự chân mạch kỳ tầng thứ bảy mà lúc này cách hắn tiến vào thượng phẩm hỏa luyện phòng mới qua cả ngày mà thôi mục dịch tiếp tục tu luyện huyết mạch củng cố cảnh giới 3 ngày về sau hắn tự nhận là cảnh giới đã thập phần củng cố liền bắt đầu tu luyện thánh hỏa chân quyết trùng kích cố nguyên kỳ bình cảnh mục dịch hít sâu mấy hơi đem sư phụ ngải tự nhiên để điểm tại trong lòng cẩn thận qua một lần đem toàn bộ công pháp cùng mình xếp đặt thiết kế tốt đột phá quá trình càng là qua vài lần sau đó hắn lấy ra vài cái bảo vật hai mặt gương đồng một chương ngọc chất phụ lục một cái nhỏ bình cùng một đốt đàn hương hai mặt gương đồng có mấy xích lớn nhỏ một trước một sau đặt ở một dịch chung quanh Này kính tên là khu ma kính nghe nói làm như vậy có thể trong lòng ma xâm lấn lúc chứng kiến bản thân dị tượng, do đó tỉnh ngủ bản thân. cái kia trương ngọc chất phụ lục tên là phong nguyên phủ vạn nhất xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình hình có thể lập tức sử dụng cái này cái phụ lục tạm thời đem bản thân chân nguyên phong bế nhưng tâm cảnh bình thản về sau lại vạch trần phụ lục có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. cái kia bình nhỏ bên trong chứa một loại giá cả xa xỉ linh dịch là một dịch vì chủng kích bình cảnh cố ý chuẩn bị ngưng nguyên dịch đối với áp xúc đan điển chân nguyên có hiệu quả một đốt đàn hương tên là tỉnh thần hương khiến mục dịch tại trong quá trình tu luyện thời khắc bảo trì dị thường thành tỉnh ý nghĩ bất luận gặp được cái gì đột phát khó khăn đều có thể tỉnh táo thông dong đối mặt những thủ đoạn này trên cơ bản đều là ngại tự nhiên phân phó mục dịch đi làm đấy cũng chỉ có kinh nghiệm phong phú cao nhân mới có thể chỉ điểm ra những chi tiết này mục dịch tiên tĩnh suy nghĩ một ngày một đêm thứ nhất là vì loại trừ tăng nghiệm, đặt tới tâm không không chuyên tâm tâm cảnh mà đến cũng là tại một lần lại một lần đích xác nhận bản thân không có quên đi một chi tiết sau đó mục dịch bắt đầu tu luyện đem tinh thuần hỏa nguyên khí thông qua huyết mạch hút vào trong cơ thể sau đó trải qua các lộ kinh mạch luyện hóa đưa vào trong đan điển lại trong đan điển nhiều lần áp suất hết thảy thập phần thuận lợi giống như nước chạy thành sông mục dịch tiến vào thượng phẩm hỏa luyện phòng một tháng về sau chịu trách nhiệm quản lý nơi này tên kia trung niên tu sĩ hướng mục dịch tiễn đưa một đường truyền âm vị sư đệ này có hay không muốn tiếp tục sử dụng hỏa luyện phòng nếu như cần Kính xin bổ sung giao tinh thạch, nếu như không muốn, ngày đã đến, hôm nay sẽ phải đi ra. Nếu như sư đệ đang tại tình trạng nguy cấp không cách nào khởi hành, bản quản sự cũng có thể dán xếp 3 ngày, bất quá căn cứ tông môn quy định, mấy ngày nay phí tổn đều theo như mỗi ngày 1.000 tinh thạch tính toán. Trung niên nhân phát ra truyền âm về sau, liền yên lặng chờ một dịch hồi phục, đối cùng chính tại trùng kích bình cảnh người mà nói, thường thường liên tục nhiều ngày đều không thể nhúc đích, có khi thậm chí không cách nào mở miệng, để tránh tiết lộ chân khí. Ai ngờ hắn vừa mới truyền âm, mục dịch thanh âm liền truyền đến, "Không cần, tại hạ ngay lập tức đi ra." Trung niên nhân nghe vậy lắc đầu cười khổ, Mục Dịch nhanh như vậy liền làm ra đáp lại, vậy khẳng định không phải là đang tại trùng kích bình cảnh, hơn phân nửa sớm đã bỏ đi. Hòa luyện phòng bên ngoài trận pháp hào quang tối sầm lại, âm ầm trầm đục ở bên trong, trầm trọng cửa đã mở ra, Mục Dịch từ trong đi ra. Trung niên nhân vừa thấy được Mục Dịch, lập tức lấy tràn đầy đáng tiếc ngự khí nói ra, "Sư đệ, hai vạn tinh thạch trôi theo dòng nước đi." Ai, đáng tiếc ngươi không nghe bản quản sự một phen tốt nói khuyên bảo, ngươi. Vừa nói đến đây, hắn đột nhiên phát hiện, một dịch khí tức, đã khác nhau rất lớn. Ngươi đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ. linh 202, Kim Đan lôi kiếp. Một dịch cũng không đi cố ý che giấu, hắn nói ra, ha ha, may mắn mà có thượng phẩm hỏa luyện phòng, tại hạ may mắn thành công tiến giai rồi. Trung niên nhân thật lâu nói không ra lời, một hồi lâu mới lắc đầu liên tục cảm thán, sư đệ cơ duyên thật tốt, làm cho người hâm mộ. Nếu như thành công tiến giai, cái này hai vạn tinh thạch tốn ngược lại là thập phần đáng giá. Mục Dịch cảm ơn vài câu, sau đó liền tại trung niên nhân thập phần ánh mắt phức tạp ở bên trong, đã đi ra nơi đây. Nhớ năm đó, ta thế nhưng là phí hết sức của chín châu hai hổ, trước sau tiêu phí vài chục năm công phu, mới từ thần du kỳ tu vi đỉnh cao đột phá bình cảnh tiến giai cấu nguyên kỳ, hắn vậy mà chỉ tốn một tháng, chỉ dựa vào một gian thượng phẩm hỏa luyện phòng, liền thuận lợi tiến đến giai. Trung niên nhân càng nghĩ càng là lắc đầu liên tục Bởi vậy buồn bực vài ngày. Chính như tục ngữ nói, người so với người, giận điên người. Bản thân có thể đi vào giai cố nguyên kỳ, đã coi như là coi như không tệ, nhưng có người lại có thể như thế dễ dàng tiến đến giai, lại đem hắn dựng lên xuống dưới. Sơn ngoại hữu sơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Buồn tông tàng long hoa hổ, cao thủ nhiều như mây. Thiên phú kỳ giai người cũng số lượng cũng không ít, ta những năm này một cái canh giữ ở hỏa luyện phòng, coi như là hết ngồi đáy giếng rồi. Trung niên nhân cảm khái một tiếng. Mơ hồ cảm thấy, mình không thể lại tham lam ăn nhàn, có lẽ có lẽ đổi một cái tuổi. Mục dịch hồi tưởng lại vừa rồi trung niên nhân kia ánh mắt, không khỏi mỉm cười. Nếu là người này biết rõ, mục dịch kỳ thật chỉ tốn nửa tháng, cũng đã tiến giai cố nguyên kỳ, còn dư lại nửa tháng đều đang tiếp tục ngồi xuống, củng cố tu vi, chỉ sợ còn muốn kinh ngạc muôn phần. Đương nhiên, mục dịch có thể như thế thuận lợi, cùng hắn 5 năm trước tỉ mỉ chuẩn bị dạy không thể phân. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Sư phụ ngài tự nhiên thu lấy hắn một vạn tinh thạch chỉ điểm phí, hoàn toàn chính xác rất đáng. Cái kia chút ít tiến giai trong quá trình chi tiết, cái kia chút ít xảo diệu ứng đối biện pháp, cũng chỉ có ngài tự nhiên loại này đan sĩ cao nhân mới có thể trên cao nhìn xuống chỉ ra mấu chốt. Nếu không có sư phụ chỉ điểm, mục dịch lúc này đây tuyệt đối không có khả năng như thế thuận lợi. Nhớ ngày đó, hắn tử tích cốc kỳ tiến giai thần du kỳ, thế nhưng là tốn sức chất trở, thậm chí suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. So sánh với lúc này đây tiến giai như thế thuận lợi mục dịch cảm thấy mấy vạn tinh thạch tiêu phí thập phần đăng giá bất quá bởi như vậy mục dịch vì tiến giai cố nguyên kỳ trước sau đã hao tốn năm sáu vạn tinh thạch ước chừng là bản thân hết thể tinh thạch hơn phân nửa nếu như nếu muốn càng tiến một bước đạt tới đan sĩ tu vi cần tinh thạch số lượng khẳng định so với tiến giai cố nguyên kỳ thêm nữa mục dịch mặc dù thân gia xa xỉ cũng cần cân nhắc như thế nào kiếm lấy tinh thạch chứ phi giống như đại đa số tu tiên giả như vậy chỉ dựa vào đả tọa thổ nạp thiên địa nguyên khí tu hành nhưng mà không có đăng dược thật tốt tu luyện hoàn cảnh hữu ích ngoại vật các loại điều kiện tương trợ ngồi xuống hiệu suất quá thấp có lẽ mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đều không nhất định có thể đụng chạm đến đan sĩ cấp độ mục dịch trong lúc suy tư rất nhanh liền quay trở về động phủ của mình động phủ trong cấm chế đã chất đống bảy tám miếng duy nhất một lần truyền âm lệnh những thứ này đều là năm năm này lúc giữa ngoại giới truyền cho tin tức của hắn hắn một mực bế quan căn bản không có để ý tới một tháng trước hắn vội vàng ly khai động phủ cũng là cảm ứng được bình cảnh buông lòng dấu hiệu lập tức muốn đi hỏa luyện phòng làm toàn lực trúng kích vì vậy cũng chưa kịp từng cái xem xét trong đó tin tức bất quá có lẽ không có đặc biệt chuyện trọng yếu bởi vì chuyện khẩn cấp bình thường đều dùng màu vàng truyền âm lệnh dễ dàng khiến cho coi trọng mà hắn trong động phủ tích lũy đều là bình thường nhất màu đỏ truyền âm lệnh mục dịch đem truyền âm lệnh gỡ xuống từng miếng kích phát điều tra ẩn chứa trong đó tin tức đại đa số truyền âm lệnh ở bên trong đều phát ra một cái quen thuộc thiếu nữ thanh âm chính là đến từ giang nhất mặc nguyên lai nàng đã bị ngạo sư thúc thu làm đệ tử còn cải thành tu luyện huyền hoàng thông tu thủy thuộc tính công pháp ha ha nàng cũng tiến giai thần du kỳ hử là ở hai năm trước giang nhất văn đem huyền nghĩa môn liền xây dựng tại huyện hà tông bên ngoài thay huyện hà tông cung cấp một ít trụ cột tài liệu cũng là có thể duy trì tông môn vận chuyển ngoại trừ những tin tức này bên ngoài giang nhất mặc còn nhiều lần có lời mời mục dịch nhưng mục dịch bởi vì một mực bế quan tu hành thủy trung không có trả lời trừ lần đó ra trương dẫn đều là đều là đạo pháp đường tu sĩ cũng mời mục dịch cùng đi tầm bảo săn yêu hoặc thám hiểm trong đó có chút tin tức mục dịch có phần cảm thấy hứng thú đương nhiên thời hạn sớm đã qua hiện tại cũng đã bỏ lỡ đem truyền âm lệnh đọc hoàn tất về sau mục dịch trong lòng đã có quyết định vừa mới tiến cấp đúng là công pháp tiến nhanh thời điểm trước trong động phủ ngồi xuống một đoạn thời gian Các loại công pháp tiến triển gần như chậm chạp lúc, sẽ tìm ra nhất mặc cùng cái kia chút ít sư huynh đệ tâm sự. Hắn vừa muốn đóng cửa động phủ, đột nhiên xa xa một đường kim sét đánh xuống, âm thanh chấn vạn dặm, dọa mục dịch ngảy dự. Trời quang vạn dặm, làm sao sẽ xuất hiện một đạo sấm sét? Mục dịch thập phần buồn bực, không khỏi hướng xa xa nhìn ra xa. Trong chốc lát, liền có mấy đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng bay ra, hướng chỗ đó tiến đến. Trong đó có đạo nhân ảnh, cũng nhìn thấy mục dịch, hắn túi đầu nói ra: một sư đệ ngươi không nhìn tới nhìn sao đây chính là kim đan lôi kiếp mục dịch ngẩng đầu nhìn lên người này đúng là trương giật hiên kim đan lôi kiếp mục dịch nghe vậy chấn động lập tức bay lên cái gọi là kim đan lôi kiếp đúng là cấu nguyên kỳ đại viên mãn tu sĩ luyện hóa kim đan tiến giai đan sĩ lôi kiếp hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua hôm nay tự nhiên mau mau đến xem mục dịch cùng trương giật hiên cùng một chỗ hướng cái kia kim lôi phương hướng bay nhanh chung quanh lần lượt có không ít người hình ảnh bay qua ồ mục sư đệ mới mấy năm không thấy ngươi đã tiến giai cố nguyên kỳ thật đáng mừng cái này là chuyện khi nào trương giật hiên lơ đã đem ánh mắt lại mục dịch trên thân quét qua lúc mới phát hiện mục dịch khí tức cùng từ kia khác nhau rất lớn ngay tại trước đây không lâu tại hạ vận khí không tệ thuận lợi tiến đến dai cái này đều dựa vào sư phụ chỉ điểm mục dịch đáp trương giật hiên chúc mừng mục dịch vài câu mục dịch cũng cảm ơn khách khí vài câu hai người trong lúc nói chuyện rất nhanh liền đi tới kim lôi rơi xuống chỗ trước mắt có một tòa mây mù lượn quanh ngọn núi khổng lồ ngọn núi khổng lồ chung quanh còn có một chút ngọn núi nhỏ quay chung quanh làm bạn nhưng là trên cơ bản đều có ảo trận thủ hộ bị nồng đậm mây mù che lớp nhìn không tới ngọn núi chân dung chỉ có một tòa xanh tươi ngọn núi nhỏ phía trên ảo trận đã đóng cửa hiển nhiên ứng tiếp người có lẽ ở nơi này tòa núi nhỏ ngọn núi trong tu sĩ tiến giai cần muốn cùng thiên địa nguyên khí câu thông vì vậy bình thường sẽ đem ngăn cách pháp trận đóng cửa Vạn nhất bởi vì pháp trận ngăn cách mà ảnh hưởng tu sĩ cùng thiên địa nguyên khí câu thông, sai một ly, tiếp theo cùng tiến dai lỡ mất gì tốt. Ngọn núi nhỏ chung quanh, đã lần lượt đã đến mười mấy tên vây xem tu sĩ, thậm chí có hai gã đan sĩ tiền bối đã ở trận. Không tầm thường tới gần ngọn núi vạn trượng ở trong. Một gã đan sĩ cao giọng nói ra, thanh âm của hắn không lớn, rồi lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong hai, mục dịch nghe vậy, như nghe thấy ở bên. Vây xem tu sĩ, tự nhiên cũng không dám tới gần đều đứng xa xa nhìn. Đây là bổn tông cấm địa. Trương giật Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng mà ngạc nhiên nói, nghe nói, nơi này chính là bổn tông thái thượng trưởng lão động phủ chỗ. Mục Dịch lại càng hoảng sợ, nguyên lai chỗ này bị mây mù lượn quanh ngọn núi khổng lồ ở bên trong, vậy mà cất giấu một gã anh lão tiền bối. đan sĩ tại Mục Dịch trong mắt đã thuộc về cao thâm mặt chắc đại năng tu giả, mà anh lão, đổi là không thể tin được, đây chính là trong truyền thuyết tiếp cận tiên nhân tồn tại. Bản thân rõ ràng cùng anh lão gần như thế dù là không có thân cách nhìn chỉ là nghe nói cũng làm cho mục dịch nhịn không được trong lòng một hồi kích động nhiệt huyết bành trướng nói như vậy lần này tiến giai kim đan ứng tiếp người hẳn là thái thượng trưởng lão hậu nhân hoặc thân tín mục dịch suy đoán nói rất có thể trương giật hiên nhẹ gật đầu lộ ra một tia thần sắc hâm mộ hắn lẩm bẩm nói có thái thượng trưởng lão loại này tồn tại chỉ điểm tiến giai kim đan có lẽ thật không phải là việc khó gì mà đối với chúng ta mà nói rồi lại không khác cất bước lên trời Vậy xem tu sĩ, càng ngày càng nhiều, một lát sau liền vượt qua 100 người, hơn nữa còn không ngừng có tu sĩ từ bốn phương tám hướng chạy đến. Bất quá bọn hắn cũng không dám càn rỡ lô mãng, chỉ là xa xa quan sát, ngẫu nhiên nhỏ giọng nghị luận, không dám lớn tiếng ồn ào lại không dám ồn ào khóc lóc con sòm. Nơi đây là địa phương nào, trước mắt ngọn núi ý vị như thế nào, rất nhiều người đều trong lòng hiểu rõ, bọn hắn mặc dù có 10 đầu tám cái mạng, cũng không dám ở chỗ này dương ai. Trương giật hiên nhẹ nói nói. Kim lôi đã rơi xuống, cái kia nói rõ Kim Đan đã bắt đầu thành hình, người này nếu là bình nhiên đã nhận lấy đạo này lôi kiếp, phía dưới nên dẫn động thiên địa nguyên khí, rót vào Kim Đan. Nếu là chậm chạp không có động tính, cái kia người này hơn phân nửa chính là thất bại trong găng tức, Kim Đan đem một lần nữa tán loạn, không cách nào tiến dài. Thậm chí, người này cả đời đều không tiếp tục tiến dài Kim Đan hy vọng. Một dịch nhẹ gật đầu, hắn đã ở trong điển tịch nhiều lần đã từng gặp loại này thuyết pháp. Tu tiên giả tiến dài lúc. Nếu như lần thứ nhất không có thể thuận lợi đột phá bình cảnh, tiếp theo sẽ độ khó tăng gấp đôi. Thất bại một lần, tu luyện tiền đồ liền cực kỳ xa vời, liên tục thất bại hai lần, trên cơ bản liền có nghĩa là triệt để đoạn tuyệt hy vọng. Mà thất bại ba lượt sau còn có thể thành công, trên điển tịch chưa bao giờ có tương quan ghi chép. Vì vậy, một dịch cũng âm thầm thay ngọn núi trong ứng kiếp tu sĩ ngắt một chút đổ mồ hôi. Nếu như hắn cũng có loại cơ hội này, cũng hy vọng có thể thuận lợi hoàn thành kim đan luyện hóa người này có thái thượng trưởng lão loại này tồn tại chỉ điểm có lẽ hết thể thuận lợi đi mục dịch thì thào nói ra trương giật hiên lắc đầu nói ra cái này nhưng không nhất định có thể hay không luyện hóa kim đan muốn xem mọi người cơ duyên tạo hóa bổn tông bên trong thiên phu tuyệt hảo xuất thân bất phàm người từ trước đến nay số lượng cũng không ít sau đó có thể luyện hóa kim đan rồi lại ít càng thêm ít người này thiên tượng thật lâu không đến hẳn là gặp phiền thoái trương giật hiên lời nói vừa dứt ngọn núi trong đột nhiên chuyển ra một tiếng quát nhẹ, thanh âm trầm thấp, hơn phân nửa là tên láo giả, ẩn chứa chân nguyên lực lượng, hùng hậu cũng không trầm trọng, uy mánh cũng không bá đạo, cực kỳ tinh thuần, thanh âm không lớn, rồi lại chấn mục dịch cùng trương giật hiên bọn người là trong lòng run lên. trương giật hiên lập tức sắc mặt đại biến, hắn vừa mừng vừa sợ thì thào nói ra, chẳng lẽ là thái thượng trưởng lão? chẳng lẽ lao nhân ra người muốn xuất thủ? ôm lấy đồng dạng ý tưởng tu sĩ cũng có không ít riêng phần mình nhao nhao lộ ra kích động mà ánh mắt hưng phấn. Đã liền hai gã đan sĩ, lúc này cũng là hai mắt hiện, có chút chờ mong. Chương 203: Thiên Linh. Cái kia hùng hồn uống tiếng vang lên về sau, đống nhiên có một đạo bóng trắng từ ngọn núi trong lóe lên mà ra, trực tiếp bay vào chín tầng mây tầng giữa. Bóng trăng tốc độ cực nhanh, mục dịch phát hiện lúc, người kia đã biến mất tại mây xanh lúc giữa, mặc dù ngẩng đầu cố hết sức nhìn lên, cũng chỉ có thể chứng kiến một đám tàn ảnh. Mọi người chính ngạc nhiên lúc giữa, bỗng nhiên một tiếng bén nhọn tiếng kêu to từ tầng mây truyền ra bên ngoài không chung mây mù không hiểu thấu nhao nhao tàn đi lộ ra nắng dao sáng sủa bầu trời màu lam trên bầu trời đã có một cái toàn thân trắng loãng khổng tước cái này chỉ khổng tước thân hình cực kỳ to lớn hai cánh mở rộng phía dưới bao trùm phương viên trăm giảm bạch khổng tước trong truyền thuyết tiên linh trương giật hiên sắc mặt đại biến trong miệng thì thào nói quả nhiên là anh lão cấp bậc tồn tại liền tiên linh cũng có thể đem ra sử dụng sao mục dịch trong lòng cũng là cực kỳ rung động. Hắn đã ở trong điển tịch xem qua có quan hệ tiên linh ghi chép, Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hùng hoàng. Trong truyền thuyết, cái tia chút ít thiên địa mới bắt đầu hùng hoàng trong năm tháng, liền có một chút thuần khiết đến tinh nguyên khí, tại giai dòng buồn chán trong năm tháng dần dần diễn biến thành hình, lấy đủ loại hình thức tồn tại hậu thế lúc giữa, được xưng là tiên linh. Nội danh nhất tiên linh chính là Tam Túc Kim Mô, một loại kim quang lóng lánh phi cẩm, nó đúng là vạn hỏa chi tổ. Trong truyền thuyết bầu trời thái dương chính là tam túc kim ô biến thành địa thủy hỏa phong bất đồng thuộc tính nguyên khí đều diễn hóa xuất bất đồng tiên linh nhưng những thứ này chỉ ở nghe đồ đồn rằng nhưng lại chưa bao giờ có người tận mắt nhìn đến bạch khổng tức cũng là một loại trong truyền thuyết tiên linh chính là thiên hạ đến băng chí hàn nguyên khí chi linh hôm nay nhìn thấy cái kia chiều cao trăm dặm bạch khổng tức ở trên không bay lượn giữa không trung tu sĩ chúng khiếp sợ khó có thể nói nên lời đây không phải là thật bạch khổng tức tiên linh nhưng bởi vì cái này sợi băng hàn chi khí cực kỳ dày đặc diễn biến tới danh giới, tự nhiên mà vậy liền đã có được tiên linh ngoại hình. Một tên trong đó đan sĩ thản nhiên nói, hắn ngựa đầu nhìn qua bạch khổng tước, trên mặt thần sắc, sùng kính cực kỳ. Thì ra là thế. mục dịch nghe vậy giật mình, đại khái tại đây giống như hắn thi triển hòa long. Tuy rằng trông rất sống động, nhưng cũng chỉ là đồ có hình rồng, mà không phải chân chính rồng. Một gã khác đan sĩ bổ sung, đúng vậy, có thể đem một đám nguyên khí thi triển ra tiên linh chi hình, thái thượng trưởng lão băng hàn công pháp đã xu thế nơi tuyệt hảo. Trong truyền thuyết, công pháp đại thành tu tiên giả có thể đem ra sử dụng chính thức tiên linh. Hôm nay Thái thượng trưởng lão đã có thể thi triển ra tiên linh chi hình, chỉ sợ khoảng cách trong truyền thuyết xuất khiếu phi tiên cũng chênh lệch không xa. Thái thượng trưởng lão tu luyện hơn 3000 năm, mới có hôm nay tu vi. Không biết năm nào tháng nào, chúng ta mới có thể đi đến một bước này. Hai gã đan sĩ phối hợp nghị luận, hoàn toàn không có đem chúng quanh tu sĩ để ở trong lòng. Lúc này, Bạch Khổng tức hai cánh khế vũ lập tức thiên địa biến sắc nguyên bản trời quang vạn dặm bầu trời trong lúc đó hàn khí lượn lờ trên bầu trời treo trên cao thái dương trong nháy mắt này đã mất đi hào quang trở nên ảm đạm cực kỳ mà tại hơn trăm dặm bên ngoài không có uổng phí khổng tức thân hình ngăn cản địa phương thái dương vẫn như cũ cao chiếu hết thẹn cũng như thường nhưng ở bạch khổng tức dưới thân phiến khu vực này kim dương mất đi hiệu lực băng hàn chi khí đại thịnh màu trắng hàn khí bên trong từng mảnh bông tuyết từ trên trời giáng xuống cơ hồ là nháy mắt thời gian cái này phiến thiên địa lúc giữa liền biến thành trắng xóa một mảnh, hoặc là đóng băng, hoặc là tuyết trắng. Mục Dịch đột nhiên cảm giác được một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn ý dũng mãnh vào trong cơ thể, trong cơ thể huyết mạch, không tự chủ được liền kích thích lên, hình thành một mảnh hỏa diễm, ngăn cản hàn khí xâm lấn. Mục Dịch cả kinh, vội vàng đem huyết mạch tạm thời dưới áp chế đi, để tránh lộ ra cái hở. Bất quá, khi hắn vẫn ngắm nhìn chung quanh, lại phát hiện lúc đầu đến chính mình không tính chật vật, vây xem hơn trăm tên tu sĩ cũng có hơn phân nửa người đang bất ngờ không đề phòng sinh sôi bị đông cứng đã thành khối băng cũng may cái này hàn khí cũng không quá mạnh mẽ để ý bọn hắn vội vàng vận công phía dưới cuối cùng từ khối băng trong rẽ rùa đi ra các ngươi đều rút khỏi ngoài trăm dặm một gã bọc lấy màu lam màn sáng đan sĩ lạnh lùng quát hắn bị bạch khổng tức hấp dẫn vừa rồi lại đã quên nhắc nhở những tu sĩ này lập tức những tu sĩ này vội vàng hướng ra phía ngoài rút lui khỏi bay càng xa cái kia cổ hàn ý lại càng nhẹ Mục dịch cũng hướng ra phía ngoài rút lui một khoảng cách, nhưng vẫn như thế rất xa chú ý một màn này. Một đám nguyên khí, hóa thành tiên linh, đối rất nhiều tu tiên giả mà nói, có lẽ cả đời, đều không thể nhìn thấy như vậy một màn. Một cỗ kình phong từ Mục dịch bên người lạng yên không một tiếng động chạy đi, hướng bạch khổng tức dưới thân một khu vực như vậy rung mánh lao tới, tốc độ cực nhanh, rồi lại vô hình vô chết, khó có thể bắt. Thật mạnh nguyên khí. Mục dịch sững sở, hắn dần dần cảm ứng được, trung quanh thiên địa nguyên khí chính lấy càng lúc càng nhanh càng ngày càng rõ ràng tư thái hướng bạch khổng tức dưới thân tụ thập cũng chính là một cái hô hấp công phu bạch khổng tức dưới thân vậy mà xuất hiện một mảnh trăm dặm chi lớn lạnh mây rồi giao cực kỳ thiên địa nguyên khí tại lạnh trong mây bắt đầu khởi động sông tới tỏa ra khí tước làm cho ngoài trăm dặm mục dịch đều cảm thấy đáng sợ kim đan thiên tượng rút cuộc đã tới thiên địa nguyên khí đã điều động khoảng cách mục dịch không xa trương giật hiên có chút hâm mộ nhẹ nói, nói. phảng phất là vì xác minh lối nói của hắn bạch khổng tức thân hình nhoáng một cái biến thành một đám hạt khí chui vào này đoàn lạnh mây bên trong lập tức lạnh trong mây bắn ra một đường thuần trắng không giới linh quang chiếu vào cái kia tòa núi nhỏ trên đỉnh cái này sợi linh quang không dưới trăm trượng kích thước đem chung quanh theo lóe sáng chói mắt lệnh mục dịch các loại không dám nhìn thẳng linh quang rằng co trọn vẹn thời gian một nén nhang lạnh mây rốt cuộc biến mất nơi đây lần nữa trời quang vạn dặm chỉ có một chút chưa hòa tan tuyết trắng tầng băng lưu lại ngọn núi chung quanh Ghi chép lấy vừa rồi phát sinh hết thảy Người này có lẽ đã thuận lợi tiến dài kim đan rồi. Trương giật hiên cảm thán một tiếng, nói ra, có thái thượng trưởng lão tương trợ, quả nhiên bất đồng. Người này rõ ràng đã là sắp thành lại bại, mắt thấy sẽ phải thất bại trong găng tức, nếu không phải thái thượng trưởng lão kịp thời ra tay, cưỡng ép điều động chung quanh thiên địa nguyên khí tương trợ, người này rất khó luyện hóa kim đan. Xem ra, người này rất được thái thượng trưởng lão coi trọng, vì vậy khi hắn luyện hóa kim đan thời điểm thái thượng trưởng lão vậy mà ở một bên chăm sóc nói tới chỗ này trương giật hiên không khỏi cực kỳ hâm mộ đối với bọn hắn những thứ này cố nguyên kỳ tu sĩ mà nói nếu là luyện hóa kim đan lúc có thể có một gã đan sĩ tương trợ đã là may mắn cực kỳ về phần có anh lão xuất thủ tương trợ cái kia càng ngay cả muốn không cũng không dám muốn sự tình thiên tượng biến mất hết thể cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn đang chậm chạp không muốn rời đi vẫn đang vì vừa rồi một màn mà cảm khái sợ hãi thán phục Một sư huynh, người rốt cuộc xuất quan. Một cái quen thuộc thanh em cô gái từ đằng xa truyền đến. Mục Dịch quay người nhìn lại, đúng là Giang Nhất Mặc. Mục Dịch mỉm cười, hướng Giang Nhất Mặc nhẹ gật đầu. Chúc mừng một sư huynh tiến giai cố nguyên kỳ. Giang Nhất Mặc cẩn thận đánh giá một Dịch liếc về sau, kinh hỉ nói, vị này chính là. Trương Giật Hiên tò mò hỏi. mục Dịch giới thiệu nói, đây là Tuyết Nguyệt Đường ngạo sư thúc tọa hạ đệ tử Giang sư muội. Đây là đạo pháp đường đại đệ tử Trương Dật Hiên sư huynh. Nhị vị nhận thức một cái. Trương Dật Hiên khách khí chắp tay thi lễ, hướng Giang Nhất Mặc nói ra, "Bái kiến Giang sư muội." Trương Mẫu nghe nói ngạo sư thúc thu đồ đệ từ trước đến nay nghiêm khắc, sư muội có thể bái tại ngạo sư thúc môn hạ, tất nhiên có chỗ hơn người. "Nguyên lai like ngươi chính là Trương Giật Hiên." Giang Nhất Mặc nghe được Mục Dịch giới thiệu về sau, rồi lại kinh ngạc ngoài, sắc mặt biến thành hơi ngưng. Mục Dịch lấy làm kỳ, hỏi, "Giang sư muội, ngươi nhận ra Trương sư huynh?" Giang Nhất Mặc thản nhiên nói, "Hừ." sư mỗi cái nào có cơ duyên kết giao trường sư huynh cao nhân như vậy chỉ là gia huynh tại hội hữu lôi thai trên bại bởi trương sư huynh còn lọt vào sư huynh chế nhạo khiến sư muội tự nhiên nhớ kỹ trương sư huynh tên trương giật hiên sững sở lập tức giật mình nguyên lai like cái kia giang nhất văn đúng là giang sư mội huynh trưởng không tệ lúc trước trương mỗi hoàn toàn chính xác cố ý làm nhục lệnh huynh bất quá trương mỗi làm như vậy nhưng là vì lệnh huynh suy nghĩ nói như vậy ngươi nhục mạ gia huynh thực lực thấp kém không chịu nổi một kích tự tìm đường chết đều là có hảo ý nói đến đây giang nhất mặc không khỏi mỏng chứa vẻ giận trương giật hiên rồi lại không để ý tới đối phương nói móc chi ý hắn nghiêm mặt nói ra đúng vậy hội hữu lôi thai là địa phương nào tuy rằng chỉ phân thắng bại nhưng thương vong sự tình lúc có phát sinh lệnh huynh thực lực tu vi đều thập phần bình thường hơn nữa hắn ra tay tới danh giới thường thường hoàn lệ khiến ba phần cách làm như vậy tại hội hữu lôi thai tuyệt không phần thắng vạn nhất gặp phải tàn nhẫn một chút đối thủ không xuất ra ba chiều, hắn sẽ phải bản thân bị trọng thương chẳng lẽ ngươi cho rằng hội hữu lôi thai thật là làm cho chúng ta dùng võ kết bạn sao lệnh huynh khiêm cung kính chua thối nát diễn xuất không thích hợp cái loại này lôi đài ngươi giang nhất mặc nhanh chóng trùng trùng điệp điệp dầm chân lại nhất thời lúc giữa tìm không thấy phù hợp nói phản bác hội hữu lôi thai cái kia là địa phương nào mục dịch càng nghe càng kỳ nhịn không được hỏi mục sư huynh mấy năm này bế quan tu luyện không biết địa hạ lôi thai đã cởi mở sự tình sao giang nhất mặc hỏi ngược lại địa hạ lôi thai mục dịch lắc đầu vẻ mặt hoang mang là như vậy trương giật hiên ho nhẹ một tiếng đem việc này đại khái nói một lần nguyên lai like, huyễn hà tông tu sĩ lúc giữa một mực truyền lưu lấy một loại tỉ thí lôi đài chuyên môn dùng cho cùng cảnh giới tu sĩ lúc giữa tỉ thí với nhau nghe nói loại này lôi đài thiết lập sau lưng có tông môn một ít đan sĩ tiền bối trưởng lão các loại âm thầm ủng hộ Tại trên lôi đài đả thương đối thủ, không cần có bất cứ trách nhiệm nào. Bởi vậy, trên lôi đài tỷ thí đều là chân chính sinh tử đọ sức, cùng đồng môn lúc giữa có một chút liền ngừng lại luận bàn trên lệnh khá xa, lôi đài trong mỗi một cuộc tỷ thí đều nhận lấy thật lớn chú ý, có chút có ân đoán đồng môn, cũng chọn thông qua lôi đài mà xong hết mọi chuyện giải quyết lẫn nhau ở giữa ân oán. Loại này lôi đài càng ngày càng hấp dẫn mọi người chú ý, thậm chí có tương ứng đánh bạc bàn mở ra, tiếp nhận tinh thạch đặt cược, đánh bạc trên lôi đài song phương thắng bại sinh tử. Trước đây, lôi đài một mực ở âm thầm tiến hành, không đáng công khai. Nhưng hai năm trước bắt đầu, lôi đài một lần nữa đóng gói thành hội hữu lôi thai, công bố muốn thông qua tỷ thí công bình, khiến thiên hạ tu sĩ không đánh nhau thì không quen biết. Hội hữu lôi thai chẳng những công khai tiến hành, trả lại cho tham gia tu sĩ phần thưởng nhất định, trong lúc nhất thời, hấp dẫn không ít tu sĩ trước đi tham gia. Về phần lôi đài thắng bại đánh bạc bàn vẫn đang tồn tại, hơn nữa càng làm càng lớn, đã do Huyễn Hà tông tông môn ra mặt, tiếp nhận đến từ các nơi tiền đặt cược lấy đánh bạc hút kim như thế thu về tinh thạch phương pháp tốt mục dịch nghe vậy nhướng mày rất dễ dàng liền hiểu huyễn hà tông cử động lần này dụng ý chương 204, duyên hoa đan giang huynh vì sao phải tham gia hội hữu tỷ thí không phải là bổn tông tu sĩ cũng có thể tham gia sao mục dịch tò mò hỏi chỉ là chưa luyện hóa kim đan tu sĩ cũng có thể tham gia giang nhất mặc nói ra vô luận xuất thân lai lịch vô luận tông môn thân phận bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều muốn cử động lần này coi là đống nhiên nổi tiếng cơ hội tốt gia huynh vì để cho huyền nghĩa môn danh khí càng lớn cũng tham gia hội hữu lôi thai ý định tại trong tỉ thí bày ra huyền nghĩa môn tu sĩ phong thái nhưng không ngờ trận đầu liền gặp vị này trương sư huynh chẳng những thảm bại đổi gặp kia chế nhạo gia huynh trong cơn tức giận liền không lại tiếp tục tham gia nói đến đây giang nhất mặc vừa hận hận liếc qua trương giật hiên mục dịch mỉm cười nói ra bất quá như vậy rất tốt Ít nhất Giang Sư muội không cần vì Giang huynh An Nguy lo lắng rồi, không phải sao. Điều này cũng đúng, ta khuyên hắn nhiều lần, khiến hắn không muốn tham gia loại này lôi đài, hắn rồi lại kiên trì muốn xuất chiến. Hiện tại không đi cũng tốt. Giang nhất mặc sững sờ nói, mơ hồ trong đó, cảm thấy trương giật hiên cách làm, tựa hồ thực có một chút đạo lý. Bất quá vô luận như thế nào, đối mặt một gã nhục nhã bản thân huynh trưởng nhân vật, cái kia âm thanh đa tạ nàng thì không cách nào nói ra khỏi miệng. Thật là một cái quái nhân giang nhất mặc Trường trương giật hiên liếc thầm nghĩ trong lòng mục dịch tạm thời không để ý tới giang nhất văn sự tình hắn ngược lại hướng trương giật hiên nói ra sư Minh, ngươi cũng muốn tham gia hội hữu lôi thai chẳng lẽ là sư phụ mệnh lệnh mục dịch trong lòng rõ ràng lấy trương giật hiên làm người hắn cũng sẽ không vì đơn thuần làm náo động mà đi cùng người tỉ thí trong này tất có kia lợi ích của hắn tồn tại quả nhiên trương giật hiên chứa cười nói một sư đệ hơi thêm nghe ngóng liền sẽ biết lúc này đây hội hữu lôi cho ra ban thưởng Thập phần phong phú. Mỗi tháng liên tiếp một trận, sẽ thêm vào gia tăng 5.000 tinh thạch ban thưởng, không chỉ có như thế. Tháng liên tiếp 10 trận người, còn có thể đạt được một quả duyên hoa đan. Duyên hoa đan. mục dịch nghe vậy trong lòng khẽ động, đây chính là trong truyền thuyết thân ngoại kim đan. Duyên hoa đan, nguyên ở rửa sạch duyên hoa chi ý, là ít nhất kim đan kỳ trở lên đan sĩ, dùng chân nguyên lực lượng, tiến hành kim chỉ kim ngân thủy ngân, buông xuống tinh thuần khiết thiên địa nguyên khí luyện hóa thành một viên kim đan giống như đan sĩ trong đan điển kim đan chân nguyên bình thường vì vậy duyên hoa đan còn có một loại thuyết pháp chính là thân ngoại kim đan chỉ là loại này kim đan cũng không thể vì đan sĩ tăng tiến pháp lực nhưng đối với chủng kích kim đan bình cảnh khấu nguyên kỳ tu sĩ mà nói nhưng là cực kỳ hữu dụng bảo vật cấu nguyên kỳ tu sĩ đan điền đã áp xúc nhỏ nhất trong đó chân nguyên cũng đã có vững chắc hóa bộ phận muốn đột phá kim đan bình cảnh cửa ải khó khăn nhất chính là dùng cố hóa chân nguyên luyện hóa kim đan nếu như không có ngoại vật tương trợ chỉ bằng bản thân tìm hiểu, thành công xác suất cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng nếu là có một chút thủ đoạn tương trợ, liền có thể làm chơi ăn thật. Ví dụ như luyện hóa yêu đan, đế tử kim đan kỳ trở lên yêu thú trong cơ thể kim đan, ví dụ như luyện hóa duyên hoa đan. Từ ý nào đó trên mà nói, cái này hai loại kim đan đều thuộc về bên ngoài đan, kia chính thức công dụng chính là hành động thúc dẫn, phát động luyện hóa kim đan bước đầu tiên, thường thường cũng là khó khăn nhất một bước. Đối với mục dịch mà nói, Một viên dùng tinh túy hỏa chân nguyên luyện hóa duyên hoa đan, đúng là hắn tha thiết ước mơ bảo vật. Như thế nào? Mục sư đệ cũng động tâm đi. Trương Giật Hiên mỉm cười. Thắng liên tiếp 10 trận, nghe tựa hồ cũng không được rất khó. Chỉ cần gặp phải đối thủ không phải là quá mức mạnh mẽ, vẫn có nhất định được cơ hội. Mục dịch trầm ầm động tâm. Không có đơn giản như vậy. Trương Giật Hiên nhíu mày nói ra, tỉ thí đối thủ do phía sau màn người tổ chức căn bài, nói như vậy Ba thứ hạng đầu trận đối thủ cũng sẽ không tận lực chọn lựa, nhưng nếu là thắng liên tiếp 3 trận về sau, liền sẽ không dễ dàng nhận đến tiếp theo tỷ thí. Mặc dù có đối thủ khẳng định cũng là thập phần cường đại, muốn nhiều hơn nữa thắng một trận cũng không dễ dàng. Không biết trương sư huynh thắng mấy trận, mục dịch chứa cười hỏi. Trương Mỗ tham gia 6 trận, đều may mắn thủ thắng, trước mắt chiến tích bất bại. Trương Giật Hiên bất động thanh sắc đáp, 6 trận. Giang Nhất Mặc nghe vậy sắc mặt biến hóa, có chút hoảng sợ đứng lên. Hội Hữu Lôi Thai lên, không chỉ có có huyễn Hà Tông tất cả nhà cao thủ, đến từ mặt khác tông môn, thậm chí đến từ Duyện Châu bên ngoài mặt khác tu tiên giới tu sĩ, cũng mộ danh mà đến, có thể nói cao thủ nhiều như mây. Đùa tình huống như thế, có thể thắng liên tiếp 6 trận tu sĩ, ít càng thêm ít. Giang Nhất Mặc nói ra, hai năm qua tông môn náo nhiệt nhất sự tình, chính là cách mỗi 7 ngày hội Hữu Lôi Thai mở ra thời điểm, mua sắm đánh bạc bản tu sĩ đổi là vô số kể ngoại trừ tỉ thí song phương cùng thân thuộc sư trưởng các loại không thể đặt cược bên ngoài những người khác bất luận tu vi cũng có thể đặt cược mỗi lần hội hữu lôi thai sau khi kết thúc trong tông môn đều có người một đêm phát nhanh hoặc là thua cái tinh quang đều là người tu hành cũng sẽ như thế mê luyến đánh bạc bản sao mục dịch nhún mày trương giật hiên thản nhiên nói chứng kiến không ít người dễ dàng liền kiếm lấy đại lượng tinh thạch tự nhiên có động lòng người như thế mấy lần về sau liền có tương đối bộ phận tu sĩ hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được mục dịch nhẹ gật đầu trầm ngâm một lát ba ngày sau liền có một trận gấp đội thụ chú ý hội hữu lôi thai tỉ thí song phương cũng không nếm thua trận một cái thắng liên tiếp bốn trận một cái thắng liên tiếp sáu trận nếu như mục sư đệ có hứng thú không ngại trước đi xem trương mẫu còn có chút sự tình cái này liền cáo từ rồi trương giật hiên nói xong hướng mục dịch cùng giang nhất mặc chắp tay thi lễ mục dịch cũng đáp lễ lại giang nhất mặc rồi lại hừ lạnh một tiếng tùy ý khoát tay áo trương giật hiên cũng lơ đến, mỉm cười xa xa bay đi một huynh tại không có hắn người đang trận dưới tình huống giang nhất mặc vẫn đang tiếp tục sử dụng trước kia xưng hô ngươi thật sự muốn đi tham gia hội hữu lôi thai sao giang nhất mặc lo lắng thần sắc đều ở trong hai tròng mắt một viên duyên hoa đàn, khiến ta các loại không cách nào cự tuyệt mục dịch than nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu mặc dù không cách nào thắng liên tiếp có thể kiếm lấy một ít tinh thạch cũng rất có cần phải giang nhất mặc cũng thở dài tại trong tu tiên giới vì từng bước một nghịch thiên tu hành rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ huống chi bọn hắn không có thái thượng trưởng lão như vậy tồn tại tương trợ chỉ có thể dựa vào bản thân một bước một tấc từng chút từng chút khó khăn đi về phía trước hai người hẹn nhau ba ngày sau cùng đi hội hữu lôi thai đang xem cuộc chiến lôi đài trang trí địa điểm ngay tại huyện hà tông bên ngoài một mảnh rộng lớn trong sân cốc to như vậy sân cốc đều bị săn bằng trung tâm xây dựng một tòa cao chừng mười trượng ngàn trượng vương cực lớn bệ đá Vậy đá một góc treo trên hướng cao một mặt gió phiên, dâng thư hội hữu hai chữ, không hề nghi ngờ, cái này chính là hội hữu Lôi Thai. Lúc này khoảng cách Lôi Đài tỷ thí bắt đầu còn có nửa canh giờ, nhưng sơn cốc các nơi, trên trời dưới đất giữa không trùng cũng đã vây quanh không ít tu sĩ tu đồ, một dịch thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ sợ vượt qua 3000 người. Trong này, Huyền Hà tông tu sĩ tu đồ chiếm cứ đại đa số, còn có một chút, tức thì là đến từ năm sông bốn biển các lộ tu tiên giả. Sơn cốc chung quanh Xây dựng có một mảnh cao lớn kiến trúc, khí thế bất phàm, có không ít tu tiên giả ở trong đó ra ra vào vào. Thậm chí có hai gã đàn sĩ cấp bậc tồn tại, đã ở phụ cận chấn thủ. Chỗ đó chính là mua sắm tiền đặt cược, đổi tinh thạch địa phương. Giang nhất mặc hướng một dịch giới thiệu nói, một huynh nhưng có hứng thú mua lấy mấy giót. Một dịch mỉm cười, lắc đầu. Hai người liền rất xa nhẹ nhàng cách lôi đài vài dặm bên ngoài giữa không trùng, tận lực không cùng những người khác tiếp xúc. Đương nhiên. Lúc này toàn bộ cái sơn cốc đều dị thường náo nhiệt, khắp nơi là top 5 top 3 tu sĩ, tu đồ thân ảnh. Liên tiếp lại có không ít tu sĩ tu đồ tới chỗ này, thậm chí có một ít đan sĩ, cũng đến nơi này, trong bọn họ có không ít người đều là thẳng đến sơn cốc bên cạnh lầu các mà đi, trước mua tiền đặt cược, lại tìm một vị trí thích hợp đang xem cuộc chiến. Sau nửa canh giờ, xem cuộc chiến tu sĩ tu đồ chừng 5.000 người, lúc này, lôi đài tỉ thí rốt cuộc bắt đầu vốn là có một gã nguyễn hà tông quản sự giới thiệu hôm nay tỷ thí song Vương, một người trong đó mục dịch còn nhận thức lục mặc hắn quả nhiên là cao thủ mục dịch thầm nghĩ trong lòng ban đầu ở bách thảo Các, mục dịch cùng lục mặc từng có gặp mặt một lần đúng là tại lục mặc chỉ điểm xuống hắn mới biết được rất nhiều về linh thảo linh dược sự tỉnh ngươi lai like, tinh thông thảo mục chi đạo lục mặc cũng là một cái thực lực mạnh mẽ cao thủ hắn trước đây đã thắng liên tiếp 6 trận nếu như trận này lục mặc lại thắng được Hắn liền đem thắng liên tiếp 7 trận, chính là hội hữu lôi thai tổ chức đến nay, thắng liên tiếp buổi diễn tối đa tu sĩ. Lục mặc đối thủ, rồi lại là một gã tán tu, cũng là cấu nguyên kỳ tu vi, hắn trước đây cũng liền thắng 4 trận, đánh bại bao gồm huyện Hà Tông cấu nguyên kỳ tu sĩ ở bên trong một số cao thủ. Người này tán tu, đạo hiệu ma vân tử, trước kia không người nào biết danh hào của hắn, nhưng bởi vì tại hội hữu lôi thai mà biểu hiện ưu dị, hôm nay cũng đã thanh danh lan truyền lớn, thậm chí có nghe đồn nói. Đã có đan sĩ tiền bối nhìn trúng thực lực của hắn, y định đem thu làm môn hạ. Đối chiến song phương giới thiệu song song về sau, tỷ thí trợt chính thức bắt đầu. Mà lúc này, đánh bạc bàn cũng đã phong kín, không lại tiếp nhận đặt cược. Không có thi lễ, không có khách sáo, huyện hà tông quản sự vừa mới tuyên bố tỷ thí bắt đầu, lục mặc cùng ma vân tử cũng đã triển khai kịch liệt tranh đấu. Ma vân tử tu chính là hoàng môn thủy thuộc tính công pháp, trong tay nắm một phương nghiên mực hình dáng pháp khí, từng mảnh màu đen hà tử trong tuấn ra hóa thành dữ tợn hắc long tùy ý hướng bốn phía vung vẩy lục mặc thì là một hệ hoàng môn địa thuộc tính công pháp hắn pháp khí là một cái xanh tươi rướt át dây leo thi triển tới danh giới dây leo kéo dài vô hạn chẳng những dài ra từng đám cây cứng rắn mà sắc bén gai độc hơn nữa còn một hồi xâm nhập lòng đất một hồi lại đột nhiên toát ra làm cho người khó lòng phòng bị dây leo rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ bệ đá làm đẹp ra một mảnh xanh tươi ma vân tử chỉ có thể nhẹ nhàng ở giữa không trung thi triển thần thông căn bản không dám rơi xuống. Mà ma vân tử nghiên mực cũng không được bình thường pháp khí, hắn tế ra màu đen hà, không nhưng có thủy thuộc tính công pháp tham hiểu phòng ngự thần thông, đồng dạng còn có đủ 10 phần lực đánh vào. Mục dịch thấy được thập phần cẩn thận, hắn biết rõ, nếu như mình tham gia cái này hội hữu lôi thai, bây giờ hai người, cũng có thể chính là hắn về sau gặp phải đối thủ. Đồng thời, hắn cũng muốn dùng hai người này chỗ bày ra thần thông, đi xác minh thực lực của mình. Lúc trước còn là thần du kỳ mục dịch. Đã bị thi môn Lý Thiên Vương xưng là kim đan kỳ phía dưới đệ nhất nhân, hôm nay mục dịch lại tiến giai cố nguyên kỳ, liền mục dịch mình cũng không phải là rất rõ ràng, lúc này thực lực của mình, cuối cùng tại đồng bậc bên trong, coi như là cái nào một cấp độ. linh 205, huyết phủ. Lục mặc cùng ma vân tử tỉ thí, ràng con nửa canh giờ cuối cùng lục mặc kỹ cao một bậc, dùng đầy trời gai độc dây leo đem ma vân tử triệt để vây quanh, người kia không ngừng nếm thử thủy chung không cách nào phá vòng vây về sau tại dây leo gai độc cận thân trước tuyên cáo nhận thua nếu như lục mặc lúc này cũng không nương tay đại khái có thể đem ma vân tử trọng thương một phen lại không dùng cong bất cứ trách nhiệm nào bất quá lục mặc còn là kịp thời thu hồi công pháp buông tha ma vân tử người kia cảm ơn vài câu vẻ mặt tràn đầy tiếc nuối lui ra đài đi xem cuộc chiến các tu sĩ lập tức phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt đương nhiên sen lẫn cũng có hư thanh nổi lên một phía lục sư huynh quả nhiên lợi hại đây đã là thắng liên tiếp thứ 7 trận rồi a đúng vậy a đáng tiếc đánh bạc hắn thắng tỷ lệ đặt cược không cao coi như là thắng cũng lợi nhuận không đến bao nhiêu tinh thạch chực chực tổng so với áp dót ở đằng kia ma vân tử trên thân tốt cái kia chút ít tham làm cao tỷ lệ đặt cược như toan một lần hành động trở mình dân cờ bạc lần này lại là vốn gốc không về Trung quanh tu sĩ đều nghị luận thắng đánh bạc bản những người kia nhao nhao tại sơn cốc bên cạnh lầu các hàng phía trước nổi lên hàng dài theo thứ tự đem tiền đặt cược đổi tinh thạch mục dịch cùng giang nhất mặc về tới tông môn sau đó riêng phần mình tách ra Trước khi chia tay, Giang Nhất Mặc hỏi, Mục Huynh, ngươi ý định khi nào tham gia hội hữu lôi thai? Mục Dịch Nhữ Mày nói, từ hôm nay tình hình đến xem, tham gia lôi đài cao thủ sát thực không ít, tại hạ vừa mới tiến cấp cấu nguyên kỳ, công pháp thần thông còn chưa kịp tiến bộ một phen, qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Giang Nhất Mặc nhắc nhở, thế nhưng là chậm nhất cũng không có thể vượt qua 3 tháng về sau, khi đó lôi đài sẽ không lại tiếp nhận mới tu sĩ tham chiến, cái kia chút ít tỷ số thắng không đến 6 thành và lại thắng trận chưa đủ 5 trận tu sĩ, cũng sắp bị cự tuyệt chi môn bên ngoài. Hội hữu lôi thai đem tiến vào kịch liệt nhất cuối cùng tranh đoạn. Nếu như một huynh trí tại Duyên Hoa Đan, trong vòng 3 tháng, nhất định phải thắng 5 trận, và lại tỷ số tháng duy trì tại 6 thành trở lên. Một dịch nhẹ gật đầu, tỏ vẻ bản thân sẽ thận trọng cân nhắc, cẩn thận an bài. Nếu như một huynh xuất chiến, nhất định phải trước đó truyền tin thiếp thân. Thiếp thân muốn đi truyền tin ra huynh, khiến huyền nghĩa môn cao thấp đều đến vì một huynh trợ y giang nhất mặc liên tục dặn dò sau cùng mục dịch từ biệt mà đi mục dịch trở lại trong động phủ của mình lâm vào chấm âm từ vừa rồi trận chiến ấy tình huống nhịn vô luận là lục mặc còn là ma vân tử đều là cấu nguyên kỳ tu sĩ trong người nổi bật nhất là lục mặc công pháp của hắn đã gần như cấu nguyên kỳ tu sĩ đỉnh phong tiêu chuẩn chỉ kém một tầng bình cảnh có thể tiến giai kim đăng kỳ nếu như là sinh tử đánh nhau mục dịch có lòng tin tại cái này trước mặt hai người tự bảo vệ mình thậm chí chiến thắng đối phương nhưng ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người trong tỷ thí rồi lại không có chút nào nắm chắc bởi vì mục dịch thực lực cường đại hơn phân nửa đều đến từ hắn đặc thu huyết mạch hắn đồng thời tu luyện huyết mạch cùng đan điển trong cơ thể có thể điều động pháp lực trên cơ bản tương đương với hai gã cùng giai tu sĩ vì vậy lớn hơn chiếm tiện nghi ngoài ra huyết mạch khu động huyết khí huyết nha nhận cũng là không giống bình thường đại đa số tu tiên giả căn bản không thể tưởng được còn có huyết mạch chân nguyên vừa nói đối mặt mục dịch lúc Tự nhiên cũng muốn chịu thiệt không ít. Nhưng huyết mạch mà nói hiển nhiên lớn có lai lịch, nếu là một dịch tùy tiện bại lộ. Có thể sẽ đưa tới ý không ngờ được phiền thoái, thậm chí khiến thi môn cao nhân như Lý Tam các loại biết được mục dịch tung tích. Vì vậy tại hội hữu lôi thai lên, mục dịch không dám công nhiên sử dụng huyết mạch chân nguyên. Dù sao xem cuộc chiến tu sĩ quá nhiều, khó tránh khỏi có tuệ nhãn người, hơn nữa thậm chí cũng không có thiếu đan sĩ cũng ở một bên đang xem cuộc chiến, mục dịch nếu là toàn lực kích phát huyết mạch chân nguyên nhất định sẽ bị nhìn thấu. Tại không dùng huyết mạch chân nguyên dưới tình huống, lấy Mục Dịch hôm nay thủ đoạn, muốn đối phó Lục Mặc cao thủ như vậy, liền thập phần khó khăn. Hơn nữa, Mục Dịch cũng không biết, hôm nay Lục Mặc đến tuột cùng là hay không cho dùng toàn bộ thực lực, nếu như hắn còn có điều giữ lại, vậy càng khó đối mặt. Mục Dịch ta muội chân hỏa. Tại Kim Đan kỳ phía dưới tu sĩ trước mặt, hoàn toàn chính xác coi như là cực kỳ bá đạo hỏa thuộc tính thần thông, hắn phi linh cựu trầm, cũng là tương đối không tầm thường đầy đủ cực phẩm pháp khí. Những thứ này đều có thể khiến một dịch tại cấu nguyên kỳ tu sĩ trong thực lực thuộc về thượng thừa Nhưng chỉ sợ không thể để cho hắn khinh thường quần hùng, đỗ Tráng nguyên Xem ra, phải nghĩ biện pháp tăng lên tác chiến thực lực Một dịch nghĩ như thế đến Bất luận cái gì một gã tham gia hội hữu lôi thai tu sĩ Đều muốn trăm phương ngàn kế tăng lên bản thân thực lực Nói như vậy, tăng thực lực lên phương pháp có ba loại Thứ nhất, chính là công pháp tiến nhanh Tu vi nếu là tiến dai ví dụ như từ thần du kỳ tu sĩ tiến giai thành khấu nguyên kỳ tu sĩ hoặc là từ bình thường khấu nguyên kỳ tu sĩ tu luyện thành chân nguyên hầu như toàn bộ vững chắc hóa vững chắc hóa khấu nguyên kỳ đỉnh phong trạng thái như vậy đều có thể khiến tu sĩ bản thân pháp lực thần nghiệm các loại tùy theo phong đại thực lực tự nhiên cũng tùy theo tăng nhiều bất quá loại phương pháp này thường thường cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian tu luyện trong thời gian ngắn nếu muốn có rõ ràng đề cao rất không có khả năng loại thứ hai tăng thực lực lên phương pháp chính là tu luyện ra mới thần thông Cái này bao gồm lĩnh ngộ nắm giữ mới pháp thuật biến hóa. Loại phương pháp này có đôi khi có thể rất nhanh tăng thực lực lên, nhưng cần thật lớn cơ duyên, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Đối với Mục Dịch mà nói, cái kia âm dương ngục lưu lại hắn thần niệm trong Kim Châu, liền là một loại cơ duyên. Hôm nay Mục Dịch tiến giai Cố Nguyên Kỳ, thần niệm lực lượng theo tu vi đột phá mà tiến bộ, nói không chừng lại có thể dòm đến Kim Châu tầng ngoài một ít tin tức, có lẽ đối với hắn có ích, Mục Dịch quyết định mau chóng đếm thử một chút. Cuối cùng một loại phương pháp chính là mượn nhờ ngoại vật tăng lên bản thân thực lực. Nói thí dụ như đạt được một kiện cường đại pháp khí. Đây là thường thấy nhất đấy, có thể rất nhanh tăng thực lực lên phương pháp, cũng là đại đa số tu sĩ tại đại chiến trước áp dụng phương thức. Loại phương pháp này, Mục Dịch cảm giác mình cũng có thể chọn dùng. Hắn phi linh cựu châm mặc dù là do Sở Vân Vũ như vậy luyện khí cao thủ luyện chế, luyện chế thủ pháp trên không thể bắt bẻ, nhưng sử dụng nguyên vật liệu vẫn còn có tăng lên không gian. Lúc trước luyện chế phi linh cựu châm tài liệu chủ yếu là 9 căn tứ cấp yêu cầm buồn mạng lông vũ, lúc ấy đối với một dịch mà nói, tương đương với cấu nguyên kỳ cảnh giới tứ cấp yêu cầm tài liệu đã là hắn có thể lấy được cao giai nhất tài liệu. Nhưng hiện tại mục dịch trong tay, rồi lại có không ít kim đan thi thú, cũng có không ít kim đan thi thú bị hủy sau lưu lại yêu thú tài liệu. Trong đó có vài cái hỏa thuộc tính yêu thú tài liệu, đã phi cầm tài liệu, nói không chừng cũng có thể dung nhập phi linh cựu chân bên trong. Mục dịch đối với luyện khí vẫn có một chút kinh nghiệm. Gia trị hắn đối phi linh cựu châm hết sức quen thuộc, không cần mượn nhờ ngoại nhân, chính hắn liền có thể lục lọi đem một ít tốt hơn tài liệu, dung nhập phi linh cựu châm bên trong, tiến thêm một bước tăng lên bộ này phi châm phẩm chất. Bất quá, những thứ này đối với một dịch mà nói, đều không thể có quá rõ ràng tăng lên. Phi linh cựu châm đã là cực phẩm pháp khí, mặc dù tiến thêm một bước, cũng chỉ là đổi chắc chắn, đổi sắc bén một chút, không có bản bay vọt về trước. mục dịch rồi lại nghĩ tới một loại phương pháp, nếu như thành công có thể cho hắn đối chiến thực lực, đạt được đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Cũng không biết cái kêu huyết phủ, có hay không thật sự có thể thực hiện. Một dịch thì Thảo nói ra, huyết phủ, là thần mạch quyết trong nhắc tới một loại đặc thù phụ lục phương pháp luận chế. Lúc tu sĩ huyết mạch tu vi đạt tới chân mạch kỳ tầng thứ 7 về sau, có thể đem huyết mạch chân nguyên phong ấn tại phụ chỉ, lá bửa, lên, như là phụ lục bình thường. Chỉ là những người khác luận chế phụ lục, dùng đều là đặc chế thú huyết chu sa những vật này viết văn mà huyết phù nhưng là dùng tu sĩ bản thân máu huyết viết phù văn, vì vậy xưng là huyết phù. Huyết phù mặt ngoài thoạt nhìn cũng bình thường phù lục độc nhất vô nhị, một dịch nếu là dùng ra cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Huyết hồ hắn trong máu chân nguyên đều là dị thường hung mãnh hỏa thuộc tính chân nguyên, chế thành huyết phù về sau, một khi sử dụng, huyết phù chắc chắn hóa thành hỏa diễm thiêu đốt vô tung vô ảnh, cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì cũng được dấu vết để lại. Một hai chương huyết phù cũng khó có thể triển khai tác dụng từ lớn muốn luyện chế đại lượng huyết phủ khẳng định cần hao phí không ít tinh huyết cũng may còn có tư huyết hoàn có thể kịp thời bổ sung mục dịch cẩn thận cân nhắc về sau cảm thấy loại phương pháp này hoàn toàn chính xác đáng giá thử một lần chân mạch kỳ tầng thứ 7 tu vi luyện chế huyết phủ trên cơ bản tương đương với cấu nguyên kỳ đẳng cấp cao phù lục nghe đồn loại này phù lục rất khó luyện chế xác suất thành công thấp đáng sợ cũng không biết huyết phủ luyện chế có hay không cũng có như vậy khó khăn nếu như xác suất thành công quá thấp cái kia luyện chế thành vốn là thập phần ngừng cao, mặc dù bản thân máu huyết không tính ở bên trong, cũng không cần đặc chế đẳng cấp cao phú bút, chỉ cần là vậy có thể đủ thừa nhận huyết phù phù chỉ, lá bửa, cũng là giá cả xa xỉ. bất quá, khẩu quyết trên nói phù lục luyện chế, chỗ khó ở chỗ pháp lực cùng phú bút, chu sa dung hợp, cuối cùng còn muốn có thể bị phong ấn ở phù văn trong cũng không bạo liệt cũng không tiết lộ, vì vậy xác suất thành công rất thấp, mà huyết phù chế tác rồi lại đơn giản hơn, bởi vì chân nguyên đã tại trong máu chỉ cần vẽ ra tương ứng phù văn, đem trong máu chân nguyên cố định trụ là được, xác suất thành công có lẽ xa cao hơn đẳng cấp cao phù lục chế tác. phù lục cao thấp mạnh yếu, chủ yếu nhìn phong ấn pháp thuật ý năng, phong ấn pháp thuật càng cao cấp, cần phù văn, chu sa, phù chỉ, lá bửa, các loại đều muốn cầu cực cao, mà huyết phù mạnh yếu đều xem tu sĩ huyết mạch của mình tu luyện trình độ, chỉ cần nắm giữ một loại cố định phù văn, chỉ cần phù chỉ, lá bửa, có thể tiếp nhận được huyết mạch chân nguyên là được, yêu cầu thấp xuống không ít thành phẩm cũng tiết kiệm 8 phần trở lên. mục dịch cẩn thận suy nghĩ một chút, quyết định ngày mai đi chuyên bán phụ chỉ, lá bừa, chu sa các loại cùng làm ra phù có quan hệ tài liệu phụ lục cắt nhìn một cái. thuận tiện cũng muốn đi luyện khí cắt nhìn xem có hay không tiện tay pháp khí hoặc là tài liệu luyện khí. đồng thời còn muốn đi tàng thư cắt tìm một vài cùng làm ra phù luyện khí có quan hệ điện tịch, xem thêm một phen. sau khi có quyết định, mục dịch bình ổn tinh thần, bắt đầu điều động thần niệm nghiên cứu trong đầu viên kia kim châu giống như đấy được từ truyền thừa âm dương ngục. Quá trình này cần hết sức chuyên chú và lại hết sức thống khổ, khiến Mục Dịch trong đầu như vạn châm đâm xuyên, phí hết tốt một phen công phu, vừa đau lại mệt mỏi, đầu đầy đại hán mục dịch, vẫn đang không thu hoạch được gì. Mục Dịch cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, rất nhanh liền ngủ thật say. Mơ hồ trong đó, Mục Dịch làm một giấc ngộng, trong ngộng hắn gặp một gã lão giả, chính mỉm cười nhìn xem hắn, Mục Dịch hiếu kỳ, muốn cùng hắn nói chuyện, thế nhưng là đối phương thủy trùng không chịu đáp lại, chỉ là mỉm cười không nói. Mấy lần Hàn Huyên về sau, đối phương đều không rảnh mà để ý sẽ, Mục Dịch bất đắc dĩ, chỉ có thể ly khai. Thế nhưng là, vô luận hắn đi tới chỗ nào, người này lão giả đều theo sát phía sau, một chỉ yên lặng mỉm cười nhìn chăm chú lên Mục Dịch, rồi lại một câu cũng không chịu nói. Chương 206, Yêu huyết. Mục Dịch một giấc bừng tỉnh lúc, chỉ cảm thấy trong đầu chìm vào hôn mê đấy, tựa hồ còn không có ngủ đủ, nhưng khi nhìn trong động phủ dùng để tính theo thời gian linh bản, đã là ngày thứ hai giữa chưa rồi. Loại chuyện này cực kỳ hiếm thấy, lấy một dịch tu vi như vậy, cách mỗi mấy ngày chỉ cần hơi vứt bỏ hơi thở có thể tinh thần vô cùng phân chấn. Mặc dù liên tục hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ, cũng sẽ không có thập phần mệt mỏi biểu hiện. Mà hắn hôm qua chỉ là thử nhìn trộm cái kia Kim Châu trong tin tức, cũng đã mệt mỏi thành bộ dáng này, nghỉ ngơi cả đêm đều còn chưa đủ. Xem ra cái này Kim Châu không giống bình thường, ẩn chứa tin tức là tu vi của ta bây giờ chỗ không cách nào tiếp xúc đấy. Có lẽ chỉ có đợi đến lúc một ngày công pháp đại thành luyện hóa kim đan lúc mới có thể nắm giữ một ít mục dịch than nhẹ một tiếng trong thời gian ngắn không dám lại đi đụng cái kia thần niệm trong kim châu hắn thổ nạp vài cái về sau hơi sự tình sửa sang lại một phen liền đi hướng phù lục các nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim thậm chí ngay cả một người khách nhân đều không có cùng đan giữa các luyện khí các hối hạ cảnh tượng nhiệt náo khác khá xa phù lục các tiếp đại hàn đấy, là một gã thần du kỳ quản sự bộ dáng rất đúng trẻ tuổi vị sư huynh này là muốn mua phù lục sao? Từ khí hải kỳ phù lục đến Cấu Nguyên kỳ phù lục, bản các cái gì cần có đều có. Giá cả cũng thập phần công bằng. Thật vất vả đã đến một gã khách hàng, thanh niên này tự nhiên là gấp đôi nhiệt tình. Thật sao? Nơi đây còn có Cấu Nguyên kỳ Hỏa Long phủ Mục dịch chứa cởi hỏi. Thanh niên không cần nghĩ ngợi đáp, có, Hỏa Long phủ là thông thường hỏa thuộc tính đẳng cấp cao phù lục, bản các có vài chương hàng tồn, mỗi tấm chỉ cần 2000 tinh thạch. 2000 tinh thạch Một dịch lại càng hoảng sợ. Hắn sớm đoán được đẳng cấp cao phụ lục giá cả xa xỉ, nhưng cũng không có ngờ tới lại có thể như thế không hợp thói thường. Chắc không được nơi đây không có người nào đến vào xem. Cấp thấp phụ lục tác dụng không lớn, đẳng cấp cao phụ lục rồi lại muốn mắc như vậy. Chỉ nhìn một cách đơn thuần 2.000 tinh thạch, giống như cũng không được rất cực lớn con số, nhưng một hai trường phụ phụ lục dùng ra, rất khó vào tay tính quyết định tác dụng. Hơn nữa phụ lục là tiêu hao phẩm, sử dụng hết sẽ phá hủy. 2.000 tinh thạch chỉ dùng đến tại trong tỷ thí phong thích một cái hỏa long thuật tự nhiên cực không có lợi nhất thanh niên nhìn thấy một dịch khác thường thần sắc khổ lông mày nói ra sư minh đẳng cấp cao phù lục luyện chế thành công tỷ lệ quá thấp cái giá tiền này thật sự không đắt lắm rồi hầu như chính là giá vốn rồi nếu không phải phù lục không thể giữ lại thời gian quá dài cũng sẽ không dùng như vậy giá tiền thấp bán đi một dịch những mày lại hỏi vài loại bình thường khả năng dùng đến tính chất phụ trợ phù lục quả nhiên Những thứ này phụ lục giá cả muốn tương đối thấp không ít. Thanh niên nói ra, phong ấn phủ, phong ấn phủ những thứ này thông thường phụ lục. Đối tài liệu yêu cầu cũng không cao, luận chế thủ pháp cũng tương đối thành thục, sát xuất thành công cũng cao nhiều, vì vậy thành phẩm cũng chậm lại. mục dịch nhẹ gật đầu, mua mấy tấm. Những thứ này phụ lục thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, nếu như không đắt, vậy lo trước khỏi họa Sau đó, mục dịch hỏi tới đẳng cấp cao phụ chỉ, Đẳng cấp cao phụ chỉ bản các đương nhiên là có bán ra, chỉ là thanh niên sững sờ ngoài, chân mày cao lại. sư đệ cứ nói đừng ngại. mục dịch chứa cười nói, sư huynh mua đẳng cấp cao phụ chỉ, là ý định từ tự luyện chế đẳng cấp cao phụ lục đi. thanh niên hỏi, mục dịch nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. thanh niên tận tình khuyên bảo khuyên đủ, sư đệ khuyên sư huynh còn là mua thành phẩm phụ lục là thượng sách, đẳng cấp cao phụ lục luyện chế thành công tỷ lệ thật sự quá thấp đối với chế phù kinh nghiệm không nhiều lắm tu sĩ mà nói mặc dù luyện chế một trăm lần cũng khó có một lần thành công huống hồ đẳng cấp cao phù chỉ cũng không tiện thích hợp một chương sẽ phải một trăm tinh thạch tăng thêm chu sa, phù bút phí tổn thành phẩm cao kinh người tiêu tốn một vạn tinh thạch rồi lại nhất chương phù phụ lục đều không chiếm được tình huống cũng không hiếm thấy mục dịch khỏe miệng hơi vịnh nói ra đa tạ sư đệ hảo tâm nhắc nhở bất quá ta vẫn còn muốn thử trên thử một lần không biết nhiều mua một ít phù chỉ có thể hay không tính toán tiện nghi một ít chẳng lẽ người này là cái chế phủ cao thủ thanh niên thầm nghĩ trong lòng hắn nói ra nếu như sư huynh tâm ý đã quyết sư lệ liền dự chúc sư huynh chế phủ thuận lợi bản các đẳng cấp cao phủ chỉ có ba loại theo thứ tự là dùng thượng đẳng linh mục yêu thú linh bị cùng kỳ tàm linh ti luyện chế mà thành bằng gỗ bằng da lụa chất đẳng cấp cao phủ chỉ ba người giá cả đều giống nhau nhưng thích hợp thừa nhận bất đồng thuộc tính pháp thuật không biết sư huynh muốn luyện chế cái loại này thuộc tính phụ lục Hòa Thu Tính: Mục dịch không cần nghĩ ngợi đáp. Cái kia tốt nhất dùng lụa chất đẳng cấp cao phù chỉ, xác suất thành công hơi cao một chút. Thanh niên giới thiệu đến, nếu như duy nhất một lần mua sắm 100 chương đẳng cấp cao phù chỉ, còn có thể ưu đãi một ít. Chỉ cần 9000 tinh thạch. Tốt, ta đây liền mua lấy 100 chương lụa chất đẳng cấp cao phù chỉ, về phần bằng gỗ cùng bằng da đẳng cấp cao phủ chỉ, cũng tất cả đến 10 cái. Mục Dịch nói ra. Tốt, thanh niên lớn tiếng đáp, lần này sinh ý cũng không nhỏ. Hắn tự nhiên cũng là gấp đôi nhiệt tình. "Sư huynh, còn cần phù bút chu sa xa sao?" Thanh niên một bên chuẩn bị phù chỉ, một bên tiếp tục hướng Mục Dịch giới thiệu. Mục Dịch đang muốn cự tuyệt, lại nghe đến thanh niên thần bí nói, "Sư huynh, bổn điếm mới đến một lọ hỏa thuộc tính đẳng cấp cao yêu huyết, nói không chừng thích hợp cho sư huynh luyện chế chu sa." "Đẳng cấp cao yêu huyết? Là cái gì yêu thú?" Mục Dịch tò mò hỏi. Thanh niên nhỏ giọng nói, "Đây là bổn tông một vị đan sĩ tiền bối để ở chỗ này gửi bán bảo vật." Nói là từ một cái kim đan kỳ yêu cầm trên thân lấy được huyết dịch, ẩn chứa không tầm thường hỏa thuộc tính lực lượng, rất thích hợp luyện chế chu sa, dùng để chế phủ. Vị tiền bối kêu bản thân sẽ không chế phủ, cho nên liền để ở chỗ này bán cho người hữu duyên. Kim đan kỳ yêu cầm chi huyết. Nghe rất có ý tứ, có thể hay không cho ta nhìn một cái. mục dịch nói ra, hắn ngược lại là nghĩ tới phi linh cựu châm, có lẽ cái này máu có thể dùng tại luyện khí. Đương nhiên có thể. Thanh niên nói xong thận trọng từ trong tay áo cản khôn đại ở bên trong lấy ra một cái đỏ thâm bình nhỏ giao cho mục dịch bình nhỏ vào tay nóng hổi dường như chuyên trở lấy nóng bỏng cực kỳ bảo vật mục dịch cẩn thận mở ra nắp bình lập tức một cỗ nhiệt khí từ trong thoát ra tại miệng bình trên tụ tập thành một đoàn đám mây hình dáng hỏa diễm mục dịch lập tức trong lòng cả kinh hắn mơ hồ cảm giác được huyết mạch của mình cùng cái này yêu huyết giữa lại có một loại không cách nào dứt bỏ liên hệ cái này nhất định cũng là thần mạch chi huyết hơn nữa là hỏa thuộc tính thần mạch chi huyết nếu không tại sao có thể có kinh người như thế hỏa chân nguyên mục dịch trong lòng quần cuộn bất định cái này yêu huyết đối với hắn mà nói thế nhưng là một kiện trí bảo quả nhiên là hỏa thuộc tính yêu huyết vậy mà tại trong máu ẩn chứa như thế không tầm thường hỏa nguyên khí hết sức kỳ quái mục dịch bất động thanh sắc nhẹ nói nói có lẽ có thể dùng đến luyện chế chu sa đi muốn bao nhiêu tinh thạch mục dịch nhàn nhạt đi theo miệng hỏi hai nghìn tinh thạch thanh niên thử nói ra hắn báo ra giá cả so với bình thường thành phẩm đẳng cấp cao chu xa đều cao hơn gấp đôi hắn nhìn thấy mục dịch nhướng mày liền có chút ít xin lỗi giải thích nói đây là vị tiền bối kia định ra giá cả sư đệ cũng không cách nào làm chủ mục dịch không có lập tức tỏ thái độ mà là hỏi cái này yêu huyết còn có mấy bình chỉ có cái này một lọ nói đến kỳ quái cái kia yêu cầm trong cơ thể không có bao nhiêu máu thanh niên thuận miệng đáp mục dịch cười nhạt một tiếng đối phương những lời này biểu lộ vùi lấp rất rõ ràng Đạt được cái này yêu huyết đấy, không phải là cái gì đan sĩ tiền bối, hơn phân nửa chính là chỗ này thanh niên bản thân. Ta đã muốn. Mục dịch nói ra, sau đó đem trang bị yêu huyết bình nhỏ đã thu vào càn khôn đại trong Mục dịch móc ra tinh thạch cùng một quả thành đôi truyền âm lệnh, giao cho thanh niên, nói ra, như là lúc sau còn có hỏa thuộc tính bảo vật bán ra, không ngại liên hệ ta, chỉ cần bảo vật thật tốt, giá cả tốt thương lượng. Nhất định nhất định, đa tạ sư huynh Thanh niên đại hỉ hắn lao thẳng đến một dịch tống suất cái này phụ lục các chỗ ngọn núi bên ngoài mới quay người phản hồi giữa không trung phi hành một dịch thần sắc bình tĩnh nhưng trong lòng đã bảnh trướng đứng lên kim đan kỳ yêu thú thần mạch chi huyết cái kiết nhưng so với huyết mạch của ta càng thêm dày đặc không biết luyện hóa sau đó sẽ có cái gì tiến bộ vô luận là năm đó từng bám vào một dịch trong cơ thể ta thần hay là hắn lấy được thần mạch quyết công pháp đều nhắc tới thần huyết luyện hóa sự tình. có được thần huyết tu luyện giả có thể luyện hóa những thứ khác thần huyết sâu sắc tăng cường thực lực bản thân là một loại thập phần rất nhanh phương pháp tu luyện so với tu sĩ si nuốt đan dược tu luyện càng thêm trực tiếp hiệu quả càng thêm rõ ràng nhưng mà thân huyết vốn là rất ít cách nhìn mục dịch cũng không có cơ hội nếm thử loại tu luyện này phương pháp hôm nay hắn đạt được một lọ kim đan kỳ thân huyết hơn nữa vừa đúng còn là hỏa thuộc tính thân huyết nếu như có thể đem luyện hóa tại huyết mạch trên việc tu luyện mục dịch khẳng định phải tăng tiến không ít mục dịch kềm chế kích động trong lòng tiếp tục đi hướng luyện khí cát nơi đây tài liệu luyện khí phong phú, nếu để cho sở vân vũ thấy, khẳng định phải mừng rỡ muôn phần. Đại tông môn liền có tốt như vậy chỗ, chỉ cần có đầy đủ tinh thạch, kim đan kỳ phía dưới tu sĩ cần bảo vật, trên cơ bản đều có thể trực tiếp mua được. Nhưng mà có thể giúp hắn luyện hóa kim đan, hoặc là đối đan sĩ hữu dụng pháp bảo, đan dược, cao cấp tài liệu loại bảo vật, nhưng là tất cả trong các đều không có bán ra đấy. Có lẽ là một dịch tu vi chưa đủ, còn không phát tiếp xúc đến đan sĩ thế giới có lẽ là bởi vì đan sĩ cần bảo vật càng thêm hiếm có càng thêm đắt đỏ vì vậy mặc dù có cũng sẽ không đặt tại tất cả trong các công nhiên bán ra mục dịch bỏ ra một vạn tinh thạch mua một khối mới lớn chừng hột đào kim diễm thạch chuẩn bị dùng cho luyện lần nữa phi linh cựu châm. mặt khác lại tốn 8.000 tinh thạch mua một mặt tiện tay hỏa thuộc tính phòng ngự pháp khí huyền hỏa lệnh thay thế đã hư hao thành hỏa thuẫn một ngày mất hết 3 vạn tinh thạch bởi như vậy một dịch tinh thạch còn thừa đã không nhiều lắm Hắn không thể không đem một ít không cần phải phát khí, vật lẫn lộn, đặt ở luyện khí cắt trong bán hắn ra, đổi về một ít tinh thạch. Thân là cấu nguyên kỳ tu sĩ hắn, một hơi mất hết hơn vạn tinh thạch, tuy rằng ra tay hào sảng, nhưng là không tính ít thấy. so với hắn đổi đại thủ bút tu sĩ cũng số lượng cũng không ít. Nhưng nếu như là thần du kỳ tu sĩ hoặc tích cốc kỳ tu sĩ, như thế vung tiền như rác, khó tránh khỏi tiểu khiến người hoài nghi. Trong tu tiên giới, tu tiên giả thân ra tài phú cùng bản thân tu vi mật thiết tương quan Trừ phi là cái kia chút ít cao nhân hoặc đại tu tiên thế gia hậu nhân đệ tử, mới có thể có được khác hẳn với thường nhân thân gia. Đối với một gã thực lực bình thường mà lại không hề bối cảnh cấp thấp tu sĩ mà nói, biểu lộ quá nhiều tài phú, ngược lại khả năng đưa tới họa sát thân. linh 207, hỏa diễm sĩ. Sí. Mục dịch từ luyện khí các ly khai, lại đi tảng thư các phục chế mấy bộ về chế phụ luyện khí điển tịch, sau đó liền trực tiếp về tới trong động phủ. Đêm đó, mục dịch liền bắt đầu yêu huyết tế luyện hắn trước bình tĩnh tâm thần thổ nạp chín đại chu thiên lại thận trọng lấy ra cái kia trang bị yêu huyết bình nhỏ mở ra bình nhỏ một đoàn hỏa diễm lần nữa toát ra bất quá lúc này đây miệng bình hỏa diễm rồi lại yếu đi không ít xảy ra chuyện gì vậy mục dịch lấy làm kỳ một đạo pháp quyết đánh ra cái kia bình nhỏ trong huyết dịch lập tức đều chảy ra nhẹ nhàng ở giữa không trung mục dịch tập trung tư tưởng suy nghĩ nho nhỏ xem xét một lát sau hắn biến sắc lập tức có chút giận dỗi cái này tỏa ra hỏa diễm cũng không phải là toàn bộ đến từ huyết dịch mà là đang trong máu trộn lẫn vào một đoàn linh hỏa dịch thể đều là lẫn vào một đoàn chất lỏng đều là hỏa chân nguyên nếu như một dịch bản thân không chuẩn bị cái này tựa như huyết mạch chỉ sợ thật sự khó có thể cảm giác thấy trong đó không ổn trên thực tế cái này yêu huyết tỏa ra hỏa linh lực hết sức bình thường tuyệt không phải cái gì kim đan kỳ yêu cầm huyết dịch hơn phân nửa là đến từ tam cấp hoặc tứ cấp yêu cầm bởi như vậy chai này yêu huyết giá trị rất bình thường rồi tối đa gặp 3 bốn tinh thạch mà thôi rõ ràng bị lừa rồi mục dịch cười khổ lắc đầu rõ ràng nhất thời chủ quan không có ở trước mặt đem trong bình yêu huyết đổ ra cẩn thận xem xét bởi vì lúc ấy hắn phát hiện cái này yêu huyết cũng là có thần mạch chi huyết trong lòng kích động cho nên lúc đó không có nhìn kỹ chuẩn bị mua về đến lại cẩn thận nghiên cứu bất quá cái này yêu huyết hoàn toàn chính xác đựng hỏa chân nguyên là hỏa thuộc tính thần mạch chi huyết không thể nghi ngờ chỉ là không có đạt tới kim đan kỳ thần huyết cấp độ Một cái thần du kỳ tu sĩ, hoàn toàn chính xác khó có thể đạt được kim đan kỳ yêu huyết. Bất quá người này làm giả thủ đoạn có chút xào diệu người khác nếu không hiểu huyết mạch chân nguyên trận tướng, chỉ sợ cũng khó có thể nhìn thấu. Mục dịch thì Thào nói ra. Suy nghĩ một lát sau, mục dịch đem tâm tình lần nữa bình phục lại. Dầu gì cũng là hỏa thuộc tính thần huyết, luyện chi có ích không hại, tối đa chỉ là hiệu quả không rõ ràng mà thôi. Mục dịch cuối cùng vẫn còn quyết định. Đem cái này yêu huyết luyện hóa. bất quá hắn cũng không dám trực tiếp đem yêu huyết dung nhập trong cơ thể của mình vạn nhất có cái gì bại xích hậu quả thiết tưởng không chịu nổi mục dịch dùng lưới dao sắc bén cắt cánh tay lập tức một cỗ máu tươi từ trong toát ra nhưng trong chốc lát miệng vết thương liền tự hành khép lại không hề có máu tươi chảy ra đã là chân mạch kỳ tầng thứ bảy tu sĩ mục dịch kinh mạch trong máu sinh cơ giặt rào tự mình chữa trị năng lực rất mạnh gãy chi và lại có thể trùng sinh huống chi chỉ là một cái không vết thương rất lớn mục dịch chảy ra máu tươi tại một dịch điều khiển xuống hóa thành một đoàn hỏa vân đem cái kia đoàn yêu huyết tầng tầng vây quanh yêu huyết trong tự nhiên mà vậy tản mát ra một tầng ánh lửa cùng hỏa vân đối kháng nhưng sau đó tại một dịch thần mạch quyết vận chuyển xuống một dịch huyết dịch biến thành hỏa vân đang tại từng chút từng chút cắn nuốt yêu huyết trong hỏa chân nguyên yêu huyết trong lần chứa hỏa chân nguyên cũng không tính rất đầy đủ ngắn ngủn sau nửa canh giờ mục dịch ngay tại bên ngoài cơ thể đem yêu huyết hỏa chân nguyên đều luyện hóa hơn nữa yêu huyết cùng máu của hắn cũng ở giữa không trung dần dần dung hợp một đoàn mục dịch kiên nhẫn quan sát hồi lâu cảm thấy cái này yêu huyết cùng máu của hắn cũng không bài xích liền đem huyết dịch đều thu hồi trong cơ thể trong chốc lát một cố ấm áp chi ý chạy khắp mục dịch toàn thân không nói ra được thoải mái hưởng thụ phảng phất là phục dụng một viên coi như không tệ đấy lợi ích khí bồi nguyên đang ăn dược mục dịch mỉm cười cái này hai tinh thạch tốn còn không tính quá mức oan uổng mục dịch chính muốn đứng lên đột nhiên huyết dịch ở chỗ sâu trong một cỗ mạch nước ngầm tuôn ra khiến vội vàng không kịp chuẩn bị mục dịch toàn thân toát ra một mảnh hỏa diễm quần áo những vật này lập tức hóa thành cho tàn. đây là có chuyện gì mục dịch vừa mừng vừa sợ hắn cảm giác được trong máu một cỗ bị đè nén hồi lâu tiềm năng trong lúc đó phóng xuất ra biến thành hừng hực liệt diễm mục dịch vội vàng dụng thần nghiệm điều tra bản thân quanh thân lại phát hiện cái kia cố thần bí tiềm năng biến thành hòa diễm tại sao lưng của hắn tạo thành hai mảnh hơn một trượng lớn nhỏ hòa vân chợt nhìn đi giống như một đối với hỏa diễm xí bảng. đây là cái gì? mộc dịch lấy làm kỳ. theo bản năng tâm niệm vừa động, nếu muốn vũ cái này đối với hỏa diễm xí, ngay tại hắn tâm niệm vừa động giữa cái kia đối với hỏa diễm xí trong lúc đó nhẹ nhàng quạt một cái, lập tức mộc dịch trước người hư không vậy mà lăng không vặn vẹo biến hình, đem mộc dịch cuốn vào trong đó, biến mất tại chỗ cũ. sau một khắc, trong động phủ một chỗ khác trong hư không, đột nhiên một hồi vặn vẹo xuất hiện một mảnh hỏa diễm, trong ngọn lửa còn bao vây lấy mộc dịch thân hình. Người kia chính kinh hỉ không hiểu Không gian thần thông Cái này yêu huyết không khỏi cũng quá thần kỳ Vậy mà khiến ta đạt được cường đại như thế thần thông Mục dịch lại thử một lần Chỉ cần sau lưng của hắn hỏa diễm xí quạt một cái Liền có thể nóng chạy hư không Lăng không xuyên thẳng qua một khoảng cách Tuy rằng đoạn này khoảng cách không phải là rất dài Tối đa cũng chỉ có thể là xuyên thẳng qua hơn trăm trượng Nhưng đã đầy đủ Tại tu sĩ đấu pháp ở bên trong Đây quả thực là thần kỹ Bởi như vậy người khác vĩnh viễn không biết hắn sau một khắc sẽ xuất hiện ở nơi nào chẳng những rất khó công kích hắn cũng rất khó tránh thoát hắn đánh lén bất quá loại này phát ra từ huyết mạch tiềm năng thần thông mục dịch là quả quyết không dám đơn giản trước mặt người khác sử dụng vì vậy tại hội hữu lôi thai lên hắn không cách nào sử dụng loại này thần thông kích động nguồn phần mục dịch thử nhiều lần về sau cảm giác được huyết mạch chân nguyên hao tổn không ít liền không hề nếm thử hắn phát hiện chỉ cần mình bình tĩnh huyết mạch hỏa diễm xí liền sẽ tự động thu hồi trong cơ thể một khi kích phát huyết mạch chỉ cần tâm niệm vừa động hỏa diễm xí có thể tế ra ha ha nếu như cái kia thần du kỳ sư đệ biết mình bán ra yêu huyết thật không ngờ không tầm thường chỉ sợ muốn hối tiếc không kịp mục dịch thầm nghĩ trong lòng mới cấp 3 cấp 4 yêu cầm thân huyết sao có thể khiến mục dịch có được cường đại như thế thần thông tuy rằng việc này lệnh mục dịch có chút hoang mang nhưng hắn bởi vì hưng phấn cũng không có quá để ở trong lòng tâm tình thật tốt mục dịch nghỉ ngơi một ngày sau liên bắt đầu luyện lần nữa phi linh cựu trâm lần này luyện chế cũng không phức tạp chỉ cần đem mới lấy được tài liệu chiết xuất luyện hóa sau đó đều đều dung nhập chín chuôi phi trâm bên trong tại tam muội chân hỏa dưới sự trợ rút ngắn ngủn 3 ngày một dịch liền đem việc này hoàn thành sau đó hắn liền bắt đầu huyết phủ luyện chế quá trình này tương đối dài dằng dặc ngoại trừ giai đoạn trước chậm rãi lục lọi bên ngoài toàn bộ quá trình đều cần phải không ngừng tiêu hao chân huyết mặc dù có tư huyết hoàn trợ tinh huyết khôi phục cũng không có thể quá mau tại cầu thành, để tránh huyết khí lỗ lã. Không mấy ngày về sau, một dịch báo danh tham gia hội hữu lôi thai, lại không tham gia, chỉ sợ cũng không kịp tại giai đoạn sau cùng tỷ thí bắt đầu trước, tích lũy ra 5 trận trở lên thắng trận, đồng thời còn muốn bảo trì 6 thành trở lên tỷ số thắng. Một dịch là huyễn Hà tông tu sĩ, lại là cấu nguyên kỳ tu vi, hai cái này điều kiện chung vào một chỗ, liền khiến hắn có tư cách trực tiếp tham gia hội hữu lôi thai, mà không cần trước đó thông qua một ít tư cách khảo hạch. Bởi vì hôm nay báo danh tu sĩ càng ngày càng nhiều, vì để tránh cho xuất hiện thực lực quá không cân đối tỉ thí, cũng để bảo đảm tham gia hội hữu lôi thai tỉ thí tu sĩ đều có nhất định được thực lực, phàm là không phải huyện hà tông tu sĩ, hoặc là tu vi tại cấu nguyên kỳ trở xuống tu sĩ, trước đó đều phải đi qua một ít khảo sát, mới có thể xác định là hay không có tư cách tham gia tỉ thí. Giống như Giang Nhất Văn như vậy thực lực bình thường tu sĩ, hôm nay đã không có tư cách tham gia nữa hội hữu lôi thai. Mà một dịch loại này có cấu nguyên kỳ tu vi huyễn hà tông tu sĩ, không thể nghi ngờ là đứng ở tầng cao nhất một nhóm kia tu sĩ, cũng có thể được phép trực tiếp tham gia, bất quá là hay không có thể đi vào giai đoạn sau cùng đấu bán kết, thì không xem tu vi cảnh giới cùng tông môn lai lịch, chỉ nhìn thắng trận cùng tỷ số thắng. Rất nhanh, mục dịch trận đầu tỷ thí liền đi tới. Đối thủ của hắn là một gã thần du kỳ tán tu. Một năm trước, như vậy tu sĩ thập phần thông thường nhưng ở hội hữu lôi thai tham gia điều kiện càng ngày càng cao về sau cấu nguyên kỳ phía dưới tu vi tu sĩ đã cực kỳ hiếm thấy mặc dù có cũng hơn nửa là Huyễn hà tông thanh niên cao thủ một gã thần du kỳ tán tu hôm nay vẫn đang có thể xuất hiện ở hội hữu lôi thai lên cái này đã nói rõ thực lực của hắn không giống bình thường nhất định có chỗ độc đáo tỉ thí vừa ngay từ đầu một dịch liền biết đáp án người này rõ ràng thân hình nhoáng một cái tế ra hai cái giống như lúc cự đại thủy nhân mà hắn thân thể của mình cũng chui vào một cái trong đó thủy trong đám người bởi như vậy hắn chính thức vị trí liền biến thành khó có thể phỏng đoán nếu như đối thủ đã đoán sai hắn chân thân chỗ mà đi đánh cái kia pháp lực biến thành thủy nhân tiếp theo bị hắn đột nhiên đánh lén kích một lần hành động chiến thắng đồng dạng là tu luyện thủy thuộc tính công pháp rất nhiều tu sĩ đều có thể tế ra như vậy thủy nhân nhưng người này pháp thuật cực kỳ tinh tế tỉ mỉ hai cỗ thủy nhân giống như lúc, và lại có thể đem khí tức của hắn đều che giấu mục dịch trong lòng cũng là thầm khen một tiếng Bất quá, tại phạm vi lớn tam muội chân hỏa trước mặt, loại này mưu lợi thủ đoạn chỉ có thể xưng trên là chút tài mọn, mục dịch tế ra biển lửa, đem hai cái thủy nhân đồng thời bao bọc ở bên trong, vô luận đối phương thực đang ở đâu một cỗ thủy nhân ở bên trong, đều chạy không khỏi tam muội chân hỏa công kích. Thủy nhân thỏa thích tàn sát bừa bãi, xoáy lên cơn sóng gió động trời, nhưng lại không thể đập chết một đoàn hơn một trượng lớn nhỏ tam muội chân hỏa, công pháp đã đến chỗ cao thâm, so với không chỉ là khí thế số lượng, chú trọng hơn chính là tinh thuần trình độ. Vô luận là tam muội chân hỏa tinh thuần trình độ, còn là một dịch tu vi pháp lực cao thâm trình độ, đều muốn rõ ràng cao hơn đối phương một bậc. Vì vậy cuộc tỷ thí này rất nhanh liền bày biện ra sự phân chia mạnh yếu. Mắt thấy thủy nhân một chút tại trong biển lửa bị bốc hơi, thu nhỏ lại, người này thần du kỳ tán tu thân hình cũng dần dần bộc lộ ra đến. Vô số hỏa long lập tức từ trong biển lửa toát ra, đối thứ nhất nhảy điên cuồng công, rơi vào đường cùng, người này chỉ có thể dừng tay nhận thua. Cuộc tỷ thí này cũng không rất được chú ý đặt cược mua sắm đánh bạc bản tu sĩ cũng tương đối không nhiều lắm bất quá mục dịch lần đầu thể hiện thái độ còn là đưa tới số ít tu sĩ chú ý không hề nghi ngờ lại một cái thực lực bất phạm Huyền hà tông cấu nguyên kỷ tu sĩ xuất hiện huyền nghĩa môn cao thấp đều đến đang xem cuộc chiến vì mục dịch trợ uy mấy năm không thấy mục dịch cũng cùng bọn họ nhiều hàn huyên vài câu trận đầu thắng lợi mục dịch nhận lấy 5.000 tinh thạch ban thường sau đó trở lại trong động phủ một bên tiếp tục luyện chế huyết phủ một bên chờ đợi trận tiếp theo tỉ thí an bài. Huyền Hà tông cao thủ nhiều như mây, thắng một trận mục dịch, hầu như không có được bất luận cái gì chú ý, đã liền cái kia chút ít đạo pháp đường đồng môn sư huynh đệ, cũng chỉ vẹn vẹn có giải rác mấy người biết rõ việc này. Chương 208, cao thủ dùng hỏa. Huyết phù luyện chế, thần kỳ thuận lợi. Quả nhiên như thần mạch quyết kể lại, chỉ cần có cường đại huyết mạch, huyết phù luyện chế cũng không phức tạp, có thể so sánh đẳng cấp cao phủ lục luyện chế dễ dàng quá nhiều. Trong động phủ một dịch bóp phá ngón tay bài trừ đi ra tinh huyết tại lòng bài tay lớn nhỏ lụa chất đẳng cấp cao phủ chỉ lên vẽ rơi xuống một cái cũng không phức tạp cố định phù văn. chật máu tươi của hắn cùng ẩn chứa uy năng liền bị phong ấn ở cái này chương phủ chỉ trên một chương huyết phủ như vậy hoàn thành chỉ đơn giản như vậy huyết phủ uy lực như thế nào toàn bộ nhờ sử dụng huyết mạch huyết phủ kích phát cũng toàn bộ nhờ huyết mạch cảm ứng vì vậy không cần mặt khác vẽ tương ứng pháp thuật phù văn phong ấn phù văn cùng kích phát phù văn Một Dịch một hơi đã làm ra 10 cái huyết phù, lấy hắn hôm nay thuần thục trình độ, xác suất thành công cao tới 7, 8 phần, nếu để cho mặt khác luyện chế đẳng cấp cao phù lục chế phù đại sư biết rõ việc này, khẳng định phải vô cùng xấu hổ. Đối với một cái cực kỳ bất phàm chế phù sư mà nói, luyện chế cố nguyên kỳ đẳng cấp cao phù lục, có thể có một thành xác suất thành công, có thể tự xưng đại sư, khai tông thu đồ đệ rồi. Những thứ này đã luyện chế tốt huyết phù lên, mục Dịch lại dùng phù bút chu sa tùy ý vẽ đi một tí liền hắn đều xem không hiểu đấy chỉ tốt ở bề ngoài phù văn, dùng để che giấu huyết phù chân tướng. Tuy rằng hắn sẽ không dễ dàng bại lộ, nhưng vạn nhất huyết phù tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ cũng không có ai có thể xem hiểu lai lịch của nó. Mục Dịch không dám ham hố, mỗi ngày chỉ luyện chế 10 lần huyết phù, vô luận thành công bao nhiêu, cũng không lại tiếp tục luyện chế, để tránh hao phí quá nhiều tinh huyết. Luyện chế huyết phù về sau, Mục Dịch liền nuốt một viên tư huyết hoàn, luyện hóa trợ tinh huyết khôi phục. Như thế mấy ngày về sau, Mục Dịch nên đón trận thứ 2 tỷ thí lúc này đây tỷ thí đã bị chú ý không nhỏ bởi vì đối thủ của hắn là gần nhất danh tiếng chính chứa một gã cao thủ tuy rằng người này vẫn đang không phải là nguyễn hà tông tu sĩ mà là đến từ một cái trung đẳng tông môn cấu nguyên kỳ tu sĩ bất quá nghe nói người này tại hội hữu lôi thai ưu dị biểu hiện đã giành được nguyễn hà tông một vị rất có lai lịch đan sĩ tiền bối thưởng thức người kia đã đồng ý đem thu hắn vì quan môn đệ tử trước đây này người đã thắng 5 trận trận này hắn vô luận thắng bại Đều muốn đạt được tham gia thi vòng 2 tư cách Hắn tiếp tục tham gia tỉ thí Thứ nhất là vì tiếp tục dương danh bốn phương Thứ hai cũng là vì kiếm lấy càng nhiều nữa tinh thạch Nếu là có thể thắng được thứ 6 trận Có thể thoáng cái đạt được 3 vạn tinh thạch ban thưởng Khoản này tinh thạch Đã coi như là rất khả quan rồi So ra mà nói Cơ hội là không có tiếng tăm gì Chỉ thắng một trận mục dịch Đã bị chú ý muốn ít hơn nhiều Trận này đang xem cuộc chiến nhân số Rõ ràng hơn nhiều gấp mấy lần hơn nữa đặt cược người cũng không ít từ đánh bạc bàn tỷ lệ đặt cược đến xem mục dịch tỷ lệ đặt cược cao hơn một chút nói rõ hắn không được coi trọng cái này còn may mà tên hắn trước nguyễn hà tông ba chữ nếu không tỷ lệ đặt cược còn muốn bị kéo ra càng lớn ngoại trừ huyền nghĩa môn cao thấp bên ngoài trương giật hiên các loại vài tên đạo pháp đường sư huynh đệ cũng đến đây đang xem cuộc chiến càng nhiều nữa đang xem cuộc chiến tu sĩ mục dịch chưa bao giờ thấy qua Tỷ thí bắt đầu trước đúng là đánh bạc bàn thảo luận kịch liệt nhất thời khắc đại đa số tu sĩ cũng đã quyết định đối với mọi người đặt cược nhưng là có rất ít người do dự Chậc chậc, trận này tỷ lệ đặt cược không tệ a có thể hay không chở mình kiếm lớn một khoản liền nhìn hôm nay rồi như thế nào hồ sư huynh rất xem trọng hỏa vân tả thần sao từ tỷ lệ đặt cược nhìn lại hỏa vân tả thần vượt lên đầu không phải là quá nhiều đó cũng không phải là cái này họ vân ra hỏa là hồ mỗ bình sinh thấy tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ ở bên trong Đem Hỏa Diễm Thần Thông thi triển sau cùng xuất thần nhập hóa một vị. Như không phải như vậy, hắn cũng không chiếm được Hỏa Vân Tà Thần tiên hiệu, càng sẽ không kinh động Bế Quan nhiều năm Mạc trưởng lão. Gần nhất truyền xôn sao, nói là Mạc trưởng lão muốn thu người này vì quan môn đệ tử. Hơn nữa càng trọng yếu chính là, hồ mỗi thăm dò được đối thủ của hắn, cũng là một gã tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ. Hắc hắc, nếu là cái khác công pháp, có lẽ còn có một chút chuyển cơ, đồng dạng là hỏa thuộc tính công pháp, nửa điểm không thể mưu lợi chỉ nhìn người nào càng tốt hơn, không hề nghi ngờ, trận này Hỏa Vân Tà Thần tất thắng không thể nghi ngờ. Hai người tuy rằng giảm thấp xuống tiếng nói, nhưng bọn hắn bên cạnh Giang nhất mặc lại nghe rành mạch, nàng nhịn không được phản bác, ta xem chưa hẳn. Cái kia một sư huynh, cũng là Bổn Tông dùng Hỏa cao thủ. Đối phương cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, hừ, Bổn Tông dùng Hỏa cao thủ, cơ bản đều tập trung ở đốt trong thiên đường cùng Mạc trưởng lão muôn hạ, lúc nào nghe nói trong đạo pháp đường, cũng hữu dụng Hỏa cao thủ. Đạo Pháp Đường làm sao vậy? Trương Giật Hiên rồi lại bay đến nơi này. Cái này họ hồ tu sĩ nhìn thấy Trương Giật Hiên, hơi sững sở, vội vàng bồi thường cười nói, Trương Sư Huynh không nên hiểu lầm, sư đệ không có chút đối đạo Pháp Đường bất kính ý tứ, nếu là hôm nay do Trương Sư Huynh xuất chiến, sư đệ nhất định sẽ mua Trương Sư Huynh bàn miệng. Bất quá cái này họ Mộc sư Huynh, ha ha. "Ừ, Trương Mô khuyên ngươi ít mua một ít, miễn cho táng ra bại sản. Trương Giật Hiên lạnh lùng nói, nếu không phải trương mỗ cùng một sư đệ vì đồng môn đệ tử không quá thuận tiện đặt cược nếu không trương mỗ nhất định sẽ mua một sư đệ thủ thắng đúng vậy a ta liền mua một sư huynh thủ thắng giang nhất mặc run rẩy trong tay đánh bạc bàn có phần có lòng tin nói Nàng cung một dịch tuy rằng giao tình không phải là nông cạn nhưng cũng không có thực chất liên hệ vì vậy mua sắm trên cá cuộc không bị hạn chế ha ha nhân giả thấy nhân trí giả thấy trí hố mỗ mỉm cười hiển nhiên không có đem hai người này để nghị để ở trong lòng Giang Sư Muội, Giang Đạo Hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Trương Giật Hiên không để ý tới nữa người này, quay người hướng Giang Thị Huynh Muội chắp tay ân cần thăm hỏi. Lúc trước Giang Nhất Văn chính là thua ở Trương Giật Hiên trong tay, tự nhiên lẫn nhau lúc giữa đều biết. Giang Nhất Văn có chút lung túng, sắc mặt trở nên hồng chắp tay, bái kiến Trương Đạo Hữu Giang Nhất mặc rồi lại trong núi nhẹ nhàng khẽ hử, nhàn nhạt đáp lại một câu, nhưng trong lòng âm thầm nói ra. Nếu không phải nhìn tại ngươi vừa rồi vì một huynh nói vài lời lời hữu ích phân thượng, ta mới sẽ không phản ứng ngươi. Không bao lâu về sau, tỉ thí chính thức bắt đầu, mà lúc này xem cuộc chiến đám tu tiên giả, đã vượt qua một nghìn. Hòa vân tả thần vừa ra tay, trên trời dưới đất chính là hừng hực hỏa diễm giấy lên, tỉ thí trên đài, lập tức hóa thành ngập trời biển lửa, khí thế phi phạm. Một dịch hơi sướng sở, người này tu luyện vậy mà cũng là huyền hoàng thông tu hỏa thuộc tính công pháp. Hơn nữa hắn cảm giác được. Người này tu luyện hỏa diễm, tựa hồ cũng tương đối không tầm thường. Mục Dịch thấy cái mình thích là thèm, nếu như có thể hấp thu đối phương hỏa diễm uy năng, dung nhập hắn tam muội chân hỏa bên trong, chẳng những có thể gia tăng tam muội chân hỏa uy năng, còn có thể tăng tu vi của hắn. Lúc này, Mục Dịch liền có quyết định. Hắn đem Huyền Hỏa lệnh tế ra, lại thi triển ra một tầng hộ thể ánh lửa, bày làm ra một bộ phòng thủ tư thế. Sau đó, hắn đơn trường gỗ, một cái hỏa long bay ra, đánh về phía rồi Hỏa Vân tả Thần. Thu. Hòa vân tả thần khẽ quát một tiếng, tiện tay ném ra một cái đỏ thấm hồ lô pháp khí, người kia ở giữa không trung hóa thành mấy trượng chi lớn, hồ lô miệng mở rộng ra, sinh ra một cỗ rất mạnh hấp lực, đem một dịch tế ra hỏa long thôn phệ hấp thu, sau đó liền đã không có bên dưới. mục dịch trong lòng dùng mình, đối phương pháp khí vậy mà có thể hấp thu bản thân tế ra hỏa long, rất có trò. Ha ha, hồ mô không có nhìn lầm đi. Họ hồ tu sĩ hướng đồng bạn lớn tiếng cười nói, mấy người bọn họ đều là một bộ thần sắc cao hứng hiển nhiên đều đặt cược hỏa vân tà thần thủ thắng Hỏa vân tà thần một chút lửa kia hồ lô hồ lô miệng nhắm ngay mục dịch một hồi điên cuốn hút mục dịch chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn hấp lực hướng bản thân xoắn tới trong đan điển chân nguyên hầu như muốn dục dịch bất quá hắn đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ chân nguyên dị thường tỉ mỉ bảo vệ chặt chân nguyên dưới tình huống những thứ này từ bên ngoài đến hấp lực rất khó cưỡng ép dẫn động hắn chân nguyên nhưng bởi như vậy mục dịch sẽ rất khó lại thi triển ra cường đại công kích pháp thuật Hòa Vân Tả Thần thừa cơ phát động thế công, lập tức ngập trời hỏa diễm hướng một Dịch mãnh liệt đánh tới, thoáng cái liền đem giữa không trung một Dịch bao bọc vây quanh, hắn cao thấp trái phải, tất cả đều là hừng hực liệt diễm. Rất tốt, Mục Dịch cầu còn không được, thừa cơ chậm rãi để vào một ít hỏa diễm, sau đó hấp thu luyện hóa. Ồ, Mục Dịch chỉ luyện hóa một tia, lập tức hết sức kinh ngạc. Đối phương trong ngọn lửa hỏa chân nguyên, phảng phất là đã sớm vì hắn chuẩn bị bình thường, thoáng vận dụng một chút huyết mạch lực lượng, có thể dễ dàng đem luyện hóa. Đây là có chuyện gì? Mục dịch trong lòng buồn bực, tạm dừng luyện hóa. Coi như là lại tinh thuần hỏa chân nguyên, địch quân cùng mình đấy, cũng là thập phấn bất đồng, dù sao sở tu công pháp, không có khả năng giống như lúc. Tuy rằng đều là đến từ thiên địa nguyên khí trong hỏa chân nguyên, nhưng trải qua bất đồng thể chất, bất đồng công pháp tu sĩ luyện hóa, lẫn nhau giữa vẫn có khác nhau một trời một vực, sẽ không lẫn lộn, đổi sẽ không dễ dàng làm cho đối phương luyện hóa. huống chi mục dịch điều động thế nhưng là huyết mạch lực lượng loại phương pháp này hắn đã cũng thử qua nhiều lần nói như vậy hắn đều là đem đối phương hỏa chân nguyên tồn tại tại trong huyết mạch một phần nhỏ trực tiếp luyện hóa đại bộ phận đều là lưu lại ngày sau luyện hóa bởi vì trong thời gian ngắn rất khó đều luyện hóa sạch sẽ như thế còn lần này hắn cũng tại trong chớp mắt liền đem hấp thu đến đấy đến từ đối thủ hỏa chân nguyên đều luyện hóa không có chút bài xích cùng trở ngại mục dịch trong lòng đột nhiên toát ra một cái người can đảm ý tưởng trừ phi Hắn tu luyện công pháp cùng ta giống nhau. Nếu thật là như vậy, nói rõ hắn không chỉ có tu luyện Thánh Hỏa Chân Quyết, hơn nữa, hắn cũng tu luyện Thần Mạch Quyết. Một dịch trong đôi mắt trong lúc đó tinh quang lóe lên, một lần nữa đánh giá cái này được xưng là Hỏa Vân Tà Thần thiếu niên. Thiếu niên lông mày xanh đôi mắt đẹp, thoạt nhìn bất quá là 17-18 tuổi, thực tế niên kỷ không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định phải lớn hơn cái số này, dù sao hắn cũng đã là Cấu Nguyên kỳ tu sĩ. Một dịch lại âm thầm điều động một tia huyết mạch lực lượng lần nữa nếm thử luyện hóa một tia đối phương hỏa diễm quả nhiên vẫn là hết sức thuận lợi điểm này rất nhỏ động tác rất khó phát hiện rồi lại đủ để cho mục dịch triệt để cải biến ý tưởng hắn lập tức buông tha cho ban đầu ý định không dám lại dùng ra mảy may huyết mạch lực lượng mục dịch khẽ quát một tiếng tại huyền hỏa lệnh nghiệm hộ xuống tại trong biển lửa không ngừng trúng kích thời gian dần trôi qua tới gần hỏa vân tà thần khoảng cách càng gần là hắn có thể càng rõ ràng đoán được đối phương thi triển công pháp lai lịch là hắn có thể càng rõ ràng cảm ứng được đối phương trong huyết mạch, có hay không cũng ẩn chứa cùng một dạng với hắn thần mạch. Chương 209: Điều tra. Tiến gần trong quá trình, Mục Dịch cảm giác được, Hỏa Vân tả Thần tựa hồ không có đem hết toàn lực. Ít nhất, hắn không có kích phát trong huyết mạch chân nguyên, về phần hắn có hay không tu luyện thần mạch quyết cùng thánh hỏa chân quyết, Mục Dịch nhưng không dám khẳng định. Mục Dịch mình cũng là như thế này, đang không có đại lượng vận dụng huyết mạch chân nguyên lúc, ngoại nhân rất khó coi ra công pháp của hắn kỳ lạ chỗ chỉ có bức người này thì chuyển ra càng mạnh hơn nữa thần thông nhìn xem có hay không có thể phát hiện manh mối mục dịch tâm niệm vừa động lẻ giơ tay lên mấy đạo hồng quang lóe lên chui vào trong ngọn lửa biến mất không thấy gì nữa phi linh cựu châm trải qua luyện lần nữa về sau có thể chứa nạp hỏa chân nguyên đổi dày đặc rất nhiều uy lực tự nhiên cũng càng mạnh mẽ bất quá ẩn nấp tính tương đối mà nói rồi lại muốn hạ thấp một ít ẩn chứa hỏa chân nguyên vô cùng mạnh mẽ sẽ rất khó lại ẩn giấu ở vô hình mà không bị phát hiện nhưng ở hỏa diễm đằng đằng trong biển lửa dùng ra phi linh cựu châm, còn là khó có thể phát hiện phân biệt đấy bởi vì biển lửa hoàn cảnh che lấp phi châm trên hỏa chân nguyên khí tức thêm với phi châm tốc độ cực nhanh cận thân sau lại phát hiện đã không còn kịp rồi nhưng mà mục dịch nhưng căn bản không nghĩ tới dùng phi châm đả thương địch thủ hắn biết rõ đối phương nếu như có được hỏa thuộc tính thần mạch hơn nữa tu luyện qua thần mạch quyết nhất định có thể cảm ứng được phi châm mang đến rất nhỏ hỏa chân nguyên biến hóa do đó làm ra tương ứng ứng đối hắn ứng đối ở bên trong nếu như thêm chút lợi dụng huyết mạch chân nguyên có thể bị mục dịch phát hiện cái hở phốc phốc mấy miếng phi châm dễ dàng xuyên phá biển lửa đâm đến hỏa vân tả thần trước người Hỏa vân tả thần một mực bất động thanh sắc thẳng đến lúc này mới trong lúc đó thần sắc khẽ biến hắn vội vàng nghiêng người né tránh lại từ hỏa trong hồ lô tế ra một cố rừng rực hỏa diễm tương trợ nhưng vẫn là bị một quả phi châm xuyên thủng cánh tay để lại một cái to bằng ngón tay lỗ thủng a hòa vân tả thần kêu thảm một tiếng công pháp vừa thu lại, biển lửa chịu ngưng tụ, hắn vội vàng chắp tay hướng Mục Dịch nói ra, "Đạo hưu thủ đoạn cao minh." Tại hạ nhận thua. Mục Dịch sững sờ, kết quả như vậy, hắn hoàn toàn không ngờ rằng, xem cuộc chiến tu sĩ, lập tức cũng là một mảnh xôn xao. Tỷ thí giờ mới bắt đầu, trước đây bị đa số người xem trọng hỏa vân tà thần dĩ nhiên cũng làm này nhận thua, thật là khiến người không thể tưởng tượng. Lấy hắn hỏa thuộc tính công pháp tạo nghệ, không thể nào nhìn không thấu Phi Linh Cựu Châm tung tích. rút cuộc là hắn nhất thời chủ quan, Hay là hắn cố ý nhận thua? Mục dịch mặt ngoài bất động thần sắc. Nhưng trong lòng đã cuồn cuộn đứng lên. Hắn cho rằng, người kia khả năng càng lớn. Hòa vân tả thần này hơn phân nửa ngay từ đầu liền ôm phải thua ý niệm trong đầu. Tùy tiện tìm một cơ hội, sẽ giả bộ không địch lại mà nhận thua. Hắn tại sao phải cố ý nhận thua? Là muốn bảo trì ít xuất hiện, còn là có ý đồ khác? Chẳng lẽ hắn cũng phát hiện của ta thần mạch? Mục dịch thậm chí nghĩ như vậy đến, nhưng cảm giác được rất không có khả năng. Dù sao mình thập phần cẩn thận, không có lộ ra cái hở. Mục dịch suy đoán, người này nhận thua. Có thể là trước đó an bài tốt đấy, không liên quan đến mình. Hắn cuối cùng có hay không thân huyết. Mục dịch không khỏi muôn phần hoang mang. Hắn đem phi linh cựu châm thu hồi lúc, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia mừng thầm chi sắc. Hắc! Này cái phi châm xuyên thấu cánh tay của hắn, lây dính một tia huyết dịch. Đối với những người khác mà nói, khó có thể phân biệt ra được điểm ấy huyết dịch huyền cơ nhưng mà ta chỉ muốn đem cái này một tia máu nhiều lần luyện hóa có thể cảm ứng ra hắn là hay không có đủ thần mạch chi huyết đồng thời mục dịch cũng càng thêm xác định hỏa vân tả thần này căn bản không có đưa hắn mục dịch để vào mắt nếu không đối phương cũng sẽ không lưu lại rõ ràng như thế cái hở đa tạ đa tạ mục dịch thu hồi phi trâm hướng hỏa vân tả thần khách khí chắp tay quả nhiên hỏa vân tả thần này thậm chí không có nhìn nhiều mục dịch vài lần liên vội vàng đi xuống đài nếu như hắn thật sự là không cẩn thận chiến bại tối thiểu cũng sẽ toát ra một chút vẻ không cam lòng hôm nay thần sắc của hắn khiến một dịch đổi thừa nhận phán đoán của mình Hoa vân tà thần này cũng không đáng kể đi lại bị đánh lén lập tức có chút đặt cược mua hỏa vân tà thần chiến thắng tu sĩ nóng nảy cũng không có thể đều do hắn vị tiêm Mộc sư huynh phi trâm cũng thật là quỷ dị lại giấu ở trong biển lửa thi triển hoàn toàn chính xác làm cho người khó lòng phong bị hơi chút một cái không cẩn thận sẽ trúng kế thực không dám dâu dếm vừa rồi nếu không phải chứng kiến hỏa vân tả thần bị thương ta cũng không phát hiện cái này một sư huynh vậy mà tế già phi châm pháp khí đúng vậy a đối chiến tới danh giới không chỉ cách nói lực lượng thâm hậu thần thông mạnh yếu đối chiến kỹ xảo cũng rất trọng yếu ngươi xem cái kia một sư huynh một mực yếu thế tê liệt đối phương cũng tại trong lúc lơ đãng đột nhiên thì đánh lén làm cho đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị cử động lần này cũng là không mất cao minh nhiều cách nói có khen có giáng trước nhưng không cải biến được kết quả Đây là một dịch thắng liên tiếp trận thứ hai, thắng được một vạn tinh thạch ban thưởng. Hoa vân tà thần thua, liền một quả tinh thạch đều không chiếm được. Trương Giật Hiên các loại sư huynh đệ cùng Giang Thị Huynh muội các loại huyền nghĩa môn người trong đều tới chúc mừng một dịch, một dịch hướng bọn hắn cảm ơn vài câu. Âm Thầm hướng Trương Giật Hiên lần lượt một ánh mắt. Sau đó, hai người ly khai mọi người đi tới nơi yên tĩnh. Mục sư đệ có chuyện gì quan trọng? Trương Giật Hiên tò mò hỏi. Sư đệ muốn ngâm Trương sư huynh em Thầm nghe ngóng một người chi tiết. Không biết sư huynh có thể hay không làm được, cần bao nhiêu tinh thạch. mục dịch đi thẳng vào vấn đề nói ra, hắn biết rõ, Trương Giật Hiên chú trọng tín dụng, cùng hắn hợp tác, chỉ cần nói rõ ràng tinh thạch thù lao, hết thể đều thập phần ổn thỏa. Cái này muốn xem là người nào? Trương Giật Hiên hơi sững sở, trầm ngâm một lát sau nói ra. mục dịch mỉm cười, nói ra, chính là hỏa vân tả thần này. Ta muốn biết có quan hệ hắn từng cái chi tiết. Tông môn, xuất thân, lai lịch, công phá, thần thơ ông Sư thừa đợi đã nào? Trương Giật Hiên mặc dù hiếu kỳ cũng không có hỏi Mục dịch vì sao phải làm như vậy. Đối với hắn mà nói, chỉ có làm hoặc không làm, không cần hỏi nhiều. Tốt, ta có thể đi điều tra một phen. Bất quá ta muốn thu hai vạn tinh thạch. Trương Giật Hiên cân nhắc một phen về sau, tiếp nhận việc này. Mục dịch lập tức móc ra vừa mới lấy được một vạn tinh thạch, giao cho Trương Giật Hiên, đây là đầu bút phí tổn. Trương Sư Huynh thăm dò được kỹ cảng tin tức về sau, lại bổ sung giao một nửa khác. Cứ làm như thế. Trương giật hiên mỉm cười, một câu cũng không có hỏi nhiều, liền hướng Mục dịch cáo tử. Hy vọng hắn có thể thăm dò được một ít chuyện. Mục dịch nhìn xem trương giật hiên đi xa bóng lưng, thầm nghĩ trong lòng. Những sự tình này, chính hắn bất tiện ra tay, trương giật hiên tu vi thực lực cũng không tại hỏa vân tà thần phía dưới. Với hắn ra tay, hoàn toàn chính xác có hy vọng dò thăm một ít tin tức. Nếu như người này thật sự tu luyện thần mạch quyết cùng thánh hỏa chân quyết, như vậy chỉ có một khả năng. Người này cùng thiên đảo quốc Hoàng Tông trước thánh chủ có quan hệ. Nói không chừng có thể thông qua người này, tìm được phản hồi thiên đảo quốc cơ duyên. Ý niệm tới đây, mục dịch không khỏi ầm ầm động tâm. Tính toán ra, bản thân ly khai thiên đảo quốc đã hơn 8 năm rồi, cũng không biết người nhà tình hình gần đây như thế nào. mục dịch xa suy nghĩ một hồi, sau đó trực tiếp về tới trong động phủ. Hắn không nói hai lời, lập tức đem cái kia miếng đả thương hỏa vân tả thần phi châm lấy ra. Phía trên bám vào vết máu, đã khô cạn nhưng cái này cũng không ảnh hưởng một dịch tiếp tục nghiên cứu lo nghĩ một dịch quyết định dùng đơn giản nhất cũng trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp đến xem xét cái này huyết dịch có hay không có phi phạm chỗ hắn lẻ lưới liếm láp lấy phi châm trên vết máu sau đó cẩn thận cảm ứng vết máu vừa vào miệng lập tức liền có một kia nhàn nhạt nhiệt khí chẳng ra điểm ấy biến hóa cực kỳ nhỏ nhưng đối với một dịch loại này mỗi lựa chân nguyên cảm ứng cực kỳ bén nhạy tu sĩ mà nói rồi lại cảm giác nhìn thấy tận mắt Hắn quả nhiên cũng là hỏa thuộc tính thần mạch. Rất có thể cũng tu luyện thần mạch quyết. mục dịch đứng dậy, hắn không thể lập tức đi tìm hỏa vân tà thần ở trước mặt hỏi rõ. Nhưng mà, tu tiên giới những năm này sở bỏ lan đánh, khiến Mộc dịch không dám làm như thế. Hắn còn không rõ ràng lắm, cái này đặc thù thần mạch sau lưng, cuối cùng đã ẩn tàng cái gì chuyện xưa, cuối cùng ý vị như thế nào, là phúc là hỏa, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Cũng may người này sẽ phải gia nhập Nguyễn Hà Tông, về sau còn có cơ hội tiếp xúc người này. Hơn nữa Trương Giật Hiên, cũng có thể có thể vì ta mang về một ít hữu dụng tin tức. Ngắn ngủn trong 2 tháng, Mục Dịch liên tục tham gia 5 trận hội hữu lôi thai tỉ thí, tất cả đều chiến thắng. Sau 3 trận tỉ thí, Mục Dịch gặp phải đối thủ tuy rằng cũng không yếu, nhưng là không tính rất mạnh. So sánh dưới, Mục Dịch cho rằng trận thứ hai gặp phải hỏa vân tà thần, mới là thực lực mạnh nhất một vị. Tháng liền 5 trận, Mục Dịch liền đã lấy được tiến vào cuối cùng đấu bán kết giai đoạn tỷ thí tư cách, tạm thời sẽ không tham gia nữa lôi đài tỉ thí Hội hữu lôi thai chủ sự phương hướng, Huyền Hà tông mấy vị đàn sĩ trưởng lão cũng sửa lại ban thưởng quy tắc, bất luận lúc trước thắng mấy trận, chỉ cần đoạt được đấu bán kết đệ nhất danh tu sĩ, có thể đạt được cái kia duyên hoa đan. Trên thực tế, đấu bán kết giai đoạn là hai người một tổ đấu vòng loại, nếu muốn cuối cùng đoạt giải quán quân, cũng muốn thắng liên tiếp vài trận. Thắng liên tiếp 5 trận, cũng làm cho mục dịch trong lúc nhất thời thanh danh lên cao, hắn và hắn phi linh cựu Trâm cũng thường xuyên bị Huyễn Hà tông tu sĩ tu đồ đề cập, cùng Trương giật Hiên lục mặc các loại huyễn hà tông cao thủ đặt song song trong đó thi vòng hai còn một tháng nữa mới cử hành một tháng này mục dịch vẫn trong động phủ tu luyện công pháp chế tác huyết phủ không bao lâu về sau chương giật hiên quả nhiên cho mục dịch mang về đi một tí tin tức khai báo hỏa vân tả thần này lai lịch bất quá những thứ này đều là thập phần mặt ngoài tin tức hỏa vân tả thần đến từ một thứ tên là húc dương tông trung đẳng tông môn húc dương tông bên trong cũng có đan sĩ trưởng lão tọa chấn, nhưng thực lực bình thường tông môn tồn tại nhiều năm cũng thập phần ít xuất hiện. Hòa vân tả thần là húc dương tông rất nhiều tu sĩ trong người nổi bật, bất quá hắn lần này tham gia hội hữu lôi thai cũng đã bị huyễn hà tông trưởng lão coi trọng, cũng đã nhận được húc dương tông đồng ý, cũng không có phát sinh cái gì xung đột. dù sao bực này cỡ trung tông môn là quả quyết không cách nào cùng huyễn hà tông bực này đại tông môn đánh đồng đấy. về phần hòa vân tả thần xuất thân trương giật hiên ngược lại là không có đánh nghe được cái gì, hắn nói muốn tại hội hữu lôi thai đấu bán kết sau đó lại nói rõ thêm điều tra. Húc Dương Tông. mục dịch thâm thầm nhớ kỹ cái tên này. Một tháng về sau, hội hữu lôi thai đấu bán kết giai đoạn tỉ thí rốt cuộc bắt đầu, có hơn 50 tên tu sĩ đã lấy được cuối cùng đấu bán kết tư cách, bọn hắn chính giữa thắng được người cuối cùng, đem đạt được do Huyễn hà tông đại trưởng lão tự mình luyện hóa một viên duyên hoa đan. Ngoài ra, mỗi tháng được một trận cũng đều đem đạt được kết sủ tinh thạch ban thưởng. trăm 210, vô lượng tông đan sĩ. Tiến vào đấu bán kết về sau, vòng thứ nhất thắng được người Đem có một vạn tinh thạch ban thưởng, đợt thứ 2 thắng được đúng là ban thưởng 2 vạn tinh thạch, vòng thứ 3 3 vạn, này suy ra. Nếu là cuối cùng đoạt giải nhất, cái kia chính là 6 vạn tinh thạch cùng một viên duyên hoa đan. Tăng thêm 5 vị trí đầu vòng ban thưởng, tổng cộng chính là 21 vạn tinh thạch cùng một viên duyên hoa đan. Khoản này tinh thạch, đối với một gã kim đan kỳ đan sĩ mà nói, đều là một khoản món tiền khổng lồ. Trừ lần đó ra, đệ nhất tu sĩ danh sừng, cũng đem nương theo thắng được người tự nhiên sẽ đã bị tông môn trọng điểm tài bồi luyện hóa kim đan cơ hội so với tu sĩ khác liền lớn hơn rất nhiều như thế mê người ban thưởng tụ tập các lộ cao thủ nhiều người tu tiên giả xem cuộc chiến nhiệt tình cũng tùy theo tăng vọt đánh bạc bàn đặt cược tình huống cũng thập phần nóng nảy không chỉ là tu sĩ tu đồ liền một ít đan sĩ cũng bắt đầu đặt cược đối với cái này vung tiền như rắc có khối người mục dịch trận đầu đối thủ hắn cũng có qua gặp mặt một lần đúng là cái kia đã từng áp chế qua hắn vũ thiếu gia Giang nhất Mặc Âm thầm hướng mục dịch truyền đến tin tức, nguyên lai like cái này Vũ thiếu gia lai lịch, vậy mà rất có nguồn gốc. Hắn chính là Vô Lượng tông đan sĩ trưởng lão hậu nhân, cũng chính là Uy thiếu gia huynh đệ. Cái này huynh đệ hai người, từ nhỏ được sủng ái, tính nết đều thập phần cao ngạo. Vũ thiếu gia thực lực bất phàm, đan sĩ gia tổ liền đưa hắn đưa vào huyện Hà tông tu hành, Uy thiếu gia thiên phú bình thường, liền lưu tại Vô Lượng tông bên trong. Uy thiếu gia bị mục dịch giết chết, Lý Tam đám người cũng không tái xuất hiện. Việc này đối vô lượng tông đàn sĩ trưởng lão mà nói, vẫn là cái khó hiểu chi mê. Hắn suy đoán, hơn phân nửa là của mình một vị đan sĩ cựu ra ra tay, như là một người tu sĩ, sao có thể đồng thời giết chết uy thiếu gia, ly tam, phong tứ cùng một gã cấu nguyên kỳ tu sĩ bốn người này. Vì vậy, điều tra của hắn, căn bản cũng không có tiếp xúc đến một dịch cái này phương diện, mục dịch bởi vậy cũng một mực không có đã bị hoài nghi. Vốn là mọi cách dễ dàng tha thứ xuống cuối cùng bất đắc dĩ giết chết uy thiếu gia. Hôm nay lại muốn đối mặt vũ thiếu gia, mục dịch cùng cái này vô lượng tông nhị thiếu gia, Còn rất có duyên phận. Cuộc tỷ thí này, vô lượng tông đan sĩ lao tổ cũng tự mình trình diện đang xem cuộc chiến, mục dịch rất xa nhìn người này liếc, phát hiện người này là cái một số gần như chập tối lao giả, cũng không biết tu luyện mấy trăm năm, chỉ sợ thọ nguyên đã không lâu. Bất quá tại lão giả bên người, hắn rồi lại thấy được một cái quen thuộc gương mặt, đúng là hắn bái kiến Hoàng Phu Nhân. Hôm nay Hoàng Phu Nhân thân phận, nhưng là cái này đan sĩ lao tổ thiếp tùy tùng những năm này không thấy nàng cũng tiến giai một tầng đã là thần du kỳ nàng này nhìn thấy một dịch ánh mắt tìm đến có chút lúng túng quay đầu quay về tránh ra một dịch trong lòng thầm than thế sự vô thường lại không biết nàng chồng trước hán tử họ hoàng nếu là nhìn thấy một màn này sẽ có cảm tưởng thế nào một dịch không biết là kỳ thực hán tử họ hoàng đang ở phụ cận cái nào đó trong đám người Hán chính lặng lẽ ngốc nhìn qua đã từng cùng giường chung gối thế tử tang thương hiện ra sắc mặt lộ ra vô tận thê lương trận này tỷ lệ đặt cược Đổi thiên hướng vũ thiếu gia dù sao người này tại nguyễn hà tông hoành hành ngang ngược có một hồi rồi thực lực xác thực có chút mạnh mẽ kẻ này lại có đan sĩ lao tổ ở sau lưng chỗ dựa Huyễn hà tông mấy vị trưởng lão cũng cùng hắn lao tổ quen biết dù sao vẫn là bao che kẻ này Tỷ thí còn chưa bắt đầu vũ thiếu gia liền tràn đầy tự tin chỉ vào mục dịch nói ra ngươi không có giao nhập hội phí hôm nay vừa vặn cho ngươi một bài học Mục dịch sướng sở, hắn hôm nay cũng đã có chút uy danh, không biết vũ thiếu gia loại này tự tin, là đến từ thực lực cường đại dựa vào, vẫn chỉ là một loại tự quẩn tự đại tính cách thể hiện. Giao thủ mấy chiêu về sau, mục dịch rất nhanh liền phát hiện. Người này tuy rằng thực lực cũng không tệ lắm, sử dụng pháp khí cũng cực kỳ tinh xảo, nhưng cùng trường giật hiên, lục mặc như vậy đỉnh giai cấu nguyên kỳ cao thủ so sánh với, còn cách một đoạn. Hai huynh đệ đều là giống nhau, cùng vọng vô tri Từ nhỏ nuông chiều từ bé cũng không đem người bên ngoài để ở trong mắt đã thân là người cha một dịch chợt nhớ tới khinh ca mạn vũ may mắn an huynh không phải là rất nung chiều hai cái hài tử nếu không nếu là được con như thế còn không bằng không có cho ngươi một bài học khiến ngươi biết sơn ngoại hữu sơn người giỏi còn có người giỏi hơn mà ngươi bất quá là một cái mật bình trong nuôi lớn ít ngồi đáy giếng mục dịch một hơi đem chín miếng phi linh cựu châm toàn bộ tế ra nương theo lấy hỏa long bốn phía bay múa khi thế tràn đầy đem chọn cái bệ đá hóa thành biển lửa địa ngục đã là cấu nguyên kỳ tu sĩ hắn không những được đồng thời điều động chín miếng phi châm hơn nữa giữa lẫn nhau còn có thể mật thiết phối hợp công kích lúc càng có cấp độ chẳng trị diễn hóa xuất đủ loại bất đồng chiến thuật làm cho người khó lòng phong bị huống chi phi châm đều giấu ở hỏa long ở bên trong cái này hơn 10 đạo bay múa đầy trời hỏa long muốn cẩn thận phân biệt ra được cái kia một đường hỏa long có giấu phi châm cái kia một đường không có bản thân liền thập phần khó khăn Vũ Thiếu Gia tế ra từ phía tấm thuẫn, bảo vệ chung quanh, nhưng vẫn như thế không khỏi có khe hở lộ ra, đủ để cho phi châm thông qua. hắn hộ thể màn sáng, tuy rằng có thể bảo vệ toàn thân, rồi lại ngăn không được phi châm hỏa diễm đâm xuyên. mục dịch thỏa thích thi triển phi châm, đem Vũ Thiếu Gia trên thân đâm ra từng đạo miệng máu, nhưng hết lần này tới lần khác lại không nguy hiểm đến tính mạng. Trong đó có một đạo phi châm, trực tiếp từ bên cạnh đâm xuyên qua Vũ Thiếu Gia gương mặt, lập tức lưu lại hai cái lô máu nếu là cái này phi châm trở lên một chút có thể khiến vũ thiếu gia hai mắt ngủ, thậm chí tại chỗ vẫn lạc còn không nhận thua mục dịch đống nhiên thu tay lại một tiếng gào to vũ thiếu gia sững sở, vậy mà quay người hướng xa xa xem cuộc chiến đan sĩ lao tổ nhìn lại đan sĩ lao tổ thần sắc ngưng trọng lắc đầu vũ thiếu gia lúc này mới hoán hận đi xuống đài thủy trung có nói ra nhận thức thua lời nói đan sĩ lao tổ nhìn chằm chằm vào mục dịch nhìn mấy lần sờ lên cái mũi trong mắt tàn khốc lóe lên tức thì bên cạnh hoàng phu Úi nhân nhìn thấy một màn này trong lòng kinh hãi nàng biết rõ mỗi khi đan sĩ lao tổ làm ra động tác này chính là động sát tâm đi đan sĩ lao tổ lạnh lùng nói bên kia xem cuộc chiến có một gã nhiều năm không thấy tỉ muội thiếp thân muốn đi cùng nàng nói lên hai câu nói hoàng phu Úi nhân do dự một chút cuối cùng vẫn là cả gan nói ra hừ đan sĩ lao tổ hừ lạnh một tiếng nhìn đều không có nhìn hoàng phu Úi nhân liếc trực tiếp bay đi hoàng phu Úi nhân trong lòng buông lỏng vội vàng hướng giang nhất mặc bay đi giang thị huynh muội nhìn thấy nàng hết sức kinh ngạc thế nhưng là hoàng phu Ú nhân chỉ là lặng lẽ truyền âm hai câu liền vội vàng ly khai giang nhất mặc nghe được truyền âm sắc mặt đại biến tỉ thí không lâu sau nàng đã tìm được mục dịch hắn muốn giết ta mục dịch nghe được giang nhất mặc thuật lại về sau nhưng không có lộ ra quá nhiều kinh ngạc hắn mỉm cười nói cái này cũng không kỳ quái chỉ có cực kỳ bao che khuyết điểm người mới có thể nuông chiều ra như vậy hậu bối Hôm nay ta công nhiên chiến thắng hắn hậu nhân, làm hắn mặt mũi lớn mất, tự nhiên làm hắn cực kỳ căm tức. Vậy phải làm thế nào? Giang Nhất Mặc lo lắng nói ra, đắc tội một gã đan sĩ, thế nhưng là một cái đại phiền thoái, hơi không lưu ý, chính là họa sát hơn. Mục Dịch cười nhạt một tiếng nói, không sao. Hắn tuy rằng tu luyện nhiều năm, cũng chỉ là kim đan đan sĩ, mặc dù có chút thế lực, cũng không đủ lấy khiến hắn nhảy vào huyễn hà tông bên trong làm sàng làm bậy. Chỉ cần ta tại bổn tông bên trong không xuất ra. Vượt qua một đoạn thời gian, hắn tự nhiên sẽ không công mà lui. Như vậy một huynh chẳng phải là muốn tại trong tông môn trốn thật lâu, không thể ly khai. Giang nhất mặc đôi mi thành tú cao lại. mục dịch cười nói, lần này đấu bán kết sau đó, ta có thể sẽ bế quan dài một đoạn thời gian, nếm thử trùng kích kim đan bình cảnh. Hắn như là nguyện ý chờ ta ly khai nguyễn hà tông, khiến cho hắn chậm rãi các loại đi. Như vậy là tốt rồi. Nếu như một huynh tiến giai kim đan, nhưng sẽ không sợ người này. Giang nhất mặc giật mình lập tức nét mặt tươi cười như hoa thế nhưng là luyện hóa kim đan là một kiện nhiều sao chuyện khó khăn không nhất định có thể hoàn thành ta cũng chỉ là toàn bộ nhân sự nghe thiên mệnh rồi mục dịch than nhẹ nói ra hội hữu lôi thai đấu bán kết ngay tại nguyễn hà tông bên cạnh cử hành mỗi một lần đều có không ít huyễn hà tông đan sĩ trình diện tòa chấn, vì vậy trong đoạn thời gian này mục dịch thập phần an toàn căn bản không dùng cố kỵ vô lượng tông đan sĩ lao tổ uy hiếp đợt thứ hai tỷ mục dịch gặp một cái huyền hoàng thông tu thủy thuộc tính công pháp tu sĩ trận này thủy hỏa đại chiến tình cảnh có chút to lớn cuối cùng mục dịch bằng vào tam mội chân hỏa kỹ cao một bậc chiến thắng đối thủ vòng thứ ba ở bên trong mục dịch vận khí vô cùng tốt đối thủ của hắn vậy mà ở trên một vòng trong bị thương không nhẹ không thể hoàn toàn khôi phục cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực cuối cùng thua ở mục dịch dưới tay thắng liền 3 vòng mục dịch đã tiến nhập cuối cùng 8 vị trí đầu bên trong ngoại trừ giành được đại lượng tinh thạch bên ngoài Danh khí cũng thoáng cái phóng đại. Mục dịch chú ý tới, thực lực kia khả năng không có ở đây hắn phía dưới hỏa vân tà thần, rồi lại không có tham gia lần này đấu bán kết, hắn bản cầm giữ co tư cách, rồi lại bởi vì lấy cớ dưỡng thương mà buông tha cho. Mục dịch biết rõ, thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm, đối với tu luyện thần mạch quyết tu sĩ mà nói, càng là một hai ngày bên trong liền có thể khôi phục Hỏa vân tà thần làm như vậy, hoặc là liền là cố ý ít xuất hiện làm việc, hoặc là chính là khác có huyền cơ hắn đối với người này hứng thú cũng càng ngày càng đậm dày đáng tiếc người này từ khi gia nhập viễn hà tông bái nhập mạc trưởng lão môn hạ về sau liền không còn có công nhiên lộ diện thậm chí có nghe đồn kẻ này đang tại mạc trưởng lão chỉ điểm xuống tu luyện nào đó bất khả tư nghị mạnh mẽ đại thần thông còn có người lại nói kẻ này đang tại mạc trưởng lao dưới sự trợ giúp trùng kích kim đan bình cảnh một khi hắn luyện hóa kim đan có thể toàn bộ tiếp nhận mạc trưởng lao y bắt truyền thừa từ một gã không có tiếng tăm gì tu sĩ ngậy lên trở thành trong tu tiên giới đan sĩ tiền bối. Đấu bán kết vòng thứ tư, Mục Dịch gặp phải đồng môn sư huynh, Đạo pháp đường đại đệ tử Trương Dật Hiên, người này từ tham gia hội hữu lôi thai đến nay, vô luận đấu vòng loại đấu bán kết, cho tới nay chưa từng thất bại. Lần này đối chiến, khiến Mục Dịch không khỏi nghĩ đến đi một tí năm xưa chuyện cũ. Một số năm trước, cũng là tại tám vị trí đầu trong chiến đấu, Mục Dịch gặp đồng môn đại sư huynh mất Quân, trận chiến ấy khiến nhân sinh của hắn quy Tích, Lặng Yên đã xảy ra một lần chuyển hướng. Vận mệnh dù sao vẫn là kinh người tương tự, một số năm sau, Mục Dịch lần nữa gặp đồng môn đại sư mình, đồng dạng vẫn còn là tám vị trí đầu trong chiến đấu. Niên niên tuế tuế tốn tương tự, tuế tuế niên niên người bất đồng. Bọn hắn đối mặt dụ hoặc, đồng dạng rất lớn. Tháng chính là bốn vạn tinh thạch, thậm chí còn có mưu đồ đoạt quyền khả năng. Hơn nữa lúc này đây, không có người khuyên bảo hắn cố ý cầu bại. Vì luyện hóa kim đan, vì càng tiến một bước, Mục Dịch hạ quyết tâm, muốn tại không bại lộ bản thân che giấu điều kiện tiên quyết. Toàn lực một trận chiến, cố gắng cầu thắng. chương 211, vạn tiễn xuyên tâm. Trận này đồng môn cuộc chiến, cùng năm đó thiện dược đường song kiệt cuộc chiến giống nhau, hấp dẫn rất lớn chú ý. Chương giật hiên một mực bất bại, nghe đồn thực lực của hắn, có thể cùng lần này hội hữu lôi thai lớn nhất đứng đầu lục mặc ganh đua cao thấp. Mà mục dịch cũng là một trận không bại, bị mục dịch chiến thắng cao thủ, cũng có hỏa vân tà thần cùng vũ thiếu ra đám người, lấy thực lực mạnh mẽ, đối chiến thủ đoạn hay thay đổi mà nhất thời thanh danh lan truyền lớn hai người này quyết đấu thắng bại khó liệu đã liền đánh bạc bàn cũng hán hưu cực kỳ vì hai người khai ra giống như lúc tỷ lệ đặt cược đây đối với ưa thích đặt cược dân cờ bạc mà nói không thể nghi ngờ là một trận tình yến mà mặc dù là không mua sắm đánh bạc bàn tu sĩ cuộc tỷ thí này cũng đáng được chờ mong dù sao trận chiến này có thể coi như là tu sĩ ở giữa đỉnh phong quyết đấu đạo pháp đường sư huynh đệ hầu như toàn bộ đến đây đang xem cuộc chiến trước khi bắt đầu mọi người chính đều nghị luận lưu sư huynh cuộc tỷ thí này ngươi mua người nào chiến thắng trương duẫn tò mò hỏi ta xem qua một sư huynh tỷ thí thực lực của hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh mỗi một trận hầu như đều không có cùng thủ đoạn thi triển đi ra so với đại đa số tu sĩ chỉ một pháp khí thần thông muốn cường đại hơn rất nhiều bất quá trương sư huynh phong thuộc tính thần thông đã xu thế nơi tuyệt hảo liền sư phụ cũng làm trước mặt tán thưởng hai người có thể nói lực lượng ngang nhau bất quá để cho ta tới nhìn trương sư huynh dù sao tiến giai cố nguyên kỳ nhiều năm Phần thắng hơi cao một bậc. Tại tỷ lệ đặt cược giống như lúc dưới tình huống, ta còn là mua trường sư huynh chiến thắng, bất quá cũng không dám nhiều mua. Hử, lưu sư đệ phân tích có tình có lý, cùng tại hạ quan điểm không như mà hợp. Ta vốn muốn đánh cuộc cái ít lưu ý lợi nhuận cái cao tỷ lệ đặt cược, mua một sư huynh chiến thắng, không nghĩ tới hai người tỷ lệ đặt cược giống nhau, cái kia còn không bằng liền mua trường sư huynh, phần thắng hơi lớn. Ta cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc ta vốn cho rằng mục sư huynh tỷ lệ đặt cược sẽ tương đối cao ý định nhiều mua mấy rót mục sư huynh thắng nhưng chứng kiến tỷ lệ đặt cược giống nhau liền ít mua đi một tí ha ha đây cũng không phải là chuyện xấu ta vốn là ý định mua trương sư huynh chiến thắng cho rằng tỷ lệ đặt cược sẽ không rất cao không thể tưởng được trương sư huynh tỷ lệ đặt cược rõ ràng coi như không tệ vì vậy liền nhiều mua mấy rót lần này đấu bán kết ở bên trong đồng môn sư huynh đệ cũng có thể đặt cược vì vậy những thứ này các sư huynh đệ đều đang nghị luận việc này một phen trao đổi về sau mọi người phát hiện tuy rằng tỷ lệ đặt cược giống nhau nhưng đại đa số mỗi người mua trường sư huynh chiến thắng có mua nhiều có mua ít mà mua một dịch chiến thắng tu sĩ tức thì tương đối hơi ít và lại khoản độ cũng không lớn trương duẫn hoang mang nói kỳ quái nếu như chúng ta mời mấy tên sư huynh đệ đặt cược tình huống có thể đại biểu đại đa số tu sĩ tình huống cái kia nói rõ đánh bạc bản thiên hướng tính rất rõ ràng đa số người đều mua trương sư huynh thắng được vì cái gì tỷ lệ đặt cược rồi lại giống như đúc khó đạo tông môn không ngờ rằng sẽ có kết quả như vậy không biết có lẽ có rất nhiều người mua một sư huynh chiến thắng đi hoặc là cái nào tiền bối xem trọng một sư huynh thoáng cái để ép kết xù tiền đặt cược vì vậy khiến đánh bạc bản thập phần cân đối tỷ lệ đặt cược cũng đại khái tương đối thử loại khả năng này tính rất lớn Đông nhiên một tiếng quát nhẹ từ tỷ thí đài trên truyền lại chung quanh lập tức an tĩnh không ít Xa sa nghị luận tu sĩ, cũng câm miệng hoặc cải thành mật ngữ chuyên âm. Một gã Nguyễn Hà Tông đàn sĩ trưởng lão, tự mình chủ trì cuộc tỷ thí này, hắn giới thiệu giao đấu song phương về sau, liền tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu. Trải qua tỉ mỉ chuẩn bị mục dịch, đã đem bản thân điều chỉnh đã đến đỉnh phong nhất trạng thái. Đứng ở tỷ thí ở trên bục hắn, hướng một chỗ khác Trương giật Hiên chắp tay thi lễ, bình tĩnh nói: "Trương sư huynh, mời chỉ giáo." Mục sư đệ, hạ thủ Lưu Tỉnh. Trương Dật Hiên cũng khách khí chắp tay. Dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ, cách nhau cũng khá xa. Hai người không có giống tu sĩ khác như vậy vừa lên đến liền dốc sức liều mạng cường công. Nhưng ở đơn giản khách sáo về sau, hai người đều lập tức thi triển ra cường đại thần thông. Một dịch quanh thân ánh lửa lóe lên, hiện ra tam sắc quang mang tam mội chân hỏa, liền có như thủy triều bình thường hướng bốn phía tuôn ra, trong chốc lát lấy một dịch làm trung tâm, phạm vi trong vòng trăm trượng trên trời dưới đất. Đều là hừng hực liệt diễm. Cùng lúc đó, một dịch đôi giơ tay lên, Mấy đạo hồng quang lóe lên, chui vào trong biển lửa. Tiếng tăm lừng lấy phi châm lại tới nữa, nhanh nhìn kỹ một chút, ngươi có thể phát hiện cái kia chút ít phi châm ẩn thân nơi nào sao. Trung quanh xem cuộc chiến đệ tử, lập tức có còn nhỏ âm thanh nghị luận lên. Hắc, cái kia phi châm giấu ở trong ngọn lửa giống như sợi tóc vào biển, liền hỏa vân tà thần cao thủ như vậy đều trúng chiêu, ta nếu có thể nhìn ra cái hở, vậy còn không còn sớm liền tham gia tỉ thí, nơi nào sẽ đứng ở chỗ này. Đúng vậy à. Cái này phi châm pháp khí cũng quá khó ứng đối rồi, số lượng lại nhiều, phẩm chất vừa cao, lực công kích lại mạnh mẽ, cùng công pháp của hắn lại phối hợp không chê vào đâu được, ngoại trừ cực phẩm phòng ngự pháp khí bên ngoài, liền hộ thể pháp cũng không có thể ngăn cản, thật sự khó giải quyết vô cùng. Nghe nói, đến bây giờ còn không rõ ràng lắm cái này một sư huynh đến cùng có mấy miếng phi châm, có người nói là năm miếng, cũng có người nói là bảy miếng, còn có người nói khả năng thêm nữa, chỉ là hắn không có đồng thời tế ra mà thôi ha ha thì còn tốt ta không có như vậy tiểu ra, nếu không vạn nhất động thủ chết như thế nào cũng không biết đúng vậy à cái kia vũ thiếu gia rõ ràng khi dễ đến đây đầu người lên không có bị người này loạn châm đâm chết tính mệnh hắn lớn vũ thiếu gia sau lưng có đan sĩ chỗ dựa cái này một sư huynh cũng không dám xuống nặng tay đi bổn tông cao thủ nhiều như mây nếu như không phải là vũ thiếu gia sau lưng có người chỉ sợ hắn sớm bị hung hăng giáo huấn nhiều lần một dịch tế gia phi linh cựu châm về sau Hai tay mười ngón liên tục, từng đạo pháp quyết đánh vào trùng quanh trong biển lửa. Trong biển lửa liệt diễm cuồn cuộn, nổ đùng âm thanh không ngừng truyền ra. Trong chốc lát, vô số liệt diễm từ trong biển lửa bay ra, phóng tới giữa không trung, hóa thành một chỉ chỉ dài hơn thước hỏa tiễn. Mỗi một đạo hỏa tiễn đều phát ra tam sắc quan mang, đều ẩn chứa tam muội chân hỏa một tia uy năng, hôm nay chừng ngàn vạn chỉ hỏa tiễn ở giữa không trung tụ thập, khi thế cực kỳ kinh người. Một chiêu này, mục dịch xưng là Vạn Tiễn Suy Tâm. Chỉ có đã đến cấu nguyên kỳ Pháp lực càng thêm thâm hậu lúc mới có đầy đủ đan điển hỏa chân nguyên tại không tá trợ huyết mạch chân nguyên dưới tình huống thi chuyển ra cái này vạn đạo tam muội chân hỏa chi mũi tên hơn nữa cái này vạn tiễn xuyên tâm đáng sợ nhất không chỉ là cường đại hỏa thuộc tính uy năng càng có phi linh cửu trầm hàm ẩn trong đó hơn vạn chi hỏa tiễn như mưa rơi từ giữa không trung cấp tốc rất xuống hướng trương giật hiên kích bắn đi bao trùm phạm vi rộng khiến trương giật hiên tuyệt không pháp né tránh mà phi linh cửu trầm liên ẩn núp ở trong đó trương giật hiên như hơi hơi lớn ý tiếp theo bị giấu dếm phi linh cựu châm công kích thắng lợi mục dịch biết rõ trương giật hiên thực lực mạnh mẽ vì vậy vừa ra tay chính là mình gần nhất lĩnh ngộ mạnh mẽ đại thần thông trương giật hiên lông mày khẽ động hai tay háo run lên lập tức ít ỏi đạo màu sắc khác nhau hào quang từ trong lóe da hóa thành một hai mặt màu sắc bất đồng cờ phiên tổng cộng có tám mặt cờ phiên trong đó bảy trước mặt cờ phiên vì xích màu da cam lục màu xanh tím thất sắc phân tán ở trương giật hiên bốn phía màu trắng cái kia trước mặt chủ phiên lại bị trương giật hiên nắm trong tay trường giật hiên cầm trong tay chủ phiên run lên người kia tại chân nguyên lực lượng chút xuống xuống trong chốc lát thẳng tắp triển khai tám mặt cờ phiên đồng thời đón gió liền phát triển hóa thành hơn một trượng trì lớn từng có một mãnh liệt gió thổi từ cờ phiên di động lúc giữa tuân ra hóa thành một đạo đạo cực thô vòi rồng lốc xoáy nên đón hướng một dịch công tới đẩy trời hỏa tiễn những thứ này lốc xoáy phát ra thành từng mảnh chói mắt hào quang bảy màu rất là rực rỡ tươi đẹp lốc xoáy ở bên trong dấu dếm vô số phong nhận mỗi một đạo cũng như cùng vô hình lưỡi dao sắp bén trong chốc lát tan vỡ hết thảy đầy trời hỏa tiễn cùng thất sắc lốc xoáy một phát phong lập tức chính là dạy đặc nổ đùng âm thanh truyền ra ngắn ngủn một hiệp ở bên trong bọn hắn vị trí bệ đá cũng đã bị phong nhận thiết cắt không thành hình thái lại bị hỏa tiễn đốt cháy nổ hủy hôm nay đã là hoàn toàn thay đổi mới một kích cái này cực lớn bệ đá cũng đã không chịu nổi trận tiếp theo tỷ thi trước phải một lần nữa kiến tạo tu tiên giả cường đại pháp thuật uy năng, vào lúc này bày ra đầm địa tinh xảo, rất nhiều người trong lòng đều tại âm thầm cảm thán, nguyên lai tu sĩ cũng có thể thi triển ra như thế bất khả tư nghị đại quy mô pháp thuật. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc hơn một màn xuất hiện. Một dịch tế ra đầy trời hỏa tiễn, cũng không có người vì một kích này mà biến mất, trái lại, có càng ngày càng nhiều hỏa tiễn từ chung quanh hắn trong biển lửa bay ra, không được đánh về phía trương giật hiên, rất có liên tục không dứt xu thế mà trương giật hiên lốc xoáy nhìn như liên tục vô lễ hàm ẩn phong nhận rồi lại cực kỳ mạnh mẽ hỏa tiễn không cách nào xuyên thấu những thứ này lốc xoáy công kích được trương giật hiên chung quanh vừa không thể lâu nhu hỏa không thể giữ hai câu này tại hai người đối chiến ở bên trong hoàn toàn bị phá vỡ rồi Cưng mãnh hỏa tiễn liên miên bất quyết nhu nhược gió mát rồi lại thủ vương không phá tứ đại nguyên tố địa thủy hỏa phong ai cũng có sở trường riêng trong đó hỏa thuộc tính chân nguyên tự lấy lực phá hoại cùng lực công kích nổi tiếng Vì vậy một dịch vừa lên đến liền thi triển cường công, đúng là muốn đem bản thân hỏa thuộc tính công pháp ưu thế, đầy đủ thi triển đi ra.